Chương quân đội. dĩ nhiên đối với vương h i ể u phong theo đuổi tạ lâm chuyện này trương hoa là giữ thái độ đuổi theo kịp liền truy đuổi không theo đuổi liền không theo đuổi còn như bối phận quan hệ ngược lại không như vậy để ý dâu sao tu chân giới một cái môn phái lao tổ tông bế quan mấy trăm năm sau khi xuất quan đi ra ngoài thích tông môn nữ đệ tử sự việc phát sinh không thiếu thật muốn bàn về bối phận ai cũng bàn về không rõ còn không bằng tất cả bàn về cái sư tôn ngài cái này trở về vương h i ể u phong trước kia cũng nhìn cổ võ diễn đàn biết trương hoa đến qua bắc hùng quốc chuyện ừ đi vào trước đợi một hồi mang mấy người đệ tử đi lên ta có chuyện phân phó trương hoa r ứ t lời nhanh chóng hướng tung sơn đỉnh phòng tu luyện bay đi trước hơi rửa mặt một phen bây giờ hình dáng có chút chật vật ả hời sau khi rửa mặt trương hoa hồi đến đại điện phát hiện vương h i ể u phong và mấy vị đệ tử đã chờ cung nên trưởng môn trương hoa tới một cái tất cả đệ tử liền cung nên nói đến chư vị đứng lên đi ta lần này kêu các người tới đây có ba sự kiện phân phó các người đi làm chuyện thứ nhất có thế gia nội tình nhất là kinh thành tốt nhất cho ta liên lạc hóa hạ chánh phủ hoặc là quân đội hỏi bọn họ có hay không ý hướng hiểu một chút bắc hùng quốc ban đầu đồ thứ hai lần trước lâm tuyết xuất ngoại đi là quốc gia kia bây giờ còn đang không có ở đây t r à cho ta rõ ràng thứ ba tỉnh trừ châu lâm ra cắm vào mấy cái thám tử ta muốn lâm ra cặn kẽ tình báo dứt lời trương hoa đối với vương h i ể u phong nói đến h i ể u phong ngươi ở lâm thị công ty trải qua ban ngươi có cảm giác hay không lâm ra người một nhà từng có cái gì so với biến hoa lớn vương h i ể u phong trong lòng không rõ ràng trương hoa không phải là đối lâm tuyết không có ý nghĩa mà tại sao lại đột nhiên bây giờ hỏi tới nàng tới sư tôn lâm thị công ty biến h o a ngược lại là có mấy phần từ lần trước sư tôn từ lâm ra vừa đi lâm thị công ty cổ phiếu ngã không thiếu còn như lâm ra bản thân tựa hồ cũng không có bất kỳ biến h o a vương h i ể u phong suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp đến sư tôn ta bây giờ ở lâm thị công ty còn có một hai vị địa vị khá cao vậy nghe lời ta người nhậm trước hỏi thăm tin tức nói ta hẳn có thể làm được ừ chuyện này giao cho ngươi nhớ làm hết khả năng hỏi thăm được lâm ra bản thân tình báo trương hoa khẽ gật đầu sau đó làm tất cả mọi người bắt đầu hành động còn như trương mẫu giờ phút này đang trong ngủ say trương hoa không đành lòng quay d ậ y nhìn mấy lần sau đó tiếp tục tu luyện đi Thái huyền kinh vận chuyển mấy vận chu càng càng ừ sư tôn nghe ta hai vị thủ hạ nói lâm gia gần đây toát ra một vị lao tổ tông nhân vật tầm thường ẩn giấu ở sau lưng thao túng lâm gia trắng trợn h ú t bạc trong đó không thiếu sản phẩm làm được có thể co lại thật là nhiều vương h i ể u phong đầu đuôi gốc ngọn đem tất cả lâm gia tình báo toàn bộ nói ra trương hoa chân mày n h u chặt làm sao lâm gia tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cái lao tổ tông trương hoa trầm n g âm dựa theo đạo lý mà nói lâm gia hẳn chỉ có cái này mấy người dòng thứ không thể nào xuất hiện cái gì mạnh mẽ cổ võ giả trong đó tuyệt đối có vấn đề bầm báo trưởng môn lâm tuyết không thấy ngay tại trương hoa suy tư bây giờ đại điện ra một vị đệ tử nhanh chóng chạy tới trực tiếp đối với trương hoa nói đến trường môn ngày hôm nay ta liên lạc nước ngoài giám thị lâm tuyết người hắn nói lâm tuyết qua được hết sức bình thản ta phát giác một chút không đúng lúc này mới biết hắn tham đồ tiện nghi nhỏ căn bản không mang lâm tuyết xuất ngoại mà là mang theo hắn bạn gái mình dứt lời tên đệ tử này cũng là hối hận liền liền ban đầu trương hoa theo như lời không bao giờ rất nhiều lâm tuyết trở về nước nhất định là cần giám thị lâm tuyết tồn tại cho nên mình động nghiêng tâm tư đem một vị nghĩ ra nước định cư bạn tốt giới thiệu qua tới ai ngờ xảy ra cái chuyện này tình ta đã đoán được trương hoa phản ứng ngược lại là tương đối bình thản hiển nhiên đã sớm ngờ tới chuyện này như vậy thứ nhất lâm g i a cái gọi là lao tổ tông thân phận không cần nói cũng biết chính là lâm tuyết rất có thể là đã bị tẹn nhi dư ý cổ chiếm cứ thân thể lâm tuyết hạ lệnh đi xuống phong s á t tỉnh trừ châu lâm g i a không cần lưu tình ta muốn ở ngày hôm nay thời điểm hoàng hôn đạt được hài lòng kết quả dứt lời trương hoa kêu gọi thanh hồng chuẩn bị đi kinh thành đi một lần nhớ không lầm tiếp xúc hoa hạ chánh phủ và quân đội vậy vị đệ tử tựa hồ bị nhốt đầu năm nay thật đúng là có người nào cũng dám đến trên đầu mình động tới đất s ắ p xỉ đã qua mười phút trương hoa đi tới kinh thành vậy cùng t r ư ớ c như vậy đáp xuống ven đường lần này bất đồng trước kia sớm đã có người chờ kinh thành mộ rung ra、ừ. Thiên Thánh Hoa Nhân m ừ lái xe đi rất nhanh xe khởi động nhanh chóng chạy tới kinh thành dọc theo đường phong cảnh nhanh chóng thoáng qua mộ dung ra đệ tử có chút khẩn trương lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi dẫu sao sau lưng ngồi nhưng mà thánh nhân cường giả mộ dung phục hắn bây giờ ở đâu chút là chú ý tới tài xế khẩn trương trương hoa không khỏi mở miệng hỏi một chút chuẩn bị phân tán sự chú ý p h ụ c ca hắn bây giờ ở khu đông quân đội nghe nói là tư lệnh cấp bậc dưới người làm đóng lại làm sao thánh nhân là muốn đi vậy ừ không cần về trước mộ dung ra không cần chuẩn c ủ a tui vn mộ dung đệ tử yên lặng cười khổ một tiếng gia chủ phân phó tận lực đem thánh nhân quẹo qua tới lui mộ dung ra ngồi một chút nhiệm vụ xem ra là thất bại không có biện pháp trực tiếp đi khu đông quân đội đi tốc độ xe lái rất nhanh ước chừng đi qua ba tiếng liền đi tới khu đông quân đội về phần tại sao muốn ba tiếng lý do rất đơn giản ta kinh thành bên trong kẻ xe liền hai tiếng khu đông quân đội cũng không tại kinh thành bên trong mà là ở ngoại ô vung xuống trương hoa mộ dung đệ tử liền đi thẳng về lý do rất đơn giản ở lại chỗ này chính là cho mình thêm phiền thoái không sai là trương hoa mình hạ lệnh đi dạo sân vắng vậy trương hoa rất nhanh đi tới quân đội cửa đứng đối nhau cửa quân nhân kính cần trào sau đó trực tiếp phân phó bọn họ đi vào đem tổng tư lệnh gọi ra một lễ này kính chính là tất cả bảo vệ quốc gia quân nhân mà không phải là chỉ một mấy vị này mà thôi mấy vị quân nhân cũng là phát giác trương hoa bất phàm không dám gây chuyện nhanh chóng đem sự việc thông báo lên phía dưới quân nhân có thể không nhận biết trương hoa nhưng quân đội tướng quân trở lên người tuyệt đối biết rất nhanh thì có một vị thiếu tướng đi ra trực tiếp mời trương hoa đi vào thiên hoa thánh nhân nói thế nào đi nữa cũng là lấy thành thánh nhân thực lực cường đại nếu như phát điên lên tới toàn bộ khu đông quân đội ít nhất cũng phải bị hắn phá hủy vậy trở lên m ẫ u chốt còn chưa nhất định lưu được người ta bực này người mạnh có ở đây không chạm đến quân đội lợi ích dưới tình huống tận lực vẫn là giao hào đi h ừ ta nói đúng để cho tổng tư lệnh đi ra gặp ta mà không phải là ta đi vào gặp hắn ta cũng không muốn họa đạt tới vô tội trương hoa một câu cuối cùng rõ ràng có ám chỉ chương bốn trăm bốn mươi hai nhuộm bộ thiếu tướng cười khổ một tiếng trương hoa ý nghĩa mình đương nhiên rõ ràng tổng tư lệnh hạ lệnh bấu vào người ta đệ tử đến cửa tìm bãi là tự nhiên có thể hết lần này tới lần khác tổng tư lệnh t ê u mình xuống mình có thể có biện pháp gì mời trương hoa đi vào mời không nhúc n í c h à? không có biện pháp thiếu tướng nhắm mắt trực tiếp đối với trương hoa nói đến thiên hoa thánh nhân xin theo ta cùng chung vào đi thôi nếu không ta cũng khó làm người thiếu tướng một mặt cười khổ hiển nhiên là đánh động trương hoa b ấ u vào đệ tử mình người cũng không phải là thiếu tướng còn chưa phải nhiều làng khó thôi thôi tuy n g ư ờ i đi vào thì như thế nào khẽ thở dài một cái trương hoa nhanh chóng theo thiếu tướng tiến vào khu đông quân đội không thể không nói bên trong sân thật lớn các loại sân huấn luyện đều hết sức hoàn thiện tư lệnh thiên hoa thánh nhân mang tới rất nhanh hai người đi tới một gian phòng làm việc thiếu tướng nói xong liền lui ra ngoài hoan n g h ê n thiên hoa thánh nhân tới ta khu đông quân đội không biết phen này đi thăm một chút tới cảm giác như thế nào tổng tư lệnh là một cáo giả vừa lên tới liền căn bản không dự định đem lời tiếng nói quyền chủ đạo giao cho trương hoa trương hoa chuyện gì xảy ra mặc cho đừng tiền dắt đầu đi người cười k h ẽ mấy tiếng sau đó trương hoa trực tiếp lệnh nói nói đến ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này vòng tới vòng lui nhanh chóng cho ta thả người nếu không ngươi hiểu thanh cảnh uy áp hơi một thả tổng tư lệnh chán ngay tức thì đổ mồ hôi thánh nhân cuối cùng là thánh nhân người bình thường không chọc nổi thiên hoa thánh nhân nói đùa chúng ta làm sao dám tống giam thánh nhân đệ tử chúng ta chẳng qua là mời ở quân đội làm khách mà thôi tổng tư lệnh vẫn là một cái d ọ t nước không lẩu cáo giả nói chuyện căn bản không lưu một chút khe hở trương hoa lười được phản ứng cùng những người này nói chuyện mới là nhất làm tâm mệnh gặp trương hoa không nói tổng tư lệnh làm đạt tới mở miệng nói đến nghe thánh nhân đệ tử nói thánh nhân nắm giữ b ắ c hùng quốc bên kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật không biết thánh nhân phải trang nguyện ý cống hiến cho quốc gia quốc gia nhất định sẽ cảm kích thánh nhân tổng tư lệnh nói lời này càng nói càng kích động quá mức tới về sau trực tiếp vô bàn một cái đứng lên ha ha tư lệnh hẳn biết đưa lên đến chúng ta cái này phương diện quốc gia ý thức đã rất đơn bạc ngài cái này bộ giải thích tựa hồ đối với ta không dùng dứt lời trực tiếp làm cái liền đối tư lệnh nói tiếp đến cầm ra quân đội thành ý tới nếu không hết thẻ không bàn nữa còn nữa giam đệ t ử ta các người chẳng lẽ không phải ra chút bồi thường chi phí thánh nhân ngươi cái này tổng tư lệnh cũng không nghĩ tới trương hoa lại có thể sẽ như vậy dầu muối không vào không khỏi tạm thời trong lòng lớn tiếng than thở nếu nói là cáo giả chu toàn mới phen có lẽ còn có thể thành công có thể giống như trương hoa như vậy dầu muối không vào mới càng không thế nào thánh nhân chúng ta quân đội bên này đã sớm là thương thảo kết quả ngài giao ra nghiên cứu khoa học kỹ thuật chúng ta nhưng mà bỏ ra nhất định giá phải trả mua còn chưa cùng tổng tư lệnh nói xong trương hoa chính là lên tiếng cắt đ ứ t nhất định giá phải trả là nhiều ít vô cùng đơn giản sáng tỏ nhưng vậy nhất là có thể chết người chúng ta có thể để cho thất kiếm minh hoặc là thánh nhân bản thân nhưng mặc cho thiếu tướng trở lên tư lệnh trở xuống bất kỳ quân chức còn có thánh nhân nhất tộc có thể vào kinh thành đạt được một số đất đai quyền sở hữu cùng những thế gia khác vậy phát triển a thật là đánh tốt tính toán quân đội hao phí một chút tài lực vật lực có được nghiên cứu khoa học kỹ thuật thật đem ta làm kẻ ngu trương hoa không chút do dự phóng thích thánh cảnh huy áp toàn bộ quân đội tất cả mọi người đều là chấn động một cái sau đó đều bị đè bò lổm lổm trên mặt đất trong đó tổng tư lệnh nguyên bản vẫn là đứng hôm nay trực tiếp tê liệt ngồi ở trên ghế xoay ùm hắn nhưng mà trực tiếp đối mặt trương hoa huy áp trong đó cường độ không thể bảo là không lớn bực này tu vi thông trời không nghĩ tới lại còn sẽ hành động theo cảm tình linh dược ta muốn linh dược mười tấn nếu không không bàn nữa trương hoa trực tiếp đem mình điều kiện q u o n ra sau đó nhanh chóng bay ra ngoài dĩ nhiên đệ tử cũng là thuận tay cứu gia ngủ mình thần thức mạnh mẽ vừa tiến vào quân đội cũng đã biết tống giam địa phương rất nhanh trương hoa mang đệ tử bay đi kinh thành mộ dung ra nghĩ xong liền đến kinh thành mộ dung ra đến tìm ta trương hoa sau khi đi gần ba bốn phút câu nói sau cùng vẫn là quanh quẩn ở quân đội bầu trời thật lâu mới tiêu tán bực này tu vi đã không thể dùng bất đồng suy nghĩ để đối đãi tổng tư lệnh không có biện pháp loại chuyện này còn phải tiếp tục báo lên、Mười、tấn linh dược. đã dính đến trung quốc kho để dành có lẽ chỉ có thủ trưởng tổng thống cấp bậc người mới có thể đủ điều động đi dù sao mình một cái nho nhỏ tổng tư lệnh vẫn là không có cái quyền lợi này bất quá đỏ mắt trương hoa liền mang theo mộ dung phục trở lại mộ dung ra dĩ nhiên thời gian vẫn là mộ dung phục chỉ đường mộ dung phục bày tỏ vô cùng kích động mình một cái mới hóa kính kỳ người ngày hôm nay may mắn lại có thể có thể bay lên trời hơn nữa còn là cùng thiên hoa thánh nhân vai s ó n g vai đáng tiếc không thể hưởng thụ một chút ngồi long cảm giác ngày, ngồi ạ c h n g rồng chính là ngồi rồng không khác biệt phức tạp ý nghĩa mộ dung phục không khỏi thầm chửi mình đầu góc nghĩ như thế nào nhiều như vậy rất nhanh trương hoa liền lấy được mộ dung gia t ộ c h o ả n đãi thiên hoa thánh nhân viếng thăm kinh thành mộ dung gia tin tức này vậy nhanh chóng truyền khắp tất cả kinh thành đời trong nhà bất quá ngắn ngủi nửa ngày mộ dung gia lại có thể nhanh chóng xuất hiện không ít người chuẩn bị b à i kiến trương hoa h ù g một vị thánh nhân tầm thường cuộc sống nhưng mà không thấy được ngày hôm nay vừa gặp nếu là có thể ở thánh trước mặt người lưu lại chút ấn tượng có thể liền rất cường đại rất nhanh quân đội bên này vậy làm ra phản ứng thủ trưởng tự mình đi mộ rung ra cùng thiên hoa thánh nhân đàm phán tổng tư lệnh cười khổ một tiếng sớm biết như vậy mình chuyến sạp này nước đục làm gì không bằng trực tiếp thật sớm báo lên tới gần hoàng hôn tất cả thế g i a đều đưa gần đi hết sau đó một đội đoàn xe mở hơn nữa tất cả đều là xe dịp nhà binh cầm đầu xe cộ đi vị kế tiếp tóc trắng ai ai ông già hắn chính là hoa hạ đương kim thủ trưởng trầm sư nhạc rất nhanh mộ dung gia nhận được tin tức đem phòng khách nhường cho trương hoa và thủ trưởng những người còn lại toàn đều đi ra ngoài phòng khách vùng lân cận vây quanh một vòng lại một vòng quân nhân nhìn qua hơi có điểm dọa người trầm thủ trưởng đây là ý gì vây quét trương hoa liếc mắt một cái ngoài cửa quân nhân nhẹ khẽ nhấp một miếng trà nói đến trong giọng nói tràn đầy r ê u c ợ t m ù i vị thánh người cười nói chẳng qua là theo xem láo ra từ người thủ trưởng khép cười một tiếng sau đó nói tiếp đến thánh nhân ta hai vậy không nhiều như vậy khách sáo được ta muốn trong tay ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật có thể linh dược ta là có ở đây không có thể đáp ứng ngươi nhiều như vậy cao nhất nhiều ít một tấn bảy tấn chắc giá ba tấn chân thực không thể nhiều hơn nữa thủ trưởng cười khổ một tiếng không nghĩ tới hai cái lại còn bắt đầu trả giá đứng lên ta nói bảy tấn chính là bảy tấn không cần ở nhiều lời trương hoa trong lời nói đã nhiều một tia không nhịn được h i ệ n nhiên thủ trưởng do dự thái độ làm cho hắn có chút thất vọng chiếu c ô đến quá nhiều ngược lại càng có thể chết người bảy tấn có thể bất quá có thể hay không phân hai lần trả tiền lần đầu tiên chúng ta cho bốn tấn lần thứ hai cho ba tấn lần đầu tiên gần đây liền có thể giao hàng lần thứ hai sang năm năm tháng sau rất nhanh thủ trưởng quyết định trực tiếp mở miệng nói đến trong giọng nói tựa hồ là hết sức nhức nhối vậy là làm rất nhiều nhượng bộ chương bốn trăm bốn mươi ba mị hoặc chương hoa hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có tiếp tục nói hết có thể làm đến bước này quốc gia đã để cho rất nhiều mình không nên ép được quá mau nếu không chính là cái mất nhiều hơn cái được rất nhanh chương hoa liền cùng trầm sư nhạc ký kết một loạt điều ước làm là trao đổi nhóm đầu tiên linh dược quả nhiên ở mấy ngày sau đưa tới còn như nghiên cứu khoa học kỹ thuật chương hoa trực tiếp khẩu thuật một phần thủ trưởng như nhặt được trí bảo nhanh chóng đưa về quốc gia nghiên cứu khoa học đội những kỹ thuật này đủ đem hoa hạ cùng bắc hùng quốc kéo ra khoảng cách từng điểm từng điểm rút nhỏ dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau trương hoa lấy được nhóm đầu tiên linh dược sau đó trực tiếp đổi u về tung sơn hoa hạ nghiên cứu khoa học chuyện bên này tạm thời chấm dứt ở đây tiếp theo h à n tốt tốt xử lý một chút lâm tuyết sự việc bị e rờ quốc thánh nhân phân thân chiếm đi thân thể quyền chủ đạo trương hoa cũng không dám bảo đảm sẽ, sẽ không làm chuyện gì khác thường tình rất nhanh có đệ tử báo lên tin tức tỉnh trừ châu đã toàn diện chèn ép lâm gia tin vịt nói lâm gia lão tổ tông không nhịn được chuẩn bị mạnh vén tư nguyên trương hoa cười lạnh một tiếng trước làm hết t h ể vì đều là bức bách lâm tuyết ra tay một khi ra tay liền căn bản không cách nào ẩn nút đến lúc đó còn không phải là bắt vào tay đừng quên k e n ni d ự ý cổ bản thể đều không phải là trương hoa đối thủ huống chi một tôn phân thân rất nhanh bóng đêm dần dần tối xuống trương hoa gọi ra thanh hồng nhanh chóng chạy tới tỉnh trừ châu rời đi tỉnh trừ châu đã mấy tháng trôi qua đảo mắt trở về có chút cảnh còn người mất cảm giác tuy y bước chậm ở lâm thị công ty vùng lân cận lúc này trương hoa lại có thể thỉnh thoảng gặp hoa、Hóa、ánh nghĩ lúc đó hoa、Hóa、ánh cũng là trường học một hoa khôi trường học hôm nay làm sao một thân một mình đi ở đầu đường l i ê n làm trương hoa do dự phải trăng đi lên bắt chuyện đang lúc hoa、Hóa、ánh vậy nhìn thấy trương hoa không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô đến trương hoa trương hoa trương hoa không biết làm sao quay đầu đều đã bị người đi ra lại né tránh ngược lại là ra vẻ mình t r ộ t dạng không phải là vô tình gặp được đã từng là trường học nữ thần có cái gì tốt t r ộ t dạng trương hoa không nghĩ tới thật sự là ngươi hoa h á n h một mặt hưng phấn ngày hôm nay nếu không phải tình cờ nhắc tới hưng thú chuẩn bị ở trên đường đi tới lui nói không chừng chỉ như vậy bỏ lỡ cơ hội lần này trước nghe trong nhà chỉ nói trương hoa đã thành tựu thánh nhân bây giờ nhìn lại cùng trước kia cũng không có gì bất đồng mà lớn lên ngược lại là càng ngày càng đẹp trai liên liên hoa oánh mình đều không cảm giác được mình đối với trương hoa biến hóa nhiều một tia thưởng thức cũng nhiều một tia kiểu khác tình cảm trương hoa ăn cơm tối tùy ý xé đôi câu gặp trương hoa chuẩn bị lúc rời đi hoa oánh cuối cùng to gan đưa ra điệu thỉnh cầu này mời trương hoa ăn một bữa cơm có lẽ lần này không mở miệng sau này thì vĩnh viễn không có cơ hội hoa oánh trong lòng có như vậy một cái thanh âm tự mình nói trương hoa không biết làm sao gật đầu mình đích sắc là muốn đi chuẩn bị giải quyết cơm tối nếu có người mời lại là người đẹp thế nào mà không là rất nhanh hai người tìm vừa ra nước pháp nhà ăn chuẩn bị mở đậu bởi vì hai người trò chuyện mấy câu vừa vặn bỏ qua giờ cơm rất nhanh thức ăn liền lên nổi lên trên bàn trương hoa vùi đầu đ ắ n g ăn hoa hoánh nhưng nhìn chằm chằm trương hoa một mực n g â y n g ố c trước mắt thức ăn căn bản không động tới làm sao người làm sao không ăn À! không có sao không có sao chính là nghĩ đến một chút việc bàng hoàng nhìn gặp hoa hoánh sướng sốt trương hoa trong lòng có suy đoán chẳng qua là mình hôm nay tu vi không đủ không thể phân tâm ở những chuyện khác phía trên cho nên còn chưa hẳn cùng hoa hoánh phát sinh quá nhiều dây dưa rất nhanh trương hoa ăn xong liền trực tiếp đi dĩ nhiên trả tiền là hắn dầu gì một cái người đàn ông tổng chưa đến n ỗ i thật để cho người phụ nữ mời ăn cơm ra nhà ăn đang đi về phía lâm thị công ty một cổ quỷ khí lặng lẽ lan ra bởi vì quỷ khí bao trùm diện tích hết sức rộng cũng không phải là cường đại d ư ơ n g nào trương hoa c a o mày quả nhiên là cùng thèn ni dư ý cô muốn cùng quỷ khí có thể khẳng định lâm tuyết đã bị phân thân chiếm cứ tiếp theo cần thủ chu đ á i thỏ trương hoa lặng lẽ d ậ y dỗ một cái hơi tốt vị trí ngồi không nhúc nhích nhìn chằm chằm lâm thị công ty bên này hẹn tới gần bảy tám phút trôi qua sau đó một cái bóng đen vào ra trương hoa mừng thầm trong lòng lặng lẽ đi theo lên bởi vì là bóng đêm càng ngày càng đen duyên cớ trương hoa không thể không bước nhanh hơn nếu không thì bị đối phương bỏ rơi đừng quên bực này quỷ khí lợi hại nhất thủ đoạn chính là mô phỏng người khác hơi thở sơ ý một chút liền bị lừa rồi đại khái đi theo ba bốn phút bóng đen tiến vào một cái bỏ hoang nhà máy điện trương hoa đang đang buồn bực lâm tuyết sâu kín từ phía sau đi ra ta liền nói tại sao có thể có người đi theo ta nguyên lai là thiên hoa thánh nhân ạ lâm tuyết liếc mắt một cái trương hoa sau đó khinh miệt nói đến làm sao thiên hoa thánh nhân đi theo thiếp làm gì thiếp cũng không làm chuyện gì khác thường tình chứ trong lời nói thêm mấy phần đùa cợt thân sắc hiển nhiên trước đưa đến mình căn nguyên bị tổn thương không cách nào trở về bản thể chính là bởi vì là trương hoa trương hoa đến bây giờ mới phản ứng được không nên thật tốt cười nhạo một phen n g ư ờ i không làm gì sai ta nhớ được n g ư ờ i đã đáp ứng ta hẳn đợi ở nước ngoài chứ trương hoa hừ lạnh một tiếng dường như nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn lầm tuyết ánh mắt định thông qua loại này biện pháp để đạt tới mình mục đích từ về khí thế chèn ép kèn nhi dư y cổ phân thân từ đó đạt tới giải cứu lâm tuyết trương hoa tin tưởng lâm tuyết coi như thích mình cũng không khả năng đem quỷ khí trồng ở trương mẫu trên mình hết thệ các thứ này đều là chuyện r a có nguyên nhân kèn nhi dư y cổ phân thân chính là cái này bởi vì thiên hoa thánh nhân ngươi còn muốn đoán biết giả bộ hồ đồ lâm tuyết không bây giờ phải nói là kẽn nì dị cổ hừ lạnh một tiếng nói tiếp đến cũng không dối gạt ngươi ngươi muốn giết ta thì nhất định phải trước hết giết lâm tuyết dứt lời một đạo trưởng phong trực tiếp v ô về phía trương hoa quỷ khí ngay tức thì ngưng tụ được thành một đạo bàn tay lớn nhanh chóng hướng trương hoa tấn công tới trương hoa mấy cái né người lưu loát né tránh sau đó quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm ý bay thẳng tàn đi rạch ra lâm tuyết đỉnh đầu đấu đồng màu đen mấy quọng tóc xanh đánh mất h ừ đen nuốt ngươi kết quả cùng cái này tóc xanh không khác trương hoa hừ lạnh dễu cợt nói đến sau đó quân tuyệt kiếm vận chuyển khoác ra một đoá kiếm hoa đại nhật kiếm quyết thức mở đầu đại nhật đông thăng ngay tức thì ngưng hình so sánh với trước trương hoa thi triển đại nhật kiếm quyết càng ngày càng quen thuộc trên căn bản đã có thể thích vướng địa cầu là lúc này nên tu luyện ngoài ra một môn giết địch thủ đoạn nếu không mình không thị một vị thánh nhân nhưng ít một chút thủ đoạn nói ra ha chẳng phải là để cho người chê cười chết thiên hoa thánh nhân ngươi bỏ được kèn nỉ dịu ỷ cô dứt khoát không đang xuất thủ mặc cho trương hoa đem quân tuyệt kiếm khoác lên cổ mình bây giờ sau đó nhẹ giọng l i ề u d í u giống như ở trương hoa bên thai khẽ nói vậy chút t à i mọn nội tâm mặc n i ệ m thái huyền kinh khẩu quyết nhanh chóng phá kèn nỉ dịu ỷ cô mị hoặc thuật sau đó trương hoa t r ợ t quát một tiếng doanh kèn nỉ dịu ỷ cô ngươi chẳng lẽ quên trước đây dạy bảo còn muốn mị hoặc ta nghe trương hoa trong giọng nói thêm mấy phần hồn hển kèn ỉ d ị cô nhẹ giọng cười một tiếng quả nhiên cũng không phải là ta mị lực chưa đủ chỉ có phải hay không người n g ư ờ i thích thôi bất quá là đổi một cổ thân thể kết quả chính là không giống nhau chương bốn trăm bốn mươi b ố đối mặt lâm tuyết một cái lưu loát xoay người tránh thoát trương hoa trong tay quân tuyệt kiếm sau đó nhanh chóng mấy cái lên xuống nhảy tới xa xa trương hoa ngươi vẫn thua thua ở trên tay nữ nhân kenny dị cổ chẳng biết tại sao nói một câu lời này sau đó nhanh chóng trốn vào bóng tối trương hoa vội vàng đuổi theo thừa dịp k e n nhi dư ý cổ trên mình còn có mình linh lực làm là ký hiệu miễn cưỡng có thể cảm thụ được hơi thở xác định vị trí nếu là ở chờ một lát hơi thở tiêu tán có thể thì thật không đổi kịp trương hoa cũng không dám bảo đảm k e n nhi dư ý cổ phải chăng sẽ còn tiếp tục trở lại lâm ra thay thế lâm tuyết cho nên phải đánh ra rất nhanh hai người đi tới liền trên đường chính vào giờ phút này phố lớn tràn đầy đám người không thiếu đều là chuẩn bị đi dạo chợ đêm người trương hoa c a o mày ở trong đám người dễ dàng nhất làm xáo trộn hơi thở đối với theo dõi kẻn nhi dư ý cổ c o lớn vô cùng phiền thoái không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục truy đuổi nếu không liền trơ mắt nhìn kẻn nhi dư ý cổ bỏ trốn tiến vào đám người trương hoa thận trọn g vẹn ra đám người một bộ bộ dáng khẩn trương xem được người chung quanh ngược lại là cũng không có gì để ý có lẽ chỉ là một thất lạc đứa trẻ miễn cưỡng phụ thân thôi rất nhiều người đi đường đều là lựa chọn ngượng bộ chủ động cho trương hoa để cho một con đường trương hoa trong lòng đang trị giá cảm kích t h ầ n sắc đột nhiên nghe được hoa h u á n h thanh âm trương hoa không nghĩ tới lại có thể có thể ở gặp ở nơi này ngươi trong giọng nói tràn đầy hưng phấn trương hoa c a o mày bởi vì là kẹn nhi dị cổ hơi thở không thấy vốn muốn tiếp tục khuyết trương phạm vi lớn lục soát ai ngờ hoa h u á n h còn dây d ư a trương hoa không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là thường thôi trương hoa ngươi đến tới nơi này làm gì ạ hoa h u ánh tựa hồ xác định mình cùng trương hoa có duyên phận vậy nội tâm n g ọ t nào g trương hoa nguyên bản cũng không thèm để ý bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút hoa h u ánh r ộ n g tựa hồ có cái gì không đúng à hoa h u ánh đi chúng ta đi bên cạnh nói bây giờ người có chút nhiều rất nhanh trương hoa kéo hoa h u ánh tay đi tới một cái vắng vẻ ngõ hẻm hoa h u ánh một mặt tung tăng trương hoa kéo mình thần thần bí bí đi tới nơi này cái ngõ hẻm chẳng lẽ thật sự là muốn cùng mình ngay tại hoa h u ánh y y đang lúc trương hoa trực tiếp ép vào tường hôn hoa h gánh tay phải k h ô n g ở hoa h gánh đầu nhẹ nhàng để xuống tới tới trương hoa muốn cưỡng hôn mình hoa h gánh mặt đầy hưng phấn hai mắt nhắm nghiển tựa hồ đang đợi trương hoa h ô n vậy ai ngờ đợi đã lâu cũng không có kết quả mê hoặc mở hai mắt ra chỉ nhìn gặp trương hoa lại có thể thừa dịp mình không chú ý đem mình trói lại k e n n y dịu y cô còn cần phơi bảy n g ư ờ i sao trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó dậy nói đến hoa gánh hơi sững sờ sau đó cười đáp không hổ là thiên hoa thánh nhân nhanh như vậy liền đã nhìn ra không sai trước mắt hoa h o à n h chính là k e n n y dịu ý cổ k e n n y dịu ý cổ nhanh lên một chút bó tay chịu trói biến thành n g ư ờ i nhất vốn là hình dáng nếu không ta đặt tha cho n g ư ờ i khỏi chết trương hoa dày nói đến hiển nhiên k e n n y dịu ý cổ đổi tới đổi lui loại này ảo thuật đã hoàn toàn trọc giận trương hoa ngược lại là k e n n y dịu ý cổ khẽ cười một tiếng chất vấn trương hoa à ngươi là thật nhận là ta biến thành hoa h o à n h dáng vẻ trong giọng nói tràn đầy khiêu khích tựa hồ là đối với trương hoa biểu đạt khinh thường h i ệ n nhiên có chỗ ỷ lại trương hoa cho dạ mình trước dám nói trước mắt hoa gánh không phải thật hoa h gánh là bởi vì là quần áo hoa h gánh trên người quần áo cùng trước kia cùng mình giờ ăn cơm quần áo căn bản không giống nhau bây giờ bị tẹn nhi dư ý cổ vừa nói như vậy trương hoa ngược lại không dám xác định người phụ nữ đều là giỏi thay đổi ai biết hoa h gánh có thể hay không cơm nước xong liền đổi một bộ quần áo không nghĩ tới đỉnh đỉnh nổi danh thiên hoa thánh nhân cũng là một cái lạm tình loại kenny d ự ý cổ d ễ u cợt dứt lời bắt đầu dễ rủa mình thân thể tận lực đem mình hoặc giả nói là hoa hoánh thân thể nhất cám dỗ một mặt bày ra nàng cũng không tin một cái huyết k h í phương cương thiếu niên là có thể như thế có thể nhịn nhịn mình thì thôi lý do là không thích nhịn lâm tuyết mị hoặc thì thôi trong lòng có chút mâu thuẫn nhưng là có thể nhịn được hoa hoánh mị hoặc kenny d ự ý cổ cũng không tin mới vừa rồi trương hoa trong giọng nói tràn đầy một loại tức giận tâm trạng hoa bánh tuyệt đối có thể mị hoặc được k e n nị dị cộ tận lực biểu diễn trương hoa ngược lại là sắc mặt có chút quỷ dị nói thật ra như vậy một cái mỹ nhân ở trước mặt mình ốm tới ẻo lui phải nói không cảm giác là tuyệt đối không khả năng trừ phi phương diện kia không được nhưng bây giờ trong lòng mình đối phương là mình kẻ địch như thế nào đi nữa cũng được nhịn được cố nén trong lòng nóng như lửa trương hoa nhanh chóng đánh ra mấy đạo linh lực h ó a thành một hồi chỉ mang ở k e n nị dư ý cổ trên mình mấy chỗ điểm qua sau đó k e n nị dư ý cổ thân thể đột nhiên bây giờ cứng gắc duy chỉ một cái trước lồi sau vệnh tư thế c h ư n g hoa lúng túng tốt có đúng lúc hay không vừa vặn gặp phải như thế lẳng lơ một cái tư thế trong lòng mình đắng nhưng mình không nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt khống chế linh lực cước ép đem k e n nị dư ý cổ thân thể bãi tránh ngồi xếp bằng xuống sau đó linh lực từ c h á n quán thâu vào theo kinh mạch một chút xíu lưu truyền đem trong cơ thể quỷ khí bước ra kèn n h dù ỷ cụ có thể khống chế thân thể người khác đơn giản cũng chỉ có hai loại kết quả một là trực tiếp xâm chiếm thân thể hai là thông qua mê mội thuật đem đối phương linh hồn tạm thời phong bế sau đó chiếm lĩnh thân thể quyền chủ đạo trước mặt một loại tương đương với thân thể trực tiếp bị người chiếm dụng đi như mười ý thức bước ra bên ngoài cơ thể chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ loại thứ hai tương đương với trong cơ thể có hai cái ý thức đây cũng là trương hoa suy đoán k è n nhi dịu ý cổ thao túng thân thể người khác người thủ đoạn linh lực một vòng một vòng lưu động núp ở tất cả bắp thịt trong kinh mạch quỷ khí chậm rãi ngưng tụ hóa thành một cái tiểu nữ hình dáng chính là e giờ quốc bách biến thánh quân k è n nhi dịu ý cổ trương hoa cười lạnh một tiếng hai tay trực tiếp thao túng linh lực đem k è n nhi dịu ý cổ phân thân khống chế được sau đó c h ó i buộc đứng lên trực tiếp bước ra hoa hoánh bên ngoài cơ thể k è n nhi dịu ý cổ nói mau lâm tuyết thân thể ở đâu trương hoa nổi cơn giận dữ sở dĩ sẽ liên lụy đến hoa ánh tuyệt đối là bởi vì vì mình quan hệ nếu không kenny dư ý cổ làm sao biết có linh cảm thao túng hoa ánh thân thể còn trực tiếp tới bắt chuyện mình vì chính là biểu dương nàng năng lực kenny dư ý cổ hừ lạnh một tiếng nói đến ngươi lấy là ngươi đánh thắng ta ta thì sẽ nói cho ngươi dựa vào cái gì kenny dư ý cổ hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp né tránh cũng không trả lời trương hoa vấn đề như không ngoài sở liệu lâm tuyết bây giờ hẳn đã bị người nghĩ tới đây k e n ny duy cổ một mặt cười để ức ai kêu ngươi khi dễ ta tới nhìn mình thân mật người bị người làm ra loại chuyện này thật không dễ chịu chứ t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên chú ý tới k e n ny duy cổ thần sắc biến hóa không khỏi có chút nóng n ả y làm sao trước tiêu hao quá lớn mơ hồ có chút mệt mỏi đứng lên thanh hồng mau khắp nơi xem xem tìm được hay không thanh hồng t r ư ơ n g hoa thuận thế trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục dạy linh lực trong cơ thể đứng lên trương hoa thi triển trói buộc thẹn nhi dư ý cổ bí thuật gọi là sáu thần chỉ được gọi là sáu liền chỉ phong tỏa tất cả sinh cơ bực này cường đại bí thuật linh lực tiêu hao xa không phải trương hoa bây giờ có thể nhiều lần thi triển một lần liền đủ để cho trương hoa mệt lạ rất nhanh thanh hồng truyền tới tin tức trương hoa nghe một mặt tức giận t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm lại không thẹn nhi dư ý cổ ngươi cho l á o tử chờ trương hoa tức giận quăng ra câu này trực tiếp hướng thanh hồng bên kia chạy như bay ngay mới vừa rồi thanh hồng trực tiếp truyền âm nói cho trương hoa nếu như nó chê nữa đi lên mấy phút lâm tuyết có thể liền bị người làm bẩn lâm tuyết trực tiếp nằm ở một cái hẻm nhỏ trong trên người che thân quần áo đã sớm là bị người xé nát cổ bây giờ loang thoáng nhiều mấy đạo ban đỏ mấy tên hung thần á c sát người to con ở một bên chuẩn bị thoát y gì、hết. làm chuyện gì không cần nói cũng biết trương hoa dày một tiếng sau đó t h a n h cảnh uy áp trực tiếp tiết lộ một chút xíu hù được tất cả mọi người héo sau đó sắc mặt đại biến thừa dịp trương hoa không chú ý trực tiếp chạy loại này không tiền đồ trương hoa dĩ nhiên khinh thường đi truy đuổi chủ yếu là lâm tuyết mặc dù mình cũng không thích lâm tuyết thậm chí có chút chán ghét nhưng là không có biện pháp lâm tuyết ban đầu giàu gì rút qua mình nhân quả còn xong rồi cũng không có nghĩa là hết thể chưa có phát sinh qua có thể rút cũng chỉ tận lực rút một chút rất nhanh trương hoa phát hiện lâm tuyết cũng không có tỉnh hồn lại hoặc là nói tỉnh hồn lại cũng đã bị người gõ bất tỉnh đối mặt như vậy tình huống trương hoa ngược lại chẳng phải cảm thấy khó giải quyết có lẽ lặng lẽ đem lâm tuyết trí nhớ tiêu trừ là tốt thanh hồng đem hoa hoánh còn có thẹn nghi dị cổ trò ta mang theo ta trước đem lâm tuyết đưa về lâm thị công ty dứt lời trương hoa trực tiếp đem lâm tuyết ôm e o hết sau đó đưa đến lâm thị trồng công ty bên dĩ nhiên trên mình nhiều một kiện bên ngoài bộ còn có hết t h ể liên quan tới trương hoa còn có thẹn nghi dị cổ sự việc tất cả đều bị trương hoa liều mạng căn nguyên hao tổn nguy hiểm trực tiếp tiêu trừ. lần này là hắn nhất có một lần liên lụy lâm tuyết thứ này về sau gặp mặt như người đi đường không quen nhau giải quyết tốt hết thảy trương hoa trực tiếp ngồi ở thanh hồng đỉnh đầu trở về tung sơn ngay tại trương hoa rời đi không lâu lâm tuyết yếu ớt tỉnh lại trong đầu một mảnh hỗn độn đang quấn bách trên người mình quần áo bể tan cành lúc này đột nhiên phát hiện khoác trên người bên ngoài bộ có chút quen thuộc phía trên hơi thở lĩnh mình cảm thấy an lòng bất quá lâm tuyết cũng không quá nhiều quấn q u ý rất nhanh trở lại công ty bên trong làm người ta lấy mấy bộ quần áo tới từ nay về sau trương hoa thì thật biến mất ở trong trí nhớ của nàng trương hoa bên này chính là trở lại tung sơn c h ơ n g hồi đến đại điện chốc lát hoa hoánh chính là lảo đảo tỉnh lại trương hoa nơi này là liền làm hoa hoánh hết sức buồn bực tại sao mình xuất hiện ở đây cái địa phương trương hoa cười một tiếng sau đó nói thẳng đến hoa hoánh nơi này là thất kiếm minh tung sơn còn như ngươi tại sao phải đi tới nơi này nguyên nhân không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng nói đến phần sau trương hoa không khỏi được cười khổ hai tiếng thật sự là bởi vì là hết thể như muốn từ mới bắt đầu nói tới còn muốn ngược dòng đến mình xuất ngoại trước không có sao chỉ cần không nguy hiểm liền tốt còn như nguyên nhân t a đây là cũng không lo lắng hoa oánh nhẹ giọng cười một tiếng bày tỏ cũng không để ý cười nhạo trải qua trước đây không lâu một lần cuộc hẹn hoa oánh đã xác định mình tâm tư nàng thích trương hoa nơi này nếu là trương hoa địa phương nàng thích cũng không kịp làm sao biết lo lắng trương hoa cười cười không có biện pháp đối với hoa bánh loại thái độ này hắn vậy không có biện pháp ai kêu một chữ tình nhất là nan giải rất nhanh trương hoa liền đem mũi r ù i chuyển hướng k e n nhi dịu y cô k e n nhi dịu Y cô ngươi ngược lại là thật là to gan lại dám làm ra như vậy sự việc ngươi sẽ không sợ bị ta giết bị ngươi giết cái này có gì phải sợ ta còn hết sức vui vẻ đây dù sao ta chẳng qua là một cái phân thân kenny zhuiko khét cười một tiếng lộ vẻ được hết sức xuất tính mình làm là phân thân đã làm thật nhiều chuyện đủ đủ căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy được không chẳng lẽ nói mình thật diễn sinh ra một cái khác ý thức trở thành một cái chân nhân đừng làm rộn bản thể cái đầu tiên không đáp ứng t r ư ơ n g hoa coi như là rõ ràng đối với phân thân như vậy một người tồn tại t r ư ơ n g hoa hiển nhiên là xử lý hết sức khó giải quyết không có biện pháp Chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn khác. thể thủ lựa đoạn sáu thần chỉ thi triển trực tiếp một chút vào kẻn nì dư ý cổ phân thân sáu chỗ vị trí sau đó kẻn nì dư ý cổ chỉ cảm thấy được trong cơ thể quỷ khí tựa hồ đ ộ n g lại vậy làm người ta kinh hoàng ngươi ngươi kết quả đối với ta làm cái gì kẻn nì dư ý cổ không khỏi được hốt hoảng vừa hô hiển nhiên loại cảm giác này tuyệt đối không phải thứ tốt gì t r ừ n g chốc lát kẻn nì dư ý cổ chính là cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông nhưng hết lần này tới lần khác không đến chết thứ linh hồn chỗ sâu hành hạ mình trương hoa ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì k e n n y dịu ý cô nhức đầu sắp n ứ c trực tiếp bỏ lổm ngổm trên đất trái tim đen đú ám đ ộ c chuyện ở http trương hoa cũng không có tốt hơn chỗ nào chán không ngừng gì ra mồ hôi sau đó một mặt yếu ớt nói đến a k e n n y dịu ý cô ngươi thì thật lấy là ta không thủ đoạn đối phó ngươi sao ngây thơ dứt lời trương hoa trực tiếp đem thẹn nhị dị cổ đánh vào một cái trong pháp khí mình h ồ i tung sơn đỉnh phòng tu luyện tu luyện đi còn như hoa、Hương、ánh chính là ở tung sơn đệ tử an bài dưới tìm được gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi hôm sau trương hoa chậm rãi dừng lại linh lực vận chuyển sau đó trợt từ đan điền bùng nổ giống như chọc thủng thứ gì vậy hơi thở thập phần cường đại toàn bộ tung sơn mọi người sắc mặt đều thay đổi, đổi. cổ huy áp này lại là từ tung sơn đỉnh truyền tới chẳng lẽ trưởng môn lại đột phá chứ trên thực tế đúng là như vậy trương hoa vào giờ phút này đã bước chân vào đoán hồn kỳ trung hậu kỳ bằng vào mấy cái năng lực đặc thù miễn cưỡng có thể cùng đoán hồn kỳ hậu kỳ thậm chí đỉnh cấp đánh một trận bực này chiến lược thả lúc trước trái đất tuyệt đối có thể nói là số một số hai liền làm trương hoa vui mừng chuẩn bị dừng lại trong tay sự việc đi giải quyết k è n nhì dịu ý cổ bên ngoài chuyển tới đệ tử thanh âm trường môn khổ đăng thánh nhân trước tới thăm khổ đăng đạo hữu đem thánh nhân mời nhập đại điện c h ư ớ khoản đãi một phen chỉ nói ta tu luyện trên còn có chút ít sự việc để cho hắn chờ thêm chốc lát dứt lời trương hoa nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp liền thân thể mới vừa rồi đột phá trên mình cũng không thiếu lưu mồ hôi thối t r ừ n g đã qua bốn năm phút trương hoa lúc này mới rửa mặt xong liền tới đến đại điện khổ đăng đạo hữu tới ta tung sơn không vì sao sớm một chút nói rõ ta thật tốt lễ đối đ ạ i ả. nói thật trương hoa tay trái vung bảo sau đó ngồi xuống ở trên đại điện không biết khổ đăng đạo hữu lần này tới đây vì chuyện gì thiên hoa đạo hữu có chỗ không biết hôm nay ở thái bình dương phát sinh khắc t h ư ờ n g tựa hồ là có không danh sinh vật xuất hiện sức chiến đấu có thể so với thánh cảnh bọn ta mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm lẫn nhau b ả n sau đó cuối cùng mới phiền toái thiên hoa đạo hữu tương trợ bọn ta đi thái bình dương xem xem nói đến phần sau khổ đăng thánh nhân sắc mặt mơ hồ có chút không nén giận được ai kêu bọn họ những thứ này thánh nhân uy tín lâu năm một có chuyện chính là đến tìm trương hoa trương hoa thậm chí cũng có thể đoán ra mấy phần bất quá thái bình dương xuất hiện sinh vật dị t r ù n g sức chiến đấu vẫn cùng thánh cảnh không sai biệt lắm chẳng lẽ người ngoài hành tinh cũng có tu luyện ngay tại trương hoa toán thầm đăng lúc đột nhiên nghĩ rõ ràng một chút đối với trái đất mà nói tu chân giới người tới cũng coi là dị t r ù n g một loại chứ nếu quả thật như thế nói vậy thái bình dương xuất hiện dị t r ù n g có thể hay không có thể là tu chân giới tới nếu quả thật là như vậy trương hoa chính là một mặt hưng phấn dầu gì mình cũng là đã từng là phân tâm đại lao có cái này một đám tiểu đệ nếu là có thể mang tới trái đất tới h ả chẳng phải là xương bá trái đất chương bốn trăm bốn mươi sáu trí nhớ lấy trương hoa bây giờ tâm cảnh xương bá trái đất ngược lại không còn như chỉ cần đạt được vừa ra chỗ dung thân không có ai tới t r e o chọc mình là đủ rồi rất nhanh trương hoa liền hứa hẹn xuống lựa ngày đi thái bình dương xem kết quả một chút dĩ nhiên có thanh hồng nơi tay liền quyết định trương hoa tùy thời tùy chỗ muốn đi thì đi ai kêu thánh cảnh r ồ n g thần tốc độ nhanh như vậy rất nhanh đạt được trương hoa trả lời khẳng định sau đó khổ đăng thánh nhân tùy ý r ồ i danh kéo mấy câu liền đi dĩ nhiên vậy để lại một ít linh dược nói là cái gì thù lao trương hoa làm sao biết không thu đây đều là linh dược à, có thể tăng nhanh tu luyện đồ dĩ nhiên muốn à chứng đã qua ba ngày xử lý thỏa đáng một ít chuyện tình sau đó trương hoa liền cùng theo thanh hồng đi trước thái bình dương mới vừa ra hoa hạ dọc theo biển vùng lân cận trương hoa cũng cảm giác được vẻ kinh ngạc trên mặt biển tựa hồ linh lực chập trần xoá hoa hạ biên giới hơn nữa đ ầ m đà linh lực nhiều hơn không chỉ gấp đôi đối mặt bực này cảm giác trương hoa trong lòng ngầm từ ghi nhớ có lẽ phía sau mình có thể tới trên mặt biển mở ra một cái tông môn nói thí dụ như trong truyền thuyết bồng lai dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau rất nhanh trương hoa theo thanh hồng ở thái bình dương lên tràn đầy không mục đích dạo chơi đi lần nữa trong quá trình trương hoa phụ trách tu luyện thanh hồng phụ trách quan sát lý do rất đơn giản bởi vì là mặt biển linh lực đ ầ m đà so hoa hạ biên giới tốt lắm không thiếu tốc độ tu luyện mau mình đương nhiên muốn nắm c h ặ tà thanh hồng không có biện pháp chỉ có thể nghe trương hoa phân phó bắt đầu khắp nơi tuần tra đảo mắt đi qua ba ngày thời gian thanh hồng khắp nơi bơi tốc độ mặc dù không thể nói rất nhanh vậy miễn cưỡng có thể cùng giống vậy máy bay tốc độ sánh bằng may là như vậy thái bình dương rất nhiều địa phương thanh hồng cũng chưa từng đi ngay tại thanh hồng chuẩn bị theo trương hoa rơi vào một cái đảo nhỏ đang lúc trương hoa chợt mở hai mắt ra không đúng phát hiện đoán hồn đỉnh cấp người trương hoa trầm thấp nói đến hiển nhiên đây cũng không phải một cái tin tốt mặc dù không thể xác định phải chăng là khổ đăng thánh nhân nói dị t r ù n g nhưng là thực lực đã nguy hiểm đến mình trương hoa mơ hồ có loại muốn lùi bước cảm giác rất nhanh trương hoa hạ lệnh thanh hồng lập tức trở lại hoa hạ đáng tiếc không cùng một người một thú rời đi qua xa một tiếng hừ lạnh từ nhỏ đảo bên trong chuyền tới không nghĩ tới ta mới đến bất quá một ngày cái này giới sinh linh cũng đã có người phát hiện ta tồn tại không nên à, ta nhớ được không mấy cái đỉnh cấp đoán hồn người à. chủ nhân thanh âm tựa hồ lầm bầm lầu bầu vậy căn bản không đem trương hoa coi vào đâu tự mình nói đối với loại chuyện này trương hoa vẫn có thể nói gì đương nhiên là cái gì cũng không nói được à, trực tiếp đường chạy muốn chặt này muốn chạy Phát hiện Thanh Hồng tăng nhanh tăng tốc đối ộ một một vị kia người tiếng, tiếp lại. nhiên, liên i sau tay tay Thanh quan phía Hoa đỉnh đoán đó đem hồn lạnh lòng Hồng trên Trương cũng hư cấp cầm trực g bắt trở Dĩ n g vậy bắt trở l ạ Bất lấy một thôi, thật Thành quá cái đoán là là Long. xà mà mình giao Đối hồn sơ kỳ phương hừ lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trương hoa không biết tại sao han tổng cảm thấy không nhìn thấu trương hoa bất quá thực lực đặt ở cái này như thế nào đi nữa không nhìn thấu có lẽ chẳng qua là cho hắn tu luyện pháp môn có liên quan nghĩ thông suốt điểm này đối phương không có ở đây quân q u ý t thang nhóc nói mau ngươi là làm sao phát hiện ta nếu không phải nói hậu quả ngươi cũng biết trong tay đối phương chẳng biết lúc nào nhiều hai quả quả cầu nhìn qua khá có một ít đường môn tử mẫu truy hồn gan ý cảnh tử mẫu truy hồn gan chân hoa kinh ngạc mở miệng kiếp trước tại tu chân giới hắn cũng không thiếu đụng gặp tử mẫu truy hồn gan đọc c h u y ệ n tại trọe nụ a toải nét ban đầu hắn một vị đường môn bạn tốt chú tâm điều nghiên tử mẫu truy h ồ n gan luyện liền một phen thành tích thậm chí nói tăng cường đến cuối cùng cùng đường môn tổng ám khí bảng trước một hai vị đều là không sai biệt lắm vi lực n g ư ờ i cũng biết đường nhược lân cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc làm sao trước mắt tên tiểu bối này lại còn biết tử mẫu truy h ồ n gan phải biết mình cũng mới tiếp xúc bất quá mười năm miễn cưỡng học biết l u y ệ n chế chẳng lẽ người này càng kinh khủng hơn người rốt cuộc là ai đường nhược lân bắt đầu có chút hoài nghi nổi lên trương hoa chẳng lẽ hắn là nhà khác phái chứ nếu không tại sao phải nhận ra tử mẫu truy hồn gan ngươi là đường môn đệ tử trương hoa do dự một chút lúc này mới hỏi t r ư ớ c còn không dám xác nhận bây giờ tử mẫu truy hồn gan vừa ra trương hoa chính là trực tiếp xác định người trước mắt tuyệt đối là từ tu chân giới tới nếu như vậy chính là đến phiên mình trang b ư ớ c chỉ cần thăm dò người trước mắt cùng mình cũng không có bất kỳ k i ề u hận sau đó trương hoa sẽ đem mở vô địch làm ra vẻ kiểu mẫu không sai không biết ngươi là đường nhược lân hết sức do dự nhìn dáng dấp người trước mắt chắc cũng là người tu chân giới không thể nghi ngờ chẳng qua là vì sao tu vi mới đoán hồn hậu kỳ chẳng lẽ m ấy nhà kia sẽ ngu xuẩn đến thả một cái đoán hồn hậu kỳ người đi vào không nên chứ nghe được đường nhược lân đặt câu hỏi trương hoa ngay tức thì thả ra mình năng lực dĩ nhiên h ồ n phách chân linh trong thuộc về phân thần kỳ khí thế vậy trực tiếp xuất hiện bổn tọa thiên hoa chân nhân thiên hoa chân nhân h ừ to gan mới đầu đường nhược lân nghe được trương hoa nói như vậy đến sắc mặt ngay tức thì lại biến hơn nữa hồn phách chân linh như có như không phân thần kỳ chen ép nói không chừng thật đường nhược lân liền tin nhưng mà trương hoa bây giờ hạ đoán hồn hậu kỳ đây là mới vừa rồi đường nhược lân nhìn rõ ràng tu vi tuyệt đối làm không được giả một cái đoán hồn hậu kỳ lại dám giả mạo phân thần kỳ đại lão đừng làm một thứ không biết chết sống chứ hơn nữa tu chân giới người nào không biết thiên hoa chân nhân mấy chục năm trước liền chẳng biết đi đâu làm sao có thể sẽ chán nản đến cái này thế giới nhỏ tới đối mặt như vậy vấn đề trương hoa bày tỏ ta cũng không có biện pháp à ai kêu mình lần nữa chuyển kiếp trở lại thang nhóc còn không mau mau nhận lấy cái chết phân tâm đại năng khởi là có thể để cho ngươi bực này tiểu nhân tùy tiện làm đủ dứt lời lại có thể trực tiếp hướng trương hoa bay tới một đoàn tử mẫu truy h ồ n gan một tiếng vang nhỏ t ử đuổi kịp mẫu đan trực tiếp phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang trương hoa liên tiếp l ù i về phía sau không hổ là tử mẫu truy hồn gan uy lực quả nhiên vô cùng cường đại nhưng là không có biện pháp chỉ có giải quyết cái này đường môn người trương hoa mới có thể thật tốt làm ra vẻ ta nhớ được đường môn nghiên cứu tử mẫu truy hồn gan nhất mạch tựa hồ thiếu ta một cái ân huệ chứ đến nay không còn hôm nay ta liền phải thật tốt nói một chút dứt lời trương hoa nguyên bản thái huyền kinh thuộc về huyền huyền trải qua một số uy lực phong thích trực tiếp bức bách đường nhược lân thúc giục cơ ư n g khí huyền huyền kinh đường nhược lân âm thầm giật mình người trong tộc nhất mạch có hay không thiếu ân huệ mình không biết tóm lại thiên hoa chân nhân tu luyện là huyền huyền kinh là khẳng định không thể nghi ngờ người trước mắt này cũng biết huyền huyền kinh đường nhược lân bây giờ đã tin trương hoa vậy duy chỉ có, có chút ó c khó tin chính là rõ ràng một vị phân thần kỳ đại lão làm sao đột nhiên biến thành đoán hồn hậu kỳ hơn nữa còn đi tới bực này phế vật thế giới nhỏ nếu như ngươi là thật thiên hoa chân nhân ngươi có thể có vật gì có thể chứng minh đường nhược lân mặc dù đã tin mấy phần dầu gì vẫn là cần nghiệm chứng một phen nếu không d a vẻ mình quá lỗ mãng dễ dàng bị mắc lửa vì chuyện này trong môn trưởng lao không biết nói bao nhiêu lần ngày hôm nay cuối cùng là dài một cái chi nhớ chương bốn trăm bốn mươi bảy trở lại đây coi là cái gì bổn tọa làm sao biết giả chăng mình trương hoa cười khẽ hai tiếng đối với đường nhược lân vấn đề căn bản không để ở trong lòng mình muốn chứng minh mình là mình cái này căn bản là một cái hết sức mâu thuẫn đề tài trương hoa rất nhanh liền nói ra đã từng đường môn bạn tốt tự mình nói một ít chuyện nhỏ sự việc tuy nhỏ cũng không phải là tất cả mọi người biết đủ để chứng minh mình chính là mình đi đường nhược lân mới đầu không thể liền hỏi liên tiếp mấy vấn đề lúc này mới bỏ qua trước mắt một cái bất quá đoán hồn hậu kỳ người lại có thể thật sự là thiên hoa chân nhân chân nhân ngài bây giờ tình huống là đường nhược lân vậy cầm nặng không tốt Thiên hoa chân nhân một cái cái cấp đại tới giới. phân thấp thần thế Hơn thu đến này nữa, kỳ lão làm sao sẽ vị i đổi phái người đi tới nơi tiếp thiên giam phải nội được để đem tư, còn cho khác chừng trực chân so hoa mình một môn ôm tâm Một gì tình. Nếu những này, không dạng nhân thấp. thứ ít ở v phân tâm đại lão nội tình vẫn là đủ phong phú đủ làm động lòng người vô sự trương hoa nhẹ nhàng khoát tay cũng không chuẩn bị nói rõ ràng tỉ mỉ mà là cẩn thận quan sát chu thiên hoàn cảnh lộ vẻ được khá là kỳ diệu toàn bộ không gian kết cấu so bình thường địa phương còn muốn vững chắc vậy vì sao sẽ xuất hiện một cái có thể nối liền trái đất và tu chân giới địa phương chân nhân nếu là ở tìm đường hầm vậy không cần tốn nhiều công phu đường hầm không ở nơi này phát giác trương hoa động tác đường nhược lân khẽ không người nói đến trương hoa tức giận hừ một tiếng sớm biết nơi này không có đường hầm tại sao còn không nói sớm vui xem mình khó chịu đường nhược lân một mặt vô tội làm sao chuyện này còn dựa vào trên người mình rõ ràng là ngươi không hỏi ta được rồi không có biện pháp ai kêu trương hoa là một phân tâm đại lão đường nhược lân trong lòng đắng nhưng đường nhược lân không nói đường ra tiểu bối ngươi còn chưa từng nói tên ngươi đây sau đó trương hoa trực tiếp hạ lệnh thanh hồng tiến vào trong con đường nhỏ chuẩn bị nghỉ dưỡng sức một phen chân nhân tiểu bối đường nhược lân đường nhược lân cao giọng trả lời một câu sau đó nhanh chóng đi đảo nhỏ phương hướng đuổi theo nếu gặp người quen lại là trường bối dĩ nhiên thật tốt tốt thân cận một phen không nói khác thiên hoa chân nhân cũng sớm đã đi tới nơi này cái thế giới nhỏ như vậy trong đó có rất nhiều thứ cũng là biết đặc biệt đường biết đi biết những thứ này đối với phía sau hành động cũng có trợ giúp rất nhanh c h â n hoa đã ở trên đảo nhỏ xây dựng một cái so sánh hoàn thiện nhà gỗ nhỏ hơi làm nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện do dự khá lâu đường nhược lân lúc này mới lên tiếng nói đến chân nhân đệ tử có chút rất nhiều sự việc không rõ xin chân nhân cho biết nói trương hoa cau mày một cái chẳng lẽ không phải là mình hỏi vì sao đường n h ư ợ c lân tới trái đất làm sao đột nhiên biến thành hắn hỏi mình chân nhân n g à i ở chỗ này đợi lâu có thể hay không biết vì sao giới này tu vi đội trời cũng chỉ có đoán hồn hậu kỳ? không T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T tới trước phát một tháng trước một tự trái đất hết thiếu thốn, thông tu tới leo Chuyện muốn luyện trung nói vài sinh việc đi, giới linh này còn ngày lớn. Hẹn này cũng xưng phương nào đoán hồn lực sức cách phổ là đó địa ở kỳ đội trời ở đoán hồn sơ kỳ quanh quẩn hôm nay trước đó vài ngày không biết nguyên nhân vì sao linh lực hồi trào lưu cái này mới xuất hiện nhiều đoán hồn kỳ tu sĩ trương hoa hơi làm suy nghĩ liền đem trái đất đại khái tình huống đổi thành thành tu chân giới giải thích nói cho đường nhược lân đường nhược lân giờ mới hiểu được khó trách một giới này không gặp có đoán hồn kỳ trở lên nghĩ rõ ràng điểm này đường nhược lân không có ở đây quấn quít những chuyện này an tâm bắt đầu tu luyện trương hoa thấy vậy vậy tiến vào tu luyện đối với người tu chân giới tiến vào trái đất chuyện này mà nói trương hoa cũng không kinh hãi sớm muộn hắn cũng biết đả thông đường hầm đi tu chân giới chẳng qua là một cái trước sau vấn đề mà thôi đảo mắt mấy cái chu ngày kế tiếp thiên đã tở mở sáng đứng lên hô thở ra một ngụm chọc khí sau đó trương hoa chậm rãi mở ra đôi mắt đêm qua tùy ý bố trí mấy cái tụ linh trận pháp được thành một cái nơi tu luyện không nghĩ tới lại có thể vững chắc trương hoa cảnh giới bây giờ chỉ cần mười mấy ngày trương hoa có lòng tin có thể trực tiếp đột phá đến đoán hồn đỉnh cấp bất quá không hề đáng mười mấy ngày đủ trương hoa làm rất nhiều chuyện trái đất không thể so với tu c h â n giới nói tu luyện liền tu luyện thời gian quan niệm vẫn tương đối trọng yếu chân nhân đệ tử ra vào bực này thế giới nhỏ không biết đệ tử có thể hay không đi theo chân nhân cử xuống lời nói bây giờ tràn đầy thanh k h ẩ n dĩ nhiên trương hoa trên mặt mặt không cảm giác thực thì nội tâm mừng như điên vô cùng đã sớm là suy nghĩ các loại biện pháp đem đường nhược lân quẹo vào thất kiếm minh đi không nghĩ tới đường nhược lân lại có thể mình nói ra thật là không nên quá thoải mái rất nhanh trương hoa liền cùng đường nhược lân nói rõ bây giờ tình huống sau đó cùng nhau đi thái bình dương chỗ sâu t r ư n g đi tới nửa ngày trương hoa trong phảng phất phát hiện không đúng t r â n nhân là ma môn đệ tử đường nhược lân nhẹ giọng cùng trương hoa nói đến sắc mặt mười phần cảnh giác ma môn đệ tử ra tay nói liền một kích giết chết nếu không phải có thể tuyệt đối không ra tay đối phó bực này người đường môn đệ tử nhất là thua thiệt đường môn đệ tử chú trọng cao bạo phát tổn thương bản thân thân xác thực lực hết sức kém cõi rất nhanh trương hoa phát ra thuộc về hồn phách chân linh trong phân tâm huy áp tận lực huyết tán ra bức bách ma môn đệ tử một cái tâm thần không thủ ngay tức thì hiện lộ nguyên hình sau đó sau đó chính là bị trương hoa và đường nhược lân hai người vây đánh ma môn đệ tử phát giác trương hoa chân thực tu vi bất quá là đoán hồn hậu kỳ làm sao huy áp mạnh như vậy sức lực chẳng lẽ nói chương hoa trên thực tế là đường môn một vị chương hoa cấp nhân vật khác vì cái này thế giới nhỏ chuẩn bị tự hủy tu vi lần nữa tu luyện tới đoán hồn hậu kỳ nếu quả thật là như vậy ma môn đệ tử không thể không cẩn thận đường môn có chư nhiều đ ồ cũng không phải là dựa vào thời gian chất đống là có thể chất đống ra thực lực cường đại còn có nhu cầu dốc lòng điều nghiên điều nghiên rất nhiều thứ nói thí dụ như ám khí chế tạo ám khí sử dụng thủ pháp không có những thứ này ở đâu ra thực lực cương đại cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ ma môn đệ tử suy tư chút ít sau đó che giấu thân hình dần dần rút đi c h ỉ ít tại chưa có đồng bạn trước tạm thời không thể đánh đường môn chú ý trưng ơ hoa sắc mặt ngưng trọng mới vừa rồi hắn phát giác ma môn đệ tử vị trí c h ỉ bất quá tại sao phải lựa chọn rời đi hắn sẽ không mơ ước một cái phân tâm đại lao tất cả nội tình không hiển nhiên không thể nào trừ phi hắn phát hiện hết sức đáng sợ sự việc ngay sau đó một cái đặc biệt đ ư ờ n g khôn khéo hiểu lầm sinh ra trương hoa nhận là ma môn đệ tử phát hiện bí mật gì ma môn đệ tử nhận là trương hoa là một cái đường môn phân tâm trưởng lao trọng tu n ắ m trong tay thế giới nhỏ trương hoa dứt khoát không tiếp tục mớn tiếp tục đem toàn bộ thái bình dương dò xét xong chắc chắn không thể nghi ngờ cái hải vực này đã tới rồi hai vị người tu trần giới đường nhược lân và ma môn đệ tử chắc chắn không thể nghi ngờ sau đó trương hoa mang đường nhược lân trở lại tung sơn đường nhược lân mặc dù làm không biết với thiên hoa chân nhân vì sao phải ở nơi này vậy cấp thấp thế giới xây một cái môn phái nhưng là hắn như nhau lựa chọn đi b ả o ai kêu thiên hoa chân nhân là nơi này trưởng môn mình không tới nơi này vậy hẳn là đi nơi đó chẳng lẽ nói ngủ ngoài đường à? đường nhược lân cười một tiếng ở toàn bộ tung sơn khắp nơi tuần tra đứng lên không nghĩ tới chân nhân đối với môn phái nhỏ này còn thật để ý chương 448, t r tám sắc ý trở lại tung sơn tất cả đệ tử đều là hết sức kinh ngạc chưa bao giờ gặp trưởng môn mang bên ngoài người đến qua không đúng gặp qua mang người ngoài tới chỉ bất quá tất cả đều là nữ ả lúc nào mang nam người đến qua chẳng lẽ nói trưởng môn nhưng thật ra là một cái không thiếu tung sơn lên tương đối nhiều chuyện đệ tử đều là một mặt mập mờ nhìn trương hoa trưởng môn nếu quả thật là như vậy há chẳng phải là rất kích thích trương hoa mặc dù không rõ đệ tử nghĩ cái gì chỉ từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra một hai không khỏi có chút cơi khổ tất cả đệ tử tới quảng trường tập họp có việc quan trọng tuyên bố linh lực truyền bá trương hoa thanh âm truyền khắp toàn bộ tung sơn tất cả đệ tử đều là sướng sốt một chút sau đó nhanh chóng đi luyện võ quảng trường bên này bay tới chừng mười phút cỡ đó tất cả tung sơn trên đệ tử toàn bộ đi tới trên quảng trường dĩ nhiên vậy bao gồm giống như trương mẫu trương phụ những thứ này cư ngụ ở t u n g trên núi trương hoa đơn vị liên quan tất cả đều tới chư vị hôm nay đem các người triệu tập trung một chỗ vì chính là hướng các người tuyên bố một chuyện dứt lời chương hoa đẩy một cái bên người đường nhược lân đường nhược lân một mặt bức dứt cho tới bây giờ không có nghĩ qua chân nhân lại có thể để cho tự đối mặt nhiều như vậy người hơn nữa tất cả đều là dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát mình thật rất mập mờ ạ chư vị vị này gọi là đường nhược lân ngày sau chính là chúng ta thất kiếm minh phó minh chủ dứt lời đem đường nhược lân triệt triệt để để biểu diễn ở trong mắt mọi người không ít người đều là mặt đầy hưng phấn chưa từng nghe trương hoa nói qua làm sao ngày hôm nay là hơn đi ra một cái phó minh chủ chẳng lẽ là dựa vào bám váy quan hệ lên t r ư ớ c chút là chú ý tới phía dưới đệ tử dần dần biến hóa vẻ mặt trương hoa cười khổ một tiếng sau đó tỏ ý đường nhược lân phong thích mình h u áp đường nhược lân giờ phút này rất khẩn trương hết sức nghe lời trực tiếp t h ả đoán hồn đỉnh cấp h u áp trực tiếp chèn ép phía dưới đệ tử tất cả đều là bỏ lồm ngồm trên đất đầu bốc lên lớn chừng hạt đậu giống vậy mồ hôi hột bực này tu vi huy áp nếu là bám váy quan hệ có thể tới mình cũng muốn à không thiếu đệ tử nội tâm đáng chát cảm tình mình thật suy nghĩ nhiều rất nhanh trương hoa tỏ ý đường nhược lần có thể thu tay lại một mặt cười đều nhìn phía dưới từ từ bò dậy đệ tử trương hoa tiếp tục cao giọng nói đến tất cả đệ tử mới vừa rồi cảm giác thế nào còn có người cảm thấy hắn không xứng làm cái này phó minh chủ chưa không có tất cả đệ tử cùng kêu lên đáp lại đều đã đến mảnh đất này bước nếu như còn nói không thể làm phó minh chủ người đó có thể làm phó minh chủ thấy tất cả đệ tử tất cả đều một mặt phục tùng diễn cảm trương hoa hài lòng cười một tiếng sau đó tỏ ý tất cả đệ tử có thể giải tán không sai giới thiệu lý do chính là như thế đơn giản nhận thức một chút mới phó minh chủ hồi đến đại điện sau đó vậy có mấy cái tung sơn trưởng lao d ố i d í t tới đây cùng đường nhược lân chuyện trò ngay sau trương hoa nếu không phải ở thất kiến minh nhưng chính là đường nhược lân lớn nhất không bằng thừa dị p bây giờ sớm một chút thăm dò đối phương sở thích sau này có sự việc muốn nhờ vậy thuận lợi một chút đối với như vậy ý tưởng trương hoa bày tỏ hết sức nguy hiểm à bất quá không có biện pháp ai kêu một cái tông môn diện hóa nhất định phải trải qua những chuyện này đến khi đối phó xong một đám trưởng lao sau đó đường nhược lân một mặt khổ sở nhìn về phía trương hoa thiên hoa chân nhân tại sao phải ta làm cái này phó minh chủ căn bản là làm khó ta à? nhìn đường nhược lân cười khổ thân sắc trương hoa khẽ cười một tiếng đường nhược lân ngươi nhưng mà đến ta đây là đặc biệt là ngươi đánh tù cơ sở còn lại ta liền không nói nhiều dứt lời trương hoa phất tay á o không chuẩn bị để ý tới đường nhược lân bắt đầu nhìn lên bên người cuốn sách những thứ này đều là thất kiếm minh phát sinh hoặc là thu thập được một ít tình báo đường nhược lân chính là một mực đang suy tư trương hoa lời nói mới rồi là ý gì là mình đánh tù cơ sở chẳng lẽ nói mình rời đi thế giới nhỏ vẫn có thể tiếp tục làm trường lão chớ có nói đùa đường nhược lân cười ngây ngô đem trong đầu cái ý niệm này xóa đi đến bên ngoài mình còn không giống nhau gầy đường môn đệ tử bình thường chẳng lẽ thiên hoa chân nhân ý nghĩa là để cho mình sau này cũng làm đường môn trường lão tuyệt đối tuyệt đối là như vậy đường nhược lân một mặt vui mừng muốn tìm kiếm khắp nơi người k ầ lệ ai ngờ không được một cái rõ ràng chuyện trên người hắn duy chỉ một cái chương hoa còn không sửa lại mình phó minh chủ ý tốt như vậy quáy dày minh chủ đọc sách cuốn tất cả vui vẻ tất cả đều một mình chịu đựng không phân chia hưởng trương hoa bên này lật xem trong tay cuốn sách rất nhanh phát giác một chút không đúng trong tay quyển sách này cuốn ghi lại tại sao là liên quan tới bắc hùng quốc bí tộc trương hoa bình t r ư ớ c cường đại lòng hiếu kỳ tiếp tục nhìn xuống sau đó bất quá chốc lát sắc mặt hoảng hốt khó trách trước trương hoa ở bí tộc vung tay bí tộc thần linh đều không từng động thủ cảm tình là bị người phong ấn n h ư n ế u thật là như vậy hết thể đều nói cùng lần đầu tiên tại sao đem lực lượng hạ xuống ở bí tộc đại trưởng lao trên mình chỉ sợ sẽ là bởi vì là phong ấn quan hệ rất nhanh trương hoa liền lập tức khai ra đệ tử c ạ n kẽ hỏi tham lộn một cái cái vấn đề này liên quan tới bí tộc thần linh rất nhiều đệ tử đều là không biết số ít mấy cái có chút biết rõ cũng không biết chuyện muốn rõ ràng bí tộc thần linh nhiều hơn tình huống sợ rằng chỉ có tìm hỏi những thứ khác thánh nhân uy tín lâu năm trương hoa dẫn đầu nghĩ tới chính là khổ đăng thật sự là bởi vì là khổ đăng thánh nhân tìm trương hoa nhiều lần ấn tượng muốn không sâu khắc cũng không được trương hoa thông qua đưa tin và khổ đăng thánh nhân câu thông một phen cuối cùng hiểu được một ít liên quan tới bí tộc thần linh sự việc nghe khổ đăng thánh nhân ý nghĩa hắn cũng là từ thánh chủ bên kia hiểu được bí tộc thần linh tựa hồ rất lâu trước liền bị đại năng giả phong ấn mỗi một lần hạ xuống đều cần bí tộc người của bổn tộc làm là tái thể chịu đựng bí tộc thần linh lực lượng Bất quá bí tộc t quả h ầ ngay linh n h đất p o ấn nhưng không、biết. Trương h biết. o cao m à bí tại ộ một c có được can thần thể quyết, tâm thần t linh không phải mình không bình. nếu ngày Ngay giải trương hoa tâm thần phiền nao đang lúc cổ võ diễn đàn tuân ra thứ nhất tin tức bác hùng quốc một cảnh xuất hiện rất nhiều rất nhiều cổ võ giả mất tích sự việc tất cả đều là không có bất kỳ dấu hiệu liền trực tiếp biến mất bực này việc quan trọng rất nhanh chuyển đến hoa hạ biên giới khó bảo toàn loại chuyện này sẽ không phát sinh ở hoa hạ biên giới tạm thời bây giờ tất cả hoa hạ cổ võ giả đều là lòng người bàng hoàng trương hoa càng ngày càng cảm thấy quỷ dị chẳng lẽ b ắ c hùng quốc nhiều như vậy mất tích á n đều cùng bí tộc có liên quan trương hoa trong lòng có nơi trực giác chuyện này nhất định và bí tộc có liên quan ngay sau đó đi b ắ c hùng quốc sự việc đảo mắt định xuống dĩ nhiên trương hoa không phải một người đi theo còn có đường nhược lân và thanh hồng ngay đêm đó trương hoa chính là trực tiếp mang đường nhược lân trực tiếp đi b ắ c hùng quốc ngồi máy bay không thể nào ngồi máy bay hoàn toàn chính là bại lộ mình hành tung trực tiếp bay qua chỉ cần tránh thật tốt có thể giống vậy đi vào còn không bị phát hiện trương hoa chừng vào bác hùng quốc chốc lát liền phát giác một chút không đúng bởi vì là bác hùng quốc lại có thể đắp lên tầng một nhàn nhạt màu đỏ trương hoa hết sức quen thuộc chính là hoàn khí bực này màu đỏ nhạt hoàn khí phải là bực nào cựu hận mới có thể ngưng tụ trương hoa cao mày chỉ sợ những chuyện này cũng không đơn giản gọi đường được lân trương hoa nhanh chóng đi bắc hùng quốc nội bộ bay đi chương 449, t r c t thành không biết trương hoa phải chăng là vô tình hay cố ý trương hoa đi bí tộc bên kia dần dần đến gần hiếm thấy h o a n khí lại có thể đổi được càng là mỏng một chút chẳng lẽ là mình đoán sai rồi trương hoa một mặt nghi ngờ h o a n khí đến gần bí tộc tộc vùng lân cận dần, dần dần trở nên cạn cho nên bí tộc vùng lân cận hẳn là không có không có người chết thẳng chứ trương hoa vừa mới chuẩn bị rời đi đ a n g lúc một bên đường nhược lân nhỏ g i ọ n gọi g lại trương hoa chân nhân cái này các nơi phong ấn có cường đại t a ma đường nhược lân không cùng trương hoa nói rõ ràng liền trực tiếp đi xuống bên bay đi hàng yêu trừ ma đây là mỗi một cái lòng trong lòng tránh nghĩa người cũng biết không chút do dự làm chuyện không đúng dịp đường nhược lân vừa vặn chính là một cái lòng trong lòng tránh nghĩa người trương hoa không biết làm sao c a o mày đường nhược lân tất cả đi xuống mình vậy ngại quá đi thôi không nói mình kinh sợ không kinh sợ nói riêng về một tên tiểu bối cũng xông vào trước mặt mình nhiều lắm mất mặt à rất nhanh trương hoa liền đi tới bí t ộ c tộc phát hiện cũng không có bất kỳ sinh linh tình huống này quả thật có chút quỷ dị à mới vừa rồi cũng không phát hiện nếu không phải đường được lần trương hoa cũng trực tiếp đi thận trọng tiến về trước trương hoa tựa hồ cảm giác một loại tim đập cảm giác hoặc là nói tim mình nhảy lên lại có thể theo một cái ngoại vật đuổi được đồng bộ đứng lên trong đó quỷ dị không thể nói rõ chân nhân vùng lân cận có t à mà sắp xuất thế sợ rằng ta hai liên thủ chưa chắc có thể trực tiếp giết chết đối phương ts u ien vn đường nhược lân tỉ mỉ tính toán một phen nếu như hai người hai người đều không cách nào giải quyết tà ma há chẳng phải là hết sức khó giải quyết ngay tại trương hoa do dự đăng lúc đường nhược lân trực tiếp vào tay trực tiếp xông lên bí t ộ c tộc sau đó còn chưa cùng trương hoa phản ứng một cái tử mẫu truy hồn gan q u o n g r a sau đó phát ra cực lớn một tiếng nổ chân nhân cẩn thận đường nhược lân t r ợ t quát một tiếng sau đó nhanh chóng nhảy lên từ bề mặt quả đất lại có thể xuất hiện một cái màu đỏ phát trận sau đó hoán khí mọc cúng tùn cảm tình trước hết t h ể đều là giả tưởng t r ư ơ n g hoa tối t â m hô may mắn đem đường nhược lân mang tới nếu không thật phải bị lửa gạt lửa gạt l à ai quáy dày đến bủn tọa ngủ đông thời gian một cái âm ú thanh â m vang lên sau đó nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ bí tộc, tộc. là ngươi đối phương tựa hồ phát giác cái gì chợt quát một tiếng sau đó ngay tại trương hoa trước mặt cách đó không xa ngưng tụ ra hiện một cái bóng người màu đỏ nhìn qua giống như là một vị ông già thiên hoa thánh nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh âm đối phương mang theo mấy phần sợ hãi sau đó lại hơi có vẻ một chút xíu hưng phấn tóm lại tâm trạng hết sức phức tạp đối với bực này tình huống trương hoa mơ hồ có một cái suy đoán trước mắt chắc là bí tộc thần linh bản thể hoặc là nói là hấp thu hoán khí ngưng tụ thành hình thể chân nhân người biết hắn một bên đường nhược lân một mặt cảnh giác h i ệ n nhiên thập phần lo lắng bí tộc thần linh bí tộc thần linh không thể so với những thứ khác tà ma tu vi mặc dù thấp kém nhưng là cả người hoán khí rất dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh tiến vào tâm ma trương hoa không cần phải lo lắng cũng không đại biểu đường nhược lân không cần lo lắng đường nhược lân nhưng mà một cái như vậy đoán hồn đ ỉ n h cấp cho tới bây giờ không có đi lên qua thâm ma một khi xuất hiện át sẽ chẳng lẽ đường n h ư ợ c lân đường n h ư ợ c lân dĩ nhiên thận trọng bí tộc thần linh ngươi có biết hay không ngươi ở liền chuyện gì không có tính người trương hoa không chút do dự d à y nói đến bí tộc thần linh hơi sững sờ sau đó âm chắc chắc đáp lại thiên hoa thánh nhân ngươi có thể thật là lớn gan hôm nay ta đột phá phong ấn tới gần vậy thực lực có thể là có thể phong thích càng nhiều hơn đi ra giải quyết ngươi chuyện nhỏ dứt lời bí tộc thần linh vận chuyển trong cơ thể hoạn khí toàn bộ bắc hùng quốc bên trong tất cả t o à n khí trong nháy mắt cũng ngưng tụ tới đây sau đó nhanh chóng phong phú bí tộc thần linh thân thể càng ngưng tụ thiên hoa thánh nhân để mặn lại bí tộc thần linh hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp vọt tới trương hoa trước mặt một chiêu rơi xuống thẳng tắp đi trương hoa chán vô tới b ư c này khí thế như trương hoa thật trực tiếp chịu đựng không bất kỳ các biện pháp bảo vệ sẽ trực tiếp bể đầu trương hoa giơ tay lên một trống sau đó đi rút lui mấy bước bí tộc lão nhi lại có thể đánh lén trương hoa một mặt tức giận chưa bao giờ gặp qua như vậy khiêu khích người mình đại nhật kiếm quyết thi triển đại nhật đông thăng sau đó sáu thần chỉ trực tiếp thi triển nhanh chóng đánh vào bí tộc thần linh trên mình một bên đường nhược lân nhanh chóng q u ă n g ra một cái tử m â u truy h ồ n gan vô số đường môn cỡ nhỏ ám khí trực tiếp từ đường nhược lân trong tay q u ă n g ra trong đó không thiếu có thối liền độc hết thể tất cả ám khí tất cả đều trúng mục tiêu bí tộc thần linh ai ngờ bí tộc thần linh căn bản không làm chống cự trực tiếp đem hai người tất cả công kích toàn bộ tiếp theo thân thể hơn nữa ngưng tụ một chút duy chỉ có gặp phải một cái tật xấu chính là chịu đựng trương hoa đại nhật kiếm quyết thân thể mơ hồ có một chút hỏng mất dấu vết bất quá rất nhanh liền bị bí tộc thần linh không chế được không cần phải nói muốn đánh bại bí tộc thần linh sợ rằng trương hoa đại nhật kiếm quyết mới là mấu chốt đại nhật lăng không lại là một chiêu đại nhật kiếm quyết so với trước công kích cường đại chút ít bí tộc thần linh thân thể run một cái vẻ một chiêu này là tây phương cực lạc thế giới nổi danh phật học ban đầu trương hoa vậy từng liên lạc qua chỉ bất quá cũng không thi triển ra lý do rất đơn giản thi triển sau đó sẽ có mình một tôn phù ảnh xuất hiện ở sau lưng không một ngoại lệ tất cả đều là đầu t r ọ c đầu t r ọ c nhiều không hình tượng trương hoa mới sẽ không chọn loại này pháp môn làm là thủ đoạn công kích bây giờ ngược lại là hữu dụng và đại nhật kiếm quyết một phen kết hợp hẳn có thể tăng lên mấy chục lần uy lực trương hoa bên này phật quang tùy ý phun ra nhìn qua hết sức trói mắt bí tộc thần linh sắc mặt hung á c nhanh chóng ngưng tụ tất cả hoàng khí hóa thành một cái thực chất tinh h ạ c h một trưởng trực tiếp vô về phía trương hoa như thế h n g h ậ ngưng thực hoàng khí xa xa không thể nào là trương hoa có thể giơ tay lên ở giữa trực tiếp lọc sạch cho nên chỉ cần một chút xíu hoán khí ngưng tụ tinh hạch mảnh vỡ tiến vào trương hoa trong cơ thể đủ tới chết bí tộc thần linh thậm chí liền mình phá vỡ phong ấn cơ hội đều không cho phép chuẩn bị lưu lại mà lựa chọn trước hết giết chết trương hoa có thể tưởng tượng được bí tộc thần linh là có bao nhiêu nổi giận đối với bực này tình huống trương hoa khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý hết sức chủ động chứa hấp thu h o á n khí nhìn qua cùng một người không có chuyện gì như nhau bí tộc thần linh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thái huyền kinh nhưng có một cái đặc tính hấp thu huyết khí năng lượng hoán khí ban đầu trương hoa hấp thu cũng không biết có nhiều ít hôm nay tỉ mỉ bản tính được đích sắc có chút ung dung rất nhanh thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển trong cơ thể vậy một khối hoán khí tinh hoạch lại có thể từng điểm từng điểm bị tiêu ma sau đó hóa thành hư vô trương hoa mượn này trực tiếp một lần hành động xông lên đoán hồn kỳ đ ỉ n h cấp và đường nhược lân cảnh giới độc nhất vô nhị bí tộc thần linh sắc mặt hoảng hốt liền chính hắn cũng không ngờ tới ở trong mắt mình thuộc về phải giết một kích lại có thể là đối phương mang tới trong cảnh giới tăng lên nếu nói là không có bị phát á o l à tuyệt đối không khả năng bí tộc lão nhi còn không mau mau nhận lấy cái chết mắt gặp nguy hiểm hoàn toàn không có trương hoa tỏ ý đường nhược lần cùng nhau liên thủ lần nữa giết hướng bí tộc thần linh chương bốn trăm năm mươi giải quyết bí tộc thần linh mấy phen né tránh cuối cùng vẫn là đem không địch lại bị trương hoa trói buộc ở lần này trương hoa hấp thủ giáo h ấ n cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng trói buộc bí tộc thần linh mà là trực tiếp động thủ hai tay bấu vào bí tộc thần linh sau đó do trương hoa hướng dẫn đường nhược lân động thủ trực tiếp trói buộc một phen d ư ớ i thao tác tới màu máu đại trận lần nữa xuất hiện tản mát ra đủ đủ khí tức cường đại đem bí tộc thần linh phong ấn lại đối với loại chuyện này trương hoa lại cũng không có đủ tốt biện pháp bí tộc thần linh chẳng biết tại sao luôn là không giết chết không thể làm gì khác hơn là lựa chọn lần nữa phong ấn còn như thủ pháp trương hoa ban đầu hơi hiểu qua ma giới một ít tin tức sở dĩ phải điểm là tự nhiên hai người một phen mệt n mọc xuống đã là đến ngày thứ hai giữa trưa không có oán khí tồn tại bác hùng quốc lần nữa nghênh đón một cái hiếm thấy sáng rỡ ánh mặt trời trương hoa khẽ mỉm cười tìm vừa ra địa phương ẩn nút bắt đầu khôi phục thương thế hơn nữa tu luyện một phen ban ngày nếu như như vậy lỗ mãng bay thẳng hồi hoa hạ sợ rằng đến lúc đó có miệng cũng không nói được bực n à y phiền thoái trương hoa có thể tránh khỏi vẫn tận lực tránh đường nhược lân còn có thể làm gì đương nhiên là cùng nhau tu luyện trước mắt từ xế chưa đi tới nửa đêm trương hoa vươn vai một cái vững chắc tu vi sau đó mang đường nhược lân và thanh hồng sẽ hoa hạ bất quá hơn mười phút chuyện hai người một d ò n g lần nữa trở lại hoa hạ biên giới trương hoa thời gian cầm lấy điện thoại ra g ử i một cái nội dung ở cổ võ trên diễn đàn thiên hoa chân nhân chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng liên quan tới bắc hùng quốc biên giới xuất hiện hàng loạt cổ võ giả mất tích á n vốn thất kiếm minh đã dò tra rõ tất cả bởi vì bí tộc thần linh bị viễn cổ đại năng phong ấn hôm nay linh lực hồi trào lưu ngưu t o à n đột phá phong ấn đặc biệt ngược giết muôn vàn cổ võ giả được thành khổng lồ hoán khí giúp bí tộc thần linh đ ộ t phá trước mắt thất kiếm minh đã nằm trong tay thế cục nội dung phát xong trương hoa liền lao thần nơi nơi trở lại tung sân đ ỉ n h bắt đầu tu luyện còn như cổ võ diễn đàn thì bị trương hoa nổ trời cao thất kiếm minh giải quyết bắc hùng quốc vấn đề khó khăn cái từ này cái không tới một phút ngay tức thì lao ra một phiếu tìm kiếm hot lên đỉnh ở trương hoa nội dung phía dưới vậy không thiếu được người bình luận thương ngay r ồ n g hồng thổi r ồ n g đánh thẻ nội dung tạm thời không xem có mẹn trên một bất quá long vương đại nhân nhất định phải nhiều hơn cập nhật cổ võ diễn đàn à phát thêm một ít liên quan tới tu luyện vấn đề cũng có thể à ách nói về trên lầu mấy vị r ồ n g hồng trước ổn định lần này long vương tựa hồ vừa cạn một kiện việc không đơn giản giải quyết bác hùng quốc sự việc long vương không phải là cùng bác hùng quốc từng xích mích sao làm sao đột nhiên bây giờ lòng tốt như vậy c ó mẹn trên âm n h ư b à n về quá nồng quá mạnh mẽ người ta long vương muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi q u ả n được ngay sau đó nguyên bản liên quan tới trương hoa muốn chấn an hoa hạ tất cả cổ võ giả lòng cử động thì đã ảnh hưởng đến toàn bộ rồng hồng trương hoa cũng là dự không ngờ được bất quá hết hệ các thứ này tạm thời và trương hoa không có bất kỳ quan hệ trương hoa vậy vẫn là ở yên lặng tu luyện chính giữa trước mắt đã đến hoàng hôn chút là đột phá đến đoán hồn đỉnh cấp duyên cớ trương hoa biểu hiện được hết sức hưng phấn lại có thể lựa chọn mở một cái tạm thời truyền đạo sẽ mình và đường nhược lân hai người làm là truyền đạo người tất cả đệ tử đem không hiểu phải hỏi ra là được đối với vấn đề đường nhược lân bày tỏ hết sức cung dung ngay sau đó và trương hoa bắt đầu ngồi cao trên quảng trường truyền đạo sẽ bắt đầu thời gian t r ư ơ n g hoa vậy chỉ điểm vương hiệu phong còn có cung vô n g u y ệ n và kiếm vô ý ba người một ít trong tu luyện sai lầm dưới đ ấ y đệ tử tuy nói không phải t r ư ơ n g hoa thân truyền d â u gì vậy mình là muôn hạ truyền đạo là chuyện đương nhiên tạm thời bây giờ toàn bộ tung sơn cũng rơi vào một mảnh sung sướng không khí đối với bực này vui mừng tình cảnh tung sơn nơi nào đó một cái ưu ám trong xó xỉnh một cái tà mị cười lặng lẽ tách thả ra những thứ này đều là t r ư ơ n g hoa mình không biết rất nhanh một đêm trôi qua trương hoa tựa như cùng tại tu chân giới vậy tiến vào vô tận tu luyện kiểu mẫu trong ai kêu ban đầu trương hoa thói quen liền đâu hôm nay nhưng là bất đồng trương hoa mới vừa mở ra hai tròng mắt kết thúc một đêm tu luyện chuẩn bị xong tốt rửa mặt một phen ai ngờ đường nhược lân lại có thể truyền âm cho trương hoa phát hiện những thứ khác đến từ người tu chân giới nghe tựa hồ số lượng không thiếu nghe được đường nhược lân nói như vậy đến trương hoa thần sắc khẩn trương dẫu sao đường nhược lân một người đều là đoán hồn đỉnh cấp những người khác như đều là đoán hồn đỉnh cấp đến lúc đó ngưng tụ chung một chỗ không khỏi không phải một cổ trương hoa thống lĩnh toàn bộ trái đất lực cản đừng quên muốn trên trái đất sống lâu dài giải quyết hoa hạ người chẳng qua là chuyện nhỏ chân chính nguy hiểm là giống như nước mỹ cùng những cái kia cường quốc những quốc gia này một khi đạt được tu chân giới giúp đỡ sau đó sẽ nghiên cứu một chút vũ khí nóng trong gia nhập linh lực vũ khí kiểu mẫu một phen sự việc xuống chỉ sợ trương hoa cũng được trồng đi vào ai bảo trương hoa bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ đoán hồn kỳ đ ỉ n h cấp và những người khác cũng là có một cảnh giới cứ như vậy coi như người khác nhận ra trương hoa là trong truyền thuyết phân tâm đại lao thì như thế nào hôm nay cảnh giới ngang hàng ngươi vẫn không phải giống nhau sao được công bằng tỷ thí nghĩ đến điểm này trương hoa cũng là hơi có một ít lung túng mình tu luyện nguyên bùn đã coi là nhanh trên căn bản và theo như đồn đãi thánh chủ ngang hàng chứ thuộc về đứng tại chỗ cầu chiến lược cấp thứ nhất thang người hôm nay người tu chân tới một cái tất cả đều n h ầ m nhỏ gì vậy chỉ có thể một chục một vậy có trước một cái vây đánh một đám người thoải mái cảm không có biện pháp tu luyện chính là như vậy một bước một cái dấu chân trương hoa muốn phải nhanh lên một chút tăng lên mình đơn vị tu vì vậy không có biện pháp trương hoa nhanh chóng rửa mặt một phen liền đi ra hướng đường n h ư ợ c lân hỏi thăm đường n h ư ợ c lân ngươi nói có thể hay không là thật trương hoa mặt đầy âm trầm nhiều người tu chân xuất hiện cũng không đại biểu điểm tốt gì chân nhân Ta đã xác định tiến vào trái đất tất cả người tu chân tất cả đều là đoán hồn kỳ đỉnh cấp có bốn mươi người dĩ nhiên bao gồm ta vừa nói đường nhược lân dừng một chút tiếp theo sau đó nói đến trong đó hoa hạ biên r i i có năm không tính là ta mỹ châu đại lục bên kia có gần mười cơ đó còn có mười đi phi châu đại lục châu nam cực bên kia cũng có ba bốn cái còn lại toàn ở á âu đại lục nghe đường nhược lân nói như vậy đến trương hoa trực tiếp buồn b ự c đi mỹ châu đại lục đi phi châu đại lục hắn cũng không có cảm giác gì bất quá đi nam cực đại lục đi làm gì chẳng lẽ ở nam cực đại lục còn có cổ võ giả trước mắt không cách nào dò cha được đồ bọn họ trước tiên đi trước đem cái vấn đề này cùng đường nhược lân nói liền sau đó trương hoa tiếp tục rơi vào trầm tư bởi vì là đường nhược lân vậy căn bản không trả lời được trương hoa vấn đề ai kêu chính hắn liền nam cực đại lục đều không đi qua chẳng lẽ mình hẳn đi nam cực đại lục xem xem trương hoa không khỏi phải nghĩ đến âm thầm tính toán trương hoa dự trù mấy ngày sau có lẽ thật hẳn đi nam cực đại lục đi một lần không vì cái gì khác vẹn vẹn là linh lực trình độ đậm đà hẳn cũng so hoa hạ biên giới đậm đà nói không chừng nam cực đại lục chỗ sâu còn có những thứ khác loài trương hoa nhẹ nhàng lay động một cái đầu sau đó đi thẳng tới trên đại điện gọi tất cả trưởng lao đi lên một loạt sự việc đều đâu vào đấy bố trí đi xuống chương bốn trăm năm mươi mốt dự tiệc chừng đã qua ba ngày trương hoa đều là ở thất kiếm minh giáo sư đệ tử hôm nay đang chuẩn bị tiếp tục truyền thụ đăng lúc một vị đệ tử chật vật chạy vào đại điện t r ư ờ n g môn t r ư ờ n g môn khổ đăng thánh nhân truyền tới tin tức ngày mai ở kinh thành cử hành một lần thánh cảnh gặp gỡ còn chưa nói hết cũng đã là t h ở hôn hẹn trương hoa c a o mày thông thường thánh cảnh gặp gỡ trước không cũng đã cử hành qua một lần làm sao lần này lại cử hành cái gì thánh cảnh gặp gỡ r ồ i danh được hoảng trương hoa không nghĩ ra bất kỳ lý do cử hành lần thứ hai thánh cảnh gặp gỡ phía d ư ớ i đệ tử hơi chậm một cái khí sau đó lúc này mới nói tiếp đến trưởng môn nghe nói lần này tới mấy cái thực lực và ngài còn có phó minh chủ đều là không sai biệt lắm người chuẩn bị dương ai nghe đệ tử nói hết lời trương hoa cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra hẳn là từ tu chân giới tới mấy vị người tu chân tự xưng là vô địch thiên hạ chuẩn bị tới nêu cao tên tuổi tới muốn ở hoa hạ nêu cao tên tuổi Loại nào phương pháp nhanh nhất? pháp đương nhiên là đạp trương hoa cái này hoa hạ người nổi tiếng thượng vị tuyệt thế yêu nghiệt trăm năm thiên tài khó gặp như vậy nhân vật quan trọng bị mấy cái không nổi danh người đánh bại thất bại như thế nào một loại thể nghiệm đầu tiên là phá vỡ trương hoa ở trong mắt mọi người thần thánh hình tượng sau đó quay lại đi sùng bái bọn họ bực này tính toán nhỏ nhặt người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra trương hoa không làm khó trực tiếp lệnh đệ tử đưa tin trở về mình cũng đem mang một người đã qua gặp gặp cảnh đời không sai trương hoa quyết định xong nếu bọn họ muốn đạp mình lên t r ư ớ c như vậy mình tuyệt đối không nhúng tay mềm đối với loại người như vậy đương nhiên là chuẩn bị xong tốt chèn ép một phen lại dám nắm tay đưa đến mình bên này chẳng lẽ không cảm thấy được lá gan rất lớn đối với loại người như vậy trương hoa vui đi mà to tốt nhất có thể một cái tắt đánh được choáng váng chuyển hướng không biết tung tích hôm sau một sáng sớm trương hoa liền gọi ra thanh hồng sau đó mang đường nhược lần trực tiếp đi kinh thành bay đi lần này phỏng đoán ở kinh thành làm việc chắc có người đầu phục chánh phủ đổi loại giải thích là chánh phủ chiêu nạp một vị hiến sĩ những thứ này trương hoa đều là không biết được tóm lại hắn chỉ biết là có người muốn mượn mình nổi danh thôi mới vừa vào kinh thành phương xa một vị khí chất bất phàm chàng trai mặc cả người làm thường sau đó trở về trương hoa trước mặt bạch t i long vương khổ đăng xin mời dứt lời liền không lại tiếp tục nhìn trương hoa một cái trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo dĩ nhiên xoay người đang lúc liếc thấy một bên đường ngược lân không khỏi phốc bật cười một tiếng Ơ, đây không phải là đường môn đường ngược lân làm sao ngươi cũng có thể tới trung quốc cả đối phương giọng tràn đầy một loại d ễ c ậ n nhìn qua giống như là một cái xem thường mọi người lao công gà lay động cả người vũ m a u rời đi đường ngược lân ngươi biết hồi chân nhân người này là là tu chân giới đạo môn người nghe nói một tay đạo thuật đùa bỡn xuất thần nhập hóa đệ tử không đạt tới hẳn à đường nhược lân xấu hổ nói đến ngang hàng cảnh giới đường môn đệ tử chỉ cần không cùng người bất kỳ đến gần đều là vô địch tồn tại duy chỉ có mình gặp mới vừa rồi người nọ bị đệ gắt gao khỏi phải nói có nhiều hỏng bét tâm trương hoa chính là khẽ mỉm cười đạo thuật vô cùng cường hãn thì như thế nào trừ phi là trước thời hạn chế tạo đạo phù nếu không căn bản không có bất kỳ biện pháp và trương hoa đánh trương hoa uy tứ nhưng mà cận chiến tuy kém hơn sáp lá cả nhưng cũng không xê xích gì nhiều đạo môn đệ tử có nghe nói người kia đặc biệt tu luyện đạo thuật đều là thuộc về thời gian dài n i ệ m chú trương hoa mấy hơi thở là có thể đi tới trước mặt đối phương trực tiếp l ậ t úp không để ý tới người trước mắt trương hoa và đường nhược lân bước nhanh hơn đi theo lên chừng chốc lát ba người đi tới liền vừa ra tứ hợp viện xem tình huống so trương hoa đi qua nhà họ cung cũng là lớn lên vô cùng muốn đến cũng vậy có thể chiêu đãi thánh cảnh địa phương một cái nhà họ cung c h í ít không làm được còn chưa cùng trương hoa vào cửa khổ đăng thánh nhân đã sớm từ bên trong đi ra nên đón hai người thiên hoa đạo hữu ngươi có thể tới khổ đăng thánh nhân trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao ai kêu mình như thế đáng thương hoạt động tại trước mặt thế nhân điều này cũng tốt tất cả mọi người dẫn đầu tìm tới mình khổ đăng đạo hữu chỗ này là trương hoa vừa gặp khổ đăng thánh nhân liền trực tiếp mở miệng hỏi có thể ở kinh thành có lớn như vậy một cái tứ hợp viện ít nhất có quốc gia nhúng tay chứ là trầm thủ trưởng hạ rút một cái sân c h u y ệ n này chúng ta tạm lại không nói ngươi cũng không biết đám này mới nhô ra thánh cảnh từng cái một mạnh biến thái khổ đăng thánh nhân bỏ qua một bên lời khi trước đề và trương hoa nói tới đã tới mấy người kết quả như thế nào biến thái chuyến này nghe nói tổng cộng tới năm vị tất cả đều là người đạo môn trước khi vị kia đạo môn đệ tử là thực lực trong thấp nhất tên là vô diệu còn có tứ sư huynh vô thủy tam sư huynh không quyết nhị sư huynh vô liễu và đại sư huynh vô đồng một môn ngũ đệ tử đường nhược lân đều là kinh ngạc vạn phần đạo môn thật đúng là bỏ được đối với bực này thế giới nhỏ như vậy để ý trương hoa và đường nhược lân hơi biết trước mắt nơi có tin tức sau đó đã tiến vào tứ hợp viện bên trong tứ hợp viện không nhiều không thiếu tụ tập hơn mười vị thánh nhân nhìn một cái hoa hạ biên giới tất cả thánh nhân uy tín lâu năm cũng đến sân vũ quan nam x a kiếm mang bạch mi còn có ban đầu ra n g h ê n tiếp trương hoa khổ đăng ơ thật lớn chiến trận trương hoa không khỏi cười cười không phải là một đám đoán hồn đ ỉ n h cấp tiểu bối làm sao từng cái như lâm đại địch bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút đúng là như vậy trái đất trước linh lực thiếu thốn có thể tu luyện tới đoán hồn sơ kỳ đã là thiên tư hơn người cái này mới qua mấy ngày muốn tất cả đều đột phá đến đoán hồn đ ỉ n h cấp căn bản không có thể như lâm đại địch ngược lại cũng là có thể tiếp nhận thiên hoa đạo hữu hồi lâu không gặp thu vi lại tinh tiến không cùng trương hoa ngồi xuống bên trong kiếm thánh người một mặt vui mừng a đi ra lần trước thần nông giá một nhóm hai người vô tình gặp được có một phen giao tình phía sau thánh cảnh đỉnh cấp sẽ hai người sướng trò chuyện quan hệ so những thánh nhân khác quả thật tới thân m ậ t chút nhưng mà không cùng trương hoa đáp lại bên cạnh vị kia vô diệu hừ lạnh một tiếng âm dương quái khi nói đến đầu năm nay vậy thật sự là người nào cũng dám loạn lấy tên số thiên hoa ngươi cũng s ư ớ n g thành âm tuy nhỏ có thể đang ngồi mấy vị đều là thánh cảnh điểm này thính lực vẫn phải có cho nên t r ư ơ n g hoa sắc mặt ngay tức thì thay đổi mới bắt đầu vô diệu như thế nào đi nữa kiêu ngạo t r ư ơ n g hoa bất kể là bởi vì là căn bản chạm đến không tới mình ranh giới cuối cùng hôm nay trực tiếp một chút sáng tỏ như vẫn là nhịn xuống đi ha chẳng phải là d a vẻ mình mềm yếu bất lực vô diệu đạo môn sẽ dạy ra ngươi như vậy đệ tử t r ư ơ n g hoa nhẹ bóng tới như thế một câu thuộc về hồn phách chân linh trong phân thần kỳ uy áp ngay tức thì phóng thích trước mắt vô diệu chán lần bố trí mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu khuôn mặt văn mẹo mặt đầy thần sắc thống khổ mấy vị khác thánh nhân đều là khác biệt muôn vàn nhất là mấy vị đạo môn đệ tử vô diệu ngày thường học tập mặc dù cà lơ phất phơ một chút có thể đoán hồn kỳ đỉnh cấp tu vi cũng là ổn chát ổn đ ã tăng lên đối với bực này tình huống bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kỳ quái vô diệu chuyện gì xảy ra một bên vô đồng trực tiếp lớn tiếng g i y đem vô diệu từ vô tận uy áp trong kéo một cái chương á i mới này n t ỉ ra? bốn trăm năm mươi hai vô r ư ệ u biết rõ vô d i ệ u tu vi làm không được giả như vậy có thể để cho vô d i ệ u phát sinh những biến hóa này trương hoa nhất định không giống trước mắt vậy nhỏ yếu tuyệt đối che giấu tu vi vô đồng mặc dù không cách nào chắc chắn nhưng tin chắc trương hoa tuyệt đối phi phạm tạm thời không thích hợp xích mích vô d i ệ u mặt đầy tức giận mình không phải là tùy tiện đoán trách một câu lại thế nào động tới tay như thế uy áp cường đại mình căn bản không chịu nổi có được hay không vô diệu đang do dự muốn không muốn bắt đầu nói xin lỗi đột nhiên nghĩ tới một chuyện đó chính là như thế uy áp cường đại trên người đối phương đến tột cùng l à như thế nào có tầm t h ư ơ n g đoán hồn kỳ căn bản không có thể đó chính là nói trên người đối phương có trí bảo nếu không tuyệt sẽ không như thế mạnh mẽ đại sư huynh tên n à y trên người có trí bảo Ta trí là bị trí bảo huy áp chí è n thành trật vật như vậy. Vô diệu nghĩ thông này, truyền đồng. đồng phen, giống như vô diệu theo như lời vậy. người bình thường làm sao biết phát ra bực này áp. Nhất là tập trung áp tác dụng ở trên người một người. ép tiếp phát áp. tập áp trật vật suốt trực trước tư một thật theo biết tác cho huy huy làm là ra vậy. vậy, Vô vô Vô vô suy diệu diệu điểm lời sau quả sao âm một bực ở bảo tuyệt đối là t r í bảo vô đồng nghĩ rõ ràng điểm này không khỏi ánh mắt hơi có chút nóng như lửa đạt được t r í bảo hoàn toàn là có thể trực tiếp xưng ơ bá địa cầu trong môn trưởng lão nhưng mà sớm có xuống nghiêm lệnh nếu như không thể ở trong vòng mấy năm nắm trong tay toàn bộ trái đất chỉ sợ ngày sau đồ xanh biến hóa cuối cùng sẽ nguy họa đến tu chân giới đạo môn căn cơ trái đất trí ở tất được trưng hoa trên người trí bảo như nhau ngang hàng vị đạo hữu này xin rút lui sư đệ trên người chen ép ngươi cũng biết hắn vẫn là trẻ con rất lâu dễ dàng làm ra một ít ngây thơ cử động vô đồng những lời này có thể coi là không sơ hở nào để tấn công trực tiếp đem vô d i ệ u đẩy tới một tên tiểu bối địa vị trương hoa như tiếp tục dây dưa chính là ỷ lớn hiếp nhỏ nếu không phải lại tiếp tục lộ vẻ được rơi xuống ngoài p h ò n g bực n à y tính toán vô đồng không hổ là đại sư huynh đáng tiếc ở trương hoa trước mặt lộ vẻ được có chút quá non nớt vô sự ai là trưởng bối ai là v ă n bối ai cũng nói không chừng trương hoa hời hợt đem quan hệ này bỏ qua một bên tiếp tục chèn ép vô diệu không cho ngươi điểm dạy bảo thật vẫn lấy là mình rất cường đại liền phải không vô đồng sắc mặt lạnh lẽo mình đã đem nói nói đến như thế hiểu một chỗ bước ngươi lại còn không cho ta mặt mũi thật đúng là làm ta tốt như vậy nói chuyện các hạ ngươi như vậy q u á à. vô đồng bước về phía trước một bước mới tới ngăn ở vô rượu trước mặt trực tiếp chịu đựng đến từ trương hoa huy áp trương hoa cười khẽ hai tiếng không hề làm bất kỳ đáp lại nhàn nhạt uống một hớp cùng những thứ khác thánh nhân uy tín lâu năm ngồi xuống vô đồng chính là sắc mặt đại biến nguyên bản hắn lấy là vô rượu không cầm cự nổi chẳng qua là tu vi kém cầm một chút bị chèn ép dĩ nhiên thuộc về bình thường nhưng mà mình so vô diệu tu v i cao hơn nhất đẳng trong cơ thể linh lực độ tinh thuần vượt qua làm sao vẫn sẽ bị chèn ép đến như thế nghiêm trọng đến nước đỏ C ê chuyện cùng http vô đồng sắc mặt thay đổi liên tục phỏng đoán bực này trí bảo so mình dự đoán mạnh hơn lên mấy phần các hạ ngươi làm như vậy là đối với ta cánh cửa làm đủ bọn ta đạo môn đệ tử nhất định chết đến cùng vô đồng tâm tư bén nhảy nhanh chóng mở miệng nói ra một câu nói như vậy n h ữ n g sư huynh khác đệ đều là dối rít mở miệng đáp lại vô đồng trương hoa hừ lạnh thật đúng là lấy là mình là trái hừng mềm dễ khi dễ đúng không được à n a m tên các ngươi nho nhỏ đoán hồn kỳ đệ tử lại có thể có thể đại biểu đạo môn b u ồ n tọa nhưng mà chưa bao giờ gặp qua bực này chuyện lý thú ánh mắt khinh miệt không để ý tới nữa mấy người trương hoa hoàn mỹ tái hiện làm là phân thần kỳ đại lao lúc khí thế giơ tay nhấc chân bây giờ tràn đầy thô bạo mấy cái đạo môn đệ tử trong lòng chấn động một cái những thứ khác ba vị không biết chuyện gì xảy ra có thể không rượu và vô đồng hai người rõ ràng mới có thể có uy áp cường đại lại d ơ tay nhấc chân bây giờ tràn đầy thô bạo loại chuyện này chỉ có một loại có thể đó chính là trương hoa vốn chính là một cái tiền bối tu vi cao thâm tiền bối vượt xa đoán hồn kỳ tiền bối nếu không tại sao có thể có trước mắt bực này tu vi vô rượu và vô đồng hai người mau muốn hối hận muốn chết đắc tội như vậy một tôn đại lão ngày sau còn muốn tranh bá trái đất đừng có nằm n ộ n g có thể ở đại lao trong tay phân chén canh đều là coi là tốt ngay tại hai người khóc không ra nước mắt đang lúc đột nhiên nghĩ rõ một chuyện trương hoa mặc dù là một cái phân thần kỳ đại lao nhưng cũng là đã từng là ạ hôm nay thực lực chỉ có đoán hồn đỉnh cấp quả quyết không thể nào ngăn cản được năm vị sư huynh đệ giữa vây đánh nếu là có thể trực tiếp một lần hành động vây quét trương hoa đến lúc đó trái đất một loại là thuộc về cánh cửa vô đồng âm thầm hạ lòng chuẩn bị định ra một cái vây quét trương hoa kế hoạch bất quá hiển nhiên không phải bây giờ bây giờ hai người hẳn thật tốt nhận cái sai lầm nếu không còn chưa cùng kế hoạch thành hình liền bị đối phương đánh được tay chân luông cuống chân nhân ở trên cao bọn ta đệ tử ngu xuẩn không biết chân nhân uy nghiêm trước xúc phạm đúng là không dễ khẩn cầu chân nhân tha thứ lời nói bây giờ chan đầy một mực cung kính thần sắc không thể không nói vô đồng là một cái cầm dậy thả xuống người một bên vô d i ệ u gặp sư huynh mình cũng làm như vậy vặn vặn nặn một phen cũng là hướng là Trương hoa nói xin lỗi. Trương lỗi. Hoa không tốt tiếp tục chen ép xuống nếu không thì là rơi liền thiên hoa chân nhân danh hiệu đi theo mấy tên tiểu bối so đo c h ầ m ngâm chốc lát cuối cùng gật đầu một cái tỏ ý hai người đứng lên nguyên bản chen ép ở trên người mấy người uy áp cũng là chậm rãi rút đi các người đạo môn làm sao phái năm vị đệ tử tới đây Trương hoa nhẹ nhẹ nhấp một cái linh trà thần sắc hơi biến đổi sau đó mới mở miệng nói đến những lời này trương hoa có thể nói cực kỳ có nội hàm cạn tầng ý nghĩa là hỏi năm người đến mục đích thực t h i gạt một chút nói cửa đối với trái đất thái độ thậm chí nói âm thầm nói rõ mình biết các người tới làm gì sau này yên điểm một câu nói ẩn chứa nhiều ít nội dung toàn bằng bọn họ năm người mình lĩnh hội trương hoa tiếp tục lao thần nơi nơi uống t r à chờ đợi mấy người câu trả lời nếu như không đáp đi lên trương hoa không ngại mượn lý do này gõ một cái tu chân giới người tới bây giờ tuyệt đối có đặc thù phương thức liên lạc đạo môn một môn ngũ đệ tử tới không nói là tu chân giới tới môn phái thực lực mạnh nhất chí ít cũng là cấp thứ nhất thang l i ê n nói c ử a đều bị mình chen ép những môn phái khác còn dám có động tác gì cho nên chương hoa bước này đi đặc biệt giới hạn vậy rất có hiệu quả vô đồng suy nghĩ rất lâu sau đó cuối cùng chậm rãi mở miệng nói đến hồi bẩm chân nhân trong môn trưởng lao trực tiếp hạ lệnh ta năm vị đệ tử tới đây cùng thế giới nhỏ cụ thể tin tức lại cũng không muốn nói chỉ nói là ngày sau sẽ tự thấy rõ trương hoa gật đầu vô đồng lời nói giữa ý nghĩa mình đại khái có thể đoán được rất nhiều không dây dưa nữa tùy tiện sau khi hỏi mấy câu liền bỏ qua đạo môn không có phân tâm đại lão chèn ép năm vị đạo môn đệ tử ngay tức thì lại đổi được hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dĩ nhiên một bên đường ngược lân giống như xem kẻ ngu vậy xem bọn họ cũng không có lựa chọn tham dự dầu gì cũng là tu luyện đến đoán hồn đỉnh cấp người vẫn là như vậy ngây thơ không hiểu đã thành quen thuộc trêu chọc đến trương hoa rõ ràng chính là một cái ví dụ đáng tiếc bọn họ không biết đối với bực này tình huống đường nhược lân cũng không lên tiếng nhắc nhở dù sao mình cũng không phải là cánh cửa trương hoa sự việc kết thúc sau đó khổ đăng thánh nhân đặc biệt có mắt thấy kêu một tiếng yến hội bắt đầu sau đó bọn hạ nhân rồi rít mang thức ăn lên từng cái một tao nhã lễ phép chương 453, luận đạo một phen thức ăn sau này khổ đăng thánh nhân gặp tất cả mọi người đều đã dừng lại đôi đuôi trong tay lúc này mới lên tiếng nói đến chư vị đạo hữu nếu đã kết thúc t ị c r ư ợ u như vậy tiến vào chúng ta lần yến hội này bộ phận sau luận đạo khổ đăng thánh nhân đánh cái màu sắc mang thánh nhân ngay tức thì lĩnh lộ têu mấy người đệ tử đi lên bố trí ra một cái tỷ võ chiếc chư vị đạo hữu lần này luận đạo là vô đồng đạo hữu nói lên cho nên các loại cặn kẽ quy tắc do vô đồng đạo hữu tới thay lao nói rõ dứt lời khổ đăng thánh nhân khẽ không người mời vô đồng đi lên giải thích cặn kẽ quy tắc trương hoa dám như vậy đối với vô đồng là bởi vì là hắn có bản lãnh có thể khổ đăng thánh nhân không có bản lãnh cho nên chỉ có thể lựa chọn khách khí có nhà nếu không mình thật chính là muốn chết vô đồng ở trương hoa trước mặt cũng không tốt bày d á n g vẻ cho nên khách khí gật đầu một cái sau đó nở nụ cười nói đến chư vị lần này luận đạo quy tắc rất đơn giản mấy vị đạo hữu có thể tìm nhận là có thể chỉ điểm mình có thể đôi bên cùng có lợi thánh nhân ở trên đài tỷ võ tỷ võ một phen tỷ thí. sau đó phân tích đối phương bệnh xấu chính là như thế đơn giản nói xong vô đồng đối với trương hoa một không người sau đó hết sức ngạo nghệ trở lại châu ngồi hôm nay thân là cánh cửa người đại biểu đại sư huynh nhất định phải chống lên toàn bộ đạo môn mặt mũi cho không được vô đồng đối với trương hoa khách khí nữa trương hoa cũng không để ý ngược lại mặt đầy ít h ư ơ n g thú ai biết một cái thánh cảnh tụ họp lại là như thế không đồ chơi đẹp sớm biết là như vậy trương hoa còn sẽ tới không có biện pháp nếu tới đã tới rồi trương hoa vậy ngại quá trực tiếp đi như vậy không để ý tới cánh cửa thân phận cũng phải phỏng đoán mấy vị khác thân phận đừng quên trương hoa vẫn là thất kiếm minh minh thủ trên lý thuyết mà nói và mấy vị khác là cùng cùng địa vị ngang nhiên rời đi là xấu nhất quyết định mọi người không nói lời nào vô đồng âm thầm tỏ ý một phen vô diệu trực tiếp đối với trương hoa một bái sau đó mở miệng nói đến chân nhân đạo môn đệ tử vô diệu khẩn cầu chỉ điểm được trương hoa cao mày do dự khá lâu sau đó lúc này mới gật đầu đạo môn thực lực kém coi nhất cùng tới khiêu khích mình mình tổng không tốt không chấp nhận có đúng hay không nhất là loại này đòi đánh được là rất nhanh trương hoa và vô diệu hai người lên tỷ v õ chiếc trước khi đi lên vô đồng âm thầm đối với vô diệu lời đồn đãi một câu trương hoa có chút cảm giác hướng đã qua đối với loại chuyện này trương hoa chẳng qua là ha ha chuẩn bị đùa bỡn đông c h i ề u lại có thể bị mình biết rồi nhiều lúng túng à chân nhân xin chỉ giáo mới vừa lên đài trương hoa còn chưa tới kịp đứng vững góp chân liền nghe gặp vô diệu hô to một tiếng sau đó một đạo băng x ư ơ n g bay thẳng tới lang liệt khí tức lạnh lẽo ngay tức thì tứ tán toàn bộ tỷ võ chiếc đều là t r ù m lên tầng một mỏng xương trương hoa hừ lạnh một tiếng đại nhật kiếm quyết thức mở đầu đại nhật đông thăng ngay tức thì thi triển kiếm hoa khoác ra được thành một cái tuyệt đẹp hình ảnh giống như nhiều đóa phồn hoa ở băng x ư ơ n g trong thịnh thai t r ớ c mắt tất cả băng sương tiêu tán toàn bộ tứ hợp viện nhiệt độ cũng hơi cao hơn liền mấy phần vô d i ệ u cao mày theo lý thuyết mới vừa rồi một kích coi như không có thể khống chế ở trương hoa nhưng tuyệt đối có thể đem trương hoa trận cước đánh loạn đáng tiếc cũng không có xuất hiện theo dự liệu tình hình trương hoa cũng mặc kệ vô d i ệ u phải trang giật mình mình ngay tức thì thi triển đại nhật kiếm quyết thứ hai t ì m đại nhật lăng không một cổ ngang ngược kiếm ý phóng lên cao đây chính là trương hoa mới nhất sửa đổi bản đại nhật lăng không thuộc vào trong đó giết hại kiếm ý biến mất không thiếu nhưng tăng lên m ấ y phần không thể địch nổi thô bạo chính là bực này thô bạo đem đại nhật kiếm quyết trong đó cậy mạnh ý cảnh phát huy được so với trước khi đơn thuần giết hại cường đại hơn vô diệu liên tiếp lui về phía sau mấy phen né tránh tránh thoát kiếm khí sau đó quăng ra một bản b ụ a chú sắp nhiều ánh lửa phóng lên cao trực tiếp vờn quanh trương hoa quanh thân được thành không cách nào địch nổi tường lửa khí thế hung hăng thế lửa bí mãnh một cái không tốt và tháo dính đến ngọn l ử a nhưng chính là đều xấu trương hoa thẩm vận linh lực chuẩn bị đột phá đi ra một bên vô diệu chính là an an tâm tâm bắt đầu niệm chú trực tiếp thi triển mình đại chiêu thi triển hoàng chạy chính là như vậy ra dù sao bất quá là một chàng tỷ võ đối với vô diệu mà nói càng nhiều hơn chính là tiêu hao trương hoa thực lực không sai vô đồng kế hoạch tạm thời có một cách đại khái dự trù ở luận đạo là năm đạo môn đệ tử thay nhau ra sân hướng trương hoa thỉnh giáo từng cái từng cái thả mình mạnh mẽ sát chiêu trương hoa tuyệt đối có thể ngăn cản có thể dạng cần phải tiêu hao lá bài tẩy năm lá bài tẩy đã tiêu hao vậy là đủ rồi đến lúc đó rời đi kinh thành sau đó năm người nửa đường tập kích nói không chừng thật sự có vọng giết chết trương hoa trương hoa dĩ nhiên không biết hết thệ các thứ này nhìn vòng quanh toàn bộ tường lửa sau đó trên căn bản đã xác định mình suy đoán đây tuyệt đối thuộc về vượt qua đoán hồn kỳ bữa chú nếu không tuyệt không khả năng khốn mình lâu như vậy tĩnh hạ tâm lai trương hoa trong đầu từ từ nhớ lại ban đầu học qua một ít hàn băng thuộc tính công pháp cuối cùng tìm được một cái hàn băng mắt phát m ô n tạm hai con ngươi thu nạp khí lạnh được thành hàn băng mắt hàn băng mắt tu luyện tới trình độ cao nhất thật vô cùng cương đại thậm chí có thể một cái ánh mắt là có thể đông lại người khác dĩ nhiên trong đó hao phí các loại tài nguyên đều là số trời coi như là đời trước tại tu chân giới tác dụng vô số tài nguyên t r ư ơ n g hoa mới xem xem tu luyện có thể đông lại mấy cái đoán hồn hậu kỳ người ngày hôm nay không cần t r ư ơ n g hoa đông người chỉ cần phá vỡ toàn bộ tường lửa là đủ rồi trương hoa lặng lẽ niệm khẩu quyết linh lực ở hai tròng mắt bây giờ lưu chuyển cuối cùng được thành một cái màu xanh da trời con n g ư ờ i nhìn qua giống như mang theo đẹp đồng v ậ y trương hoa cặp mắt nhỏ t r ư ờ n g sau đó nổ bắn r a ra một đạo màu xanh da trời tia trực tiếp từ trương hoa trong mắt bắn r a bắn nhanh ở tường lửa trên toát ra nhiều sương ngủ bên cạnh vô diệu vậy chú ý tới bên này tình huống sau đó tăng nhanh đối với mình sát chiêu ngưng tụ trình độ chừng chốc lát trương hoa dẫn đầu v à o r a bốn phía nhìn vòng quanh nhỏ nhẹ lung lay một túi đầu sau đó mới xác định vô d i ệ u phương hướng đáng tiếc vô d i ệ u bây giờ đã thành công ngưng tụ từng đạo thuật trương hoa chỉ có thể lựa chọn chịu đựng vô tận tàn phá bừa bãi dùng mình ngang nhiên phun ra sau đó hóa thành băng nhận vậy tồn tại đi trương hoa trên mình bay đi sơ ý một chút rất có thể sẽ trực tiếp gặp thịt bực này nguy hiểm tuyệt không phải tầm thường đoán hồn đỉnh cấp người có thể nhận ở tỷ võ dưới đài đường nhược lân một mặt nóng n ả y hắn có thể là biết thiên hoa thánh nhân trên thực tế căn bản không có nhiều ít lá bài tẩy tại sao có thể ngăn cản được vô diệu đạo thuật trương hoa hơi hừ một cái sau đó thuộc về hồn phách chân linh trong vô tận uy áp ngay tức thì p h ó n g thích sau đó được thành khí thế ngập trời khống chế hư không trùng được thành một đôi tay khổng lồ trực tiếp từ bên cạnh khống chế được vô diệu mạnh mẽ đạo thuật băng sương tức giận vô diệu sắc mặt vui mừng còn chưa cùng trương hoa bên này gió tuyết bình tĩnh lại muốn liền hơi không n g ờ i sau đó trực tiếp n g ả y xuống liền cơ bản nhất luận đạo đỉnh cũng không có đừng quên trước nói luận đạo có thể đều phải cần chỉ điểm làm sao bây giờ vô diệu nhưng liền cơ bản nhất chỉ điểm c ụ sai cũng không cần hiển nhiên tuyệt đối có âm mưu trương hoa hơi có thâm ý nhìn một cái vô đồng tiếp theo sau đó đến khi đạo môn tứ đệ tử đối phương sớm ở trương hoa và vô diệu lúc đối chiến cũng đã biết nơi có việc một k í c h mình cần phải làm chương bốn trăm năm mươi b ố đánh rất nhanh vô thủy lên lại trương hoa tiếp tục chuẩn bị thiên hoa chân nhân đệ tử vô thủy xin chỉ giáo dứt lời vô thủy ngay tức thì thả một đạo tường lửa sau đó chạy trốn xa h i ệ n nhiên hắn cũng muốn trói buộc ở trương hoa sau đó tìm kiếm thời gian kêu gọi mình mạnh nhất sát chiêu trương hoa buồn b ự c cũng là như vậy chiêu thức chẳng lẽ không có thể lại lúc mới bắt đầu liền trực tiếp nói rõ ràng không phải muốn chờ tới bây giờ nhưng là không có biện pháp ai kêu mình là một tiền bối ngại quá trực tiếp dày đạo môn đệ tử đi chỉ được đón nhận đối với trực tiếp xông tới tường lửa trương hoa bên trái nhấc tay một cái một đạo kiếm khí bay thẳng đi sau đó tường lửa tán loạn so với bây giờ vô rượu tường lửa đua chú mà nói vô thủy mình thả ra tường lửa quả thật có chút yếu đi nhưng mà không cùng trương hoa cao hứng lại một đạo tường băng từ trong hư không ngưng tụ sau đó đem trương hoa vây khốn đối với tình huống trước mắt trương hoa bày tỏ mình cũng là mơ hồ chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu vô thủy cũng đã cho mình xuống bộ tường l ử a trong trên thực tế còn có ngoài ra một quả tường băng vừa chú tuyệt đối như vậy trương hoa đã tử tường băng giá rét thấu xương lạnh như băng ý cảm giác được tuyệt đối cùng trước kia tường l ử a là đồng đẳng cấp tồn tại trương hoa ngay tức thì trí thiện đại nhật kiếm quyết mạnh mẽ kiếm ý mang mặt trời chói chan ánh sáng ở tường băng trên vách qua đảo mắt cũng đã xuất hiện không ít vật trắng sau đó xuất hiện rất nhiều rất bao cường hãn kiếm ý thấm vào tường băng trong hóa thành ánh lửa cháy tường băng trực tiếp hóa thành một cái nước mặc dù nhìn qua động tác hành vân lưu loát trên thực tế hao tốn trương hòa không thiếu công phu ở đâu ra trước tường lửa phá mau một cái trận mắt chính là trực tiếp giải quyết rất nhanh giải quyết xong tường băng đối diện vô thủy cũng là ngưng tụ ra một cái quả cầu lửa bất đồng trước khi vô rượu là một kích đem hết toàn lực vô thủy quả cầu lửa từ lúc mới bắt đầu to lớn chậm chạp thu nhỏ lại cuối cùng có thể bị hai tay kéo sau đó trực tiếp từ trong phát ra từng đạo lệnh như băng ngọn lửa ảm đạm sắc nhìn qua vô cùng băng lãnh thực thì nhiệt độ cực cao coi như là trương hoa bây giờ thân xác hơi chạm được một chút đều là bị đả thương trọng yếu nhất chính là bị đả thương thời điểm cảm giác là băng lạnh bớt bực n à y ngọn lửa lộ ra to lớn quỷ dị trương hoa c h ầ m ngâm chút ít sau đó nhanh chóng thi triển ra đại nhật kiếm quyết thức thứ ba cũng là kết hợp phật môn một đạo kiếm chiêu đại nhật như lai một tôn kim thân phật lặng lẽ ở trương hoa sau lưng ngưng tụ sau đó càng phát ra sáng chói nhìn qua loe sáng đầu chọc h o ả người con ngươi những thứ này trương hoa cũng cũng không biết được hắn đang nhắm mắt cảm nộ trong thiên địa giáo lý nhà phật sau đó ngay tức thì ngưng tụ kim thân kim thân cặp mắt mở ra giận chừng quả cầu lửa vô thủy trong lòng báo động đại tác cảm giác có cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi sắp muốn phát sinh trương hoa lại có thể một thân một mình ở trên đài tỷ võ đùa bỡn nổi lên kiếm quyết sau lưng kim thân càng cao lớn càng rắn chắc quý mãnh trước mắt kinh thành gia trên quốc lộ cũng có thể nhìn thấy kinh nơi nào đó xuất hiện một tôn kim thân phật không thiếu tin phật người hoa rối rít bắt đầu hương bái chút ít màu vàng năng lượng từ mỗi một cái tín đồ trong thân thể bóc ra sau đó nhanh chóng hướng t r ư ơ n g hoa kim thân phật v ọ t tới tín ngưỡng lực những thứ này màu vàng năng lượng tất cả đều là chỉ có t r ư ơ n g hoa một người có thể xem được gặp bởi vì là những thứ này tín đồ tin phải là t r ư ơ n g hoa hoặc là nói là đã từng là phật hôm nay t r ư ơ n g hoa kim thân phật xuất thế tất cả tín ngưỡng đều có xác thực nơi quý tụ tín ngưỡng lực tự nhiên làm theo đi tới t r ư ơ n g hoa trên mình đối diện vô thủy đã sớm là bị sợ vỡ mật ban đầu trưởng lão vậy từng mơ hồ đề cập tới mấy câu liên quan tới tín ngưỡng truyền thừa trước kia còn không cảm thấy muốn chuyện như vậy ngày hôm nay xem ra đoán chừng là trước kia nhìn lầm ngay sau đó c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g hoa lại thắng một tràng đối cục không cùng đạo môn còn lại đệ tử mở miệng đường nhược lân vung trước lên tiếng nghe vô đồng tiền sinh nói thuật nổi tiếng thiên hạ không bằng để cho đường mộ thỉnh giáo một phen đường n h ư ợ c lân một mặt mỉm cười nhìn vô đồng bên cạnh trương hoa chính là mặt tươi cười nhìn đường n h ư ợ c lân không ổng công ta dậy lâu như vậy cuối cùng đầu vóc thông suốt biết rút b u ồ n tọa giải nạn vô đồng nhìn xem đường n h ư ợ c lân lại nhìn một chút trương hoa sắc mặt có chút x a n h mét cảm tình người ta đã biết mình muốn làm những thứ gì nhưng là lại không tiện xé rách ra mặt chỉ có thể như vậy vô đồng do dự một hồi sau đó gật đầu một cái sau đó lên liền tỉ v õ chiếc lần này đường nhược lân so vô đồng lên trước tự nhiên học được vô d i ệ u kêu một câu bắt đầu sau đó vô cùng vô tận phi tiêu hả cái gì ám khí từ đường nhược lân cùng ta xuất hiện sau lưng đường nhược lân một mặt r ừ n g r ừ n g khuôn mặt diễn cảm vô cùng bình thản từ chữ vật trong pháp khí lấy ra một cái siêu cấp lớn pháo đài đường m ô n cũng không chỉ có nho nhỏ ám khí còn tinh thông rất nhiều cơ quát loại vũ khí đối với đạn đại bác nghiên cứu dĩ nhiên không nói ở đây vô đồng chỉ lo né tránh ám khí đi hồn nhiên không có chú ý tới trương h ò a trong tay cự pháo vô đồng mơ hồ bây giờ phát giác được đường nhược lân nơi này khí thế đổi được càng phát ra mạnh múc không nói nhiều một cái bửa c h ú ngay tức thì q u o n g r a được thành quang tre chở đem đường nhược lân vững vàng khóa lại ánh đèn t ố i tam đường nhược lân chỉ cảm thấy được một màn hào quang bay tới sau đó trong phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó đen thùi tối lửa tắt đèn hơn nữa ngoại giới thanh âm cũng không nghe được trực tiếp biến mất đường nhược lân trong lòng hơi thoáng một cái vừa nghĩ tới trương hoa ngay tức thì an hạ tâm thần đem linh lực ngưng tụ bên lỗ thai trên thính lực ngay tức thì lên tăng gấp mấy lần màn hào quang ra tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ nhưng là vẫn là rõ ràng nghe đường nhược lân làm bộ không nhúc đ í c h cám r ô vô đồng đến gần chứng đi tới màn hào quang vùng lân cận sau đó đường nhược lân lặng lẽ giữ lại pháp khí n ú ớ c tấn sau đó tôi t ầ m đ ế n ba tiếng ba hai một ba tiếng rơi xuống đường nhược lân trực tiếp lựa chọn nằm xuống sau đó còn thích đặt một cái cương khí hộ thể chỉ nghe gặp một tiếng nổ toàn bộ màn sáng trực tiếp nổ tung thấy được rộng trong giống như là thắng phương hoa tươi vậy bắn ra bốn phía điểm sáng những thứ này đều là màn hào quang mảnh vỡ trong đó đứng núi chịu xào chính là vô đồng trực tiếp nhận chịu lớn diện tích nổ tung không ít màn hào quang mảnh vỡ cộng thêm pháp khí uy lực tác dụng ở vô đồng trên mình vô đồng coi như là không chết cũng là một nửa tàn phế còn như đường n được lân bởi vì là trước đó có dự liệu cho nên cũng không có quá nhiều tổn thương nhiều lắm là cũng chính là một chút xíu chảy ra mà thôi xin chân nhân giải cứu nhà ta đại sư huynh gặp vô đồng biến thành cái này quỷ dáng vẻ mấy vị đạo môn đệ tử nhìn nhau sau đó khẩn cầu trương hoa nói đến trương hoa không đếm x ỉ a tới mở miệng nói đến các người có biết ta quy củ ngày sau dù sao cũng không nên đắc tội ta nếu không các người đại sư huynh khó bảo toàn còn có thể sống tiếp bọn ta nguyện ý h i ệ n nhiên mấy người đều biết cái này trương hoa có ý gì c h ứ a khỏi vô đồng có thể nhưng phải ở trên người hắn loại hạ một vợt ngay sau nếu như phản bội ta hoặc là lần nữa khiêu chiến ta như vậy sẽ là vạn kiếp bất p h ụ tóm lại đặc biệt được nghiêm túc rất nhanh trương hoa đem nguyên bản để dành ở kim thân phật trong tín ngưỡng lực ngưng tụ ở trên tay sau đó chậm rãi bắt đầu là vô đồng rửa phạt căn cốt bị cương đại như vậy pháo binh đánh vô đồng toàn thân cao thấp khó tìm đến một khối hoàn chỉnh xương t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm phục kích trương hoa hơi hơi nhữ mày vô đồng đứa nhỏ này thật là quá đáng thương tất cả xương tan vỡ cần đại lượng tín ngưỡng lực tu bổ bàn tay l a n lộn một cổ màu vàng tín ngưỡng lực ngưng tụ thành hình hóa thành một quả cầu trực tiếp tiến vào trong đó còn chưa cùng vô đồng làm ra phản ứng trương hoa một trưởng vỗ liền đi vào sau đó vô đồng chỉ cảm giác được mình linh lực trong cơ thể nhanh chóng sao động mơ hồ trực tiếp không bị khống chế đứng lên không cùng vô đồng tĩnh hạ tâm lai thao túng linh lực linh lực trong cơ thể liền hóa thành bỏ đi dây cương ngựa hoang nhanh chóng chạy như bay t r ừ n g đã qua chốc lát vô đồng sắc mặt hoảng sợ linh lực trong cơ thể lưu chuyển trôi đi qua lại có lấm tấm xốp giòn dang cảm giác trương hoa ở một bên trong lòng ngầm cười không cùng vô đồng chú ý một đạo linh lực lặng lẽ rót vào vô đồng trong cơ thể mai phục ở tín ngưỡng lực trong lặng lẽ tuần hoàn toàn bộ trong cơ thể kinh lạc hẹn đi qua gần bảy tám cái chu thiên trương hoa cuối cùng là xoa xoa mồ hôi hột đầy đầu cả người ướt đẫm còn như vô đồng chính là một mặt kinh ngạc thật và đường nhược lân tỉ thí kết thúc sau đó mỗi một khắc h ắ n thật lấy là từ nay về sau người mình sinh cũng rơi vào bóng tối bây giờ bây giờ nhưng lại có thể ở lần nữa tu b ổ thậm chí ở tẩy cân phạt thủy thay đổi vô đồng cả người cấu tạo nhìn qua tựa hồ những thứ khác đạo môn đệ t ử thân thể hoàn toàn khác nhau nhiều một loại đến từ tín ngưỡng lực tẩy rửa vô đồng do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định thiên hoa chân nhân nhất định phải g i ế t dù là mình cái mạng này là thiên hoa chân nhân cho chỉ có thiên hoa chân nhân chết đạo môn mới có thể chân chính thống linh trái đất đạo môn sinh nuôi mình mình phải có n ả y giác ngộ c h u y ệ n c ủ a t ô i đốt nét trương hoa cũng không biết vô đồng suy nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là bình tĩnh vô một cái bả vai sau đó nói cho đạo môn mấy vị đệ tử mấy ngày kế tiếp vô đồng cần muốn tính dưỡng thật tốt sau đó trợn trừng mắt một cái bên cạnh đường ngược lân nhìn qua giống như là trách cứ đường ngược lân trên thực tế chẳng qua là đơn thuần đựng cho mấy vị đạo môn đệ tử xem dẫu sao đạo môn đối với trương hoa tâm tư trương hoa sớm hiểu được đạo môn nếu là có thể tổn thất một thành viên đại tướng thế nào mà không là không cùng mấy vị đạo môn đệ tử làm giữ lại trương hoa liền phất tay nói chuẩn bị rời đi một bên vô liễu mấy người nhanh chóng làm kê sau đó hướng trương hoa nói đến chân nhân xin dừng bước bọn ta sư huynh c cả người bệnh tật chưa tốt hoàn toàn khẩn cầu chân nhân nhiều đi nữa nhiều chữa trị lời nói bây giờ chút nào không đề cập tới là đường nhược lân đem vô đồng đánh cho thành cái bộ dáng này t r ư ơ n g hoa hơi hơi nhữ mày sau đó giơ tay lên lại ngưng tụ một cái tín ngưỡng lực hóa thành chất sáng lần nữa rót vào vô đồng trong cơ thể vô đồng chỉ cảm thấy mình trong đan điền nhiều từng tia nóng gian mơ hồ bây giờ thúc giục linh lực tăng trưởng thậm chí nói thành là trí bảo vệ không sai b ự c này tồn tại thiên hoa chân nhân nhưng đưa cho mình mình lại phải làm ra b ự c này chuyện không có tính người vô đồng tâm tư càng ngày càng phức tạp mặt đầy vẻ buồn cho nên trương hoa bây giờ cần phải thật tốt khôi phục trong cơ thể linh lực phong ngựa đợi một hồi mấy người tập kích vô liếu gặp trương hoa ngồi xuống nhanh chóng phái mấy vị sư đệ giải thích do đám tiệc hủy bỏ còn có giữa đường không biết một ít c ả b ấy tóm lại trương hoa bên này ngồi an tĩnh đăng lúc tất cả đạo môn đệ tử cũng không có ở r ố i ránh tạm thời bây giờ hai ba người cũng đang điên cuồng đổi thời gian đạo môn đệ tử muốn ở trương hoa trước khi rời đi nhanh chóng nhiều bố trí một ít c ả b ấy trương hoa chính là thầm nghĩ m u ố n mặc dù có rất lớn chắc chắn có thể chống đỡ được mấy vị đạo môn đệ tử nhưng là sớm đi một phần chắc chắn liền lớn hơn một phần chừng gần phân nửa giờ trương hoa cuối cùng khôi phục trong cơ thể tràn đầy linh lực nói một tiếng cáo tử sau đó gọi ra thanh hồng bày thẳng dậy mấy vị đạo môn đệ tử nhìn chăm chú trương hoa đi xa phương hướng bất quá chốc lát mấy cái rối rít thi triển lớn dịch chuyển bữa chú sau đó đi không biết bấy dập địa phương chạy tới vô đồng bởi vì là có tín ngưỡng lực ở trong đan đ i ể n chống đỡ duyên cớ cho nên vô đồng tạm thời có năng lực hành động và mới bắt đầu cùng đường nhược l â n tỉ thiến lực không phân cao thấp như hẳn phân một phần cũng là hơi chiếm thượng phong bực này trương hoa chẳng qua là không biết ra kinh thành sau đó trương hoa liền nói cho đường nhược lân và thanh hồng phải cẩn thận một chút mình cũng là buông ra thần thức nhanh chóng dò xét chỉ cần gặp phải một chút không đúng trương hoa liền sẽ chọn trực tiếp động thủ không có biện pháp ai kêu ngươi tới tới tìm ta trước trứng ra kinh thành gần một phút hẳn rời đi kinh hỗ tỉnh khu phạm vi sau đó trương hoa trong lòng đột nhiên căng thẳng sau đó trương hoa nhanh chóng đi hư không trung nơi nào đó trực tiếp đánh một t r ư ở n g một bản đi xuống hư không trung dâng lên nhiều thủy văn thủy văn dưới lại có thể ẩn nút một cái bóng đen không hổ là thiên hoa chân nhân cái này cũng có thể phát hiện đối phương giọng âm dương quái khí nói một câu sau đó một cái chạy nước rút lăn lộn lần nữa mất đi bóng dáng trương hoa c a o mày vì sao bây giờ người đều thích tránh mèo mèo chẳng lẽ quang minh thật lớn đánh liền không tốt sao trương hoa mặc dù trong lòng có nơi than phiền động tắc trên tay cũng không ngừng thân thức lần nữa lan tràn chỗ đi qua không gian dị động toàn bộ nắm giữ trong tay đối phương chỉ có thể bị động khắp nơi né tránh trương hoa không hiểu nổi chính là đối phương xem cái bộ dáng này hẳn sẽ không là người đạo môn chứ mình khi nào t r ả đắc tội những người khác một bên đường nhược lân thấy được thế cuộc trước mắt có chút quen thuộc cũng cảm giác đối phương chiêu thức mình ở đâu gặp qua vậy đột nhiên đường nhược lân nhớ tới một chuyện thật giống như thiên hoa chân nhân tự mình cùng tu chân giới tiến vào trái đất sau đó chỉ tiếp xúc qua mình còn có đạo môn và ma môn nghĩ đến ma môn đường nhược lân ngay tức thì rõ ràng chân nhân người trước mắt này đoán chừng là có người chuẩn bị mưu sát ngài sau đó tuyển mộ một sát thủ trên thực tế hẳn là ma môn nào đó vị đệ tử đường nhược lân nhỏ giọng k ề lể dĩ nhiên tránh bất quá đối phương thính lực hơn người chỉ nghe gặp trong hư không khắp nơi dâng lên thanh âm nhìn qua giống như là một di động kèn vậy đa tạ đường đạo hữu khen ngợi bọn ta chẳng qua là là người khác làm việc chó mà thôi k i a đáng như vậy long trọng giới thiệu trương hoa rất nhanh liền đã hiểu không đúng nghe đối phương giọng là chung quanh không dứt hắn một người còn có những người khác nếu không vì sao gọi là bọn ta ngay tại trương hoa và đường nhược lân hai người suy tính cái vấn đề này lúc này trương hoa trong phảng phất phát g i á c thần thức phạm vi trong một tia d ị động sau đó trương hoa không chút do dự một trường trực tiếp vô tới rất nhanh trương hoa liền phát hiện coi là sai rồi đối phương lại có thể đi theo trương hoa di chuyển di chuyển đến cuối cùng lại có thể lười được ngụy trang trực tiếp bại lộ thân hình chạy trốn từ phía dự trù cho trương hoa một chiêu sau đó tuyết sát trương hoa câu môi cười một tiếng ngữ kế của bọn họ mình cuối cùng khám phá một người trên mặt nội dẫn dụ mình và đường n g ợ c lân gối bên trong còn có một cái khác ma môn đệ tử ẩn nút ẩn nút kỹ thuật so người trước mắt sợ rằng cao hơn chờ cơ hội ra tay ở không có phòng bị dưới tình huống trương hoa như nhau sẽ lật ngã nào cho nên trương hoa cười t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ma môn cái kế hoạch này trọng yếu nhất một vòng thì là không thể vào đủ bị trương hoa biết nếu không kế hoạch hoàn toàn bị lỡ rất không đúng dịp trương hoa biết linh lực ở trong người vận chuyển được thành một cái gần như với cương khí cường độ vòng bảo vệ bảo vệ được trương hoa các trọng yếu bộ phận sau đó dụ địch đi sâu vào trương hoa cố ý làm bộ n ổ i nóng liền một bên đường ngược lân cũng không nói cho Thăng tốc độ chuẩn bị đổi kịp đối phương. Nhìn qua, tựa thẹn thành giận vậy. Ma môn đệ tử thấy vậy, cười khẽ mấy tiếng. thế thiên tu đặt tuổi tắc đặt trực tiếp nhanh chuẩn phương. Nhìn hồ khẽ nhiên không sai, coi như ngư như thế nào đi nữa là thiên hoa chân nhân. Hôm giận môn ngươi nào nữa nay này, này. Vẫn là vô cùng dễ dàng liền trực tiếp ban qua, Ma sai, đối được cười coi cái cái độ đổi đã đổi đệ đi đảo. quá Quả bị kịp vi là là là vậy. vậy, vô mấy ở ở dễ ngay tại trương hoa sau lưng ma môn đệ tử chuẩn bị bí mật đi đến gần trương hoa trương hoa có chút cảm giác thiện tay về phía sau đánh một cái tát bất quá cũng không hướng ma môn đệ tử đánh mà là đánh vào trên đất trống chấn lên kéo ra mảng lớn đất bùn mặt vụn ma môn đệ tử cười khanh khách mới vừa rồi trương hoa động thủ hắn còn tưởng rằng là phát hiện mình ai biết trương hoa đánh được cũng không phải là mình mà là một nơi đất trống trong lòng đá lớn buông xuống bất quá vẫn đặc biệt cảnh giác đi tới trương hoa sau lưng mới vừa giơ tay lên liền bị trương hoa trực tiếp nắm được nói l ầ m b ầ m rốt cuộc đi ra nhẹ giọng l i u d u một câu trương hoa dường như đón một người qua vai té đem đối phương té ngã trên đất sau đó đại nhật kiếm quyết lớn ngày lăng không xuất hiện vô tận kiếm quang thoáng qua thật ra thì hung mãnh trước một mực dẫn dụ trương hoa vị kia ma môn đệ tử sững sờ như vậy sau lưng làm sao phát ra lớn như vậy động tĩnh chẳng lẽ là đắc thủ xoay người vừa thấy chỉ nhìn gặp sắt nhất đang trương hoa công kích dưới chật vật không chịu nổi sắt nhất sắt nhị hoàn toàn không dự liệu được mình hai người chính là bị trương hoa đổ bỡn hiển nhiên trương hoa t r ư ớ c cũng đã biết hai người kế hoạch một sáng một tối sau đó ngược lại lợi dụng hai người kế hoạch đ ặ t tới trước mắt hiệu quả trọng yếu nhất chính là giết liền hai mình đều không phát giác trương hoa l à như thế nào đ o á n được có thể việc cần kiếp chính là cứu s á t nhất nếu không ma môn đệ tử muốn trên trái đất đặt chân phỏng đoán là không thể nào s á t nhất không chỉ là sư huynh của hắn cũng là ma môn người thực lực mạnh nhất ít nhất có vọng cạnh tranh tu chân giới tới trái đất tất cả mọi người trong trước ba bực này vai phong tuyệt không thể mất s á t nhị n g ư ờ i chạy trước hắn còn không làm gì được ta lần này hành động thất bại không nhận s á t nhất mắt nhìn xa xa s á t nhị chạy như bay đến mượn trương hoa một t r ư ờ n g lực đẩy vô nữa ra một t r ư ờ n g đánh vào s á t nhị trên mình hai t r ư ờ n g t r ư ờ n g lực điệp cộng lại đem s á t nhị lui ra ngoài hơn mười gạo xa hơn nữa s á t nhất lực khống chế đạo được làm s á t nhị căn bản không có bất kỳ tổn thương s á t nhị do dự một chút xoay người lập tức rời đi cộng thêm che giấu thân hình bất quá chốc lát thời gian trương hoa liền không tìm được người người cứ như vậy bỏ được tự mình hy sinh để cho hắn rời đi không nghĩ tới làm các người cái này được còn có người trọng tình trọng nghĩa trương hoa cười nhạo một tiếng bung ô xuống trong tay quân tuyệt kiếm tỏ ý đường nhược lân tạm thời đừng công kích sắt nhất x ứ n g sốt một chút thiên hoa chân nhân lời này có ý gì bất quá gặp hai không có người tiếp tục ý động thủ sắt nhất vậy hơi dừng lại một chút quay lại thu thập mình bộ dáng chật vật một mặt sửa sang lại vừa nói đến thiên hoa chân nhân nói đùa bọn ta sư tình nghĩa huynh đệ thâm hậu vì sao không thể huống chi ta chưa chắc thì sẽ hy sinh à? trương hoa sửng sốt một chút đây cũng là thứ nhất thấy lại có người sẽ tự nhủ như vậy bất quá quay lại khẽ mỉm cười đối với sắc nhất nói đến ngươi có biết hay không ta tại sao không động thủ không biết vậy không muốn biết dù sao ngươi có động thủ hay không ta cũng có thể đi sắc nhất không muốn để ý tới trương hoa chuẩn bị trực tiếp bí mật đi rời đi đang lúc trương hoa lần nữa phóng thích phân thần kỳ uy áp ngay tức thì lần bố trí chung quanh đường kính năm mươi m m phạm vi sắt nhất thân hình bị buộc h i ệ n hiện ra bực này uy áp xa so với trước đó cường thượng không thiếu cảm tình đánh lâu như vậy người ta căn bản là không có dùng một chút qua toàn lực mình lại có thể buồn cười lấy là có thể chạy ra ngoài sắt nhất cười khổ một tiếng sau đó nói đến chân nhân ngươi bực này uy áp nếu như phóng thích mở ai còn sẽ đánh thắng được ngươi sắt nhất đã làm xong chuẩn bị tư tưởng rất sớm trước kia rất sớm liền làm xong giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được hết sức không câu chấp dẫu sao ma môn làm câu làm đơn giản chính là giết người phóng hỏa và lấy tiền tài người thay người tiêu thai sắt nhất s á t nhị vừa vặn v ụ trách là loại thứ hai cho nên từ mới bắt đầu liền liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này chuyện trước mắt có lẽ cũng không có cái gì đáng sợ sắt nhất ngươi không cần làm ra cái bộ dáng này ta không giết ngươi trương hoa khẽ lắc đầu đối với sát nhất nói đến chân nhân ta biết ngươi rất mạnh nhưng mà chúng ta ma môn có ma môn quy củ bị bắt chỉ có một con đường chết tuyệt không thể nào tiết lộ liên quan tới bất kỳ người thuê và bất kỳ ma môn tin tức dứt lời sát nhất chuẩn bị giơ tay lên trực tiếp kết quả mình trương hoa lắc đầu đầu năm nay xung động tuổi trẻ thật là nhiều một cái lật tay ở giữa sát nhất đoạn kiếm trong tay đánh mất sát nhất cả người cũng giống là bị cố định căn bản không có bất kỳ biện pháp hành động Sát nhất ngươi trước đừng xung động nghe ta nói hết lời có được hay không trương hoa đỡ chán chẳng lẽ nhà mình chính là như vậy khủng bố lại có thể hù được s á t nhất chuẩn bị tự đi chấm dứt bực này khoai phong trương hoa thật giống như rất lâu không có ở trái đất thể nghiệm qua chứ trở lại chuyện chính trương hoa trói buộc ở sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến s á t nhất ta điều kiện rất đơn giản phản bội ma môn thành là người ta không thể nào s á t nhất vừa nghe trương hoa mà nói còn chưa suy tư chốc lát liền trực tiếp phản bác mình sinh là người của ma môn chết là ma môn hồn muốn mình phản bội không thể nào a sắp nhất ta muốn ngươi chắc hy vọng ma môn trên trái đất trên tồn tại chứ hoặc là nói đổi loại giải thích ngươi hẳn hy vọng ma môn có thể nắm giữ trái đất chứ dù là một số sắp nhất hơi s ư ớ n g sờ không hiểu nổi trương hoa tại sao phải lựa chọn hỏi cái vấn đề này hồi lâu không nói gì trương hoa khép cười một tiếng sắc nhất không nói lời nào h i ệ n nhiên là thầm chấp nhận mình nói nói tiếp đến ta ý tưởng rất đơn giản ta có thể giúp ngươi trên trái đất thành lập một cái khác ma môn dĩ nhiên ngươi cũng có thể làm là tu chân giới ma môn chi nhánh vậy ngươi làm môn chủ vừa nói trương hoa dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến dĩ nhiên cũng là có điều kiện trương hoa còn chưa nói xong sắc nhất trực tiếp cắt đứt không thể nào ta ma môn không chấp nhận có bất kỳ điều kiện đổi trác a ngươi còn không có nghe nói nói xong trương hoa cười nạo h một tiếng tiếp theo sau đó nói đến ta điều kiện rất đơn giản ngày sau ma môn không cho phép tiếp cùng ta cùng bên người ta người bất kỳ có liên quan nhân vật lúc cần thiết ta có thể trở lại mời các người giết hắn trương hoa nói xong dường như nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn sắt nhất ánh mắt cái này điều kiện đã đủ tốt ma môn có thể thành lập đầu tiên bọn họ tiến vào trái đất nhiệm vụ liền cơ vốn hoàn thành tiếp theo còn có thể tiếp tục tiếp nhận vụ hoàn toàn tương đương với tự lực cánh sinh cung tu chân giới ma môn duy nhất quan hệ có thể chính là chi nhánh tổng bộ khác biệt nói thật s á t nhất quả thật có chút động lòng chân nhân không biết ngươi có phải là thật hay không nguyện ý trợ giúp ma môn không muốn ta chỉ là không muốn nhiều một tên địch mà thôi ngươi nếu như nghĩ thông suốt ngày sau tới tung sơn gặp ta chương bốn trăm năm mươi bảy đề nghị dứt lời trương hoa tháo ra s á t nhất trên người trói buộc sau đó mang đường nhược lần tiếp tục đi tung sơn phương hướng chạy tới sắt nhất sững sờ như vậy mình chỉ như vậy dễ dàng được cứu rồi đến bây giờ hắn cũng còn có chút không quá tin tưởng không khỏi có chút xuất thần còn như đường n h ư ợ c lân cũng là một mặt ngộng chân nhân chúng ta thật liền đem hắn thả đi đường n h ư ợ c lân trên mặt mặt đầy không tưởng tượng nổi trong ma môn sở trường ám sát một đạo đệ tử cũng không nhiều nhưng từng cái một đều là người chỉ cần thời cơ chắc chắn vừa làm vượt cấp giết người đều là hoàn toàn không có vấn đề như vậy một cái gieo họa chẳng lẽ không phải trực tiếp giải quyết đường nhược lân mặc dù trong lòng rất nhiều nghi vấn cũng không tốt nghi ngờ trương hoa quyết định dẫu sao phân thần kỳ đại lao ánh mắt so mình nhìn hơn nữa lâu dài hoặc giả là mình ánh mắt thiện cận đi đường nhược lân ta biết đang sầu lo cái gì ngươi yên tâm bổ tọa còn chưa ngu xuẩn đến cái loại đó đến nước nhìn gặp đường nhược lân sắc mặt đổi tới đổi lui trương hoa không khỏi t r e o g ẹ o nói đến đối với đường nhược lân thái độ trương hoa sớm có dự liệu ta thả rết vừa rời đi nhìn như nhiều một cái uy hiếp thật lớn thực thì không phải vậy đầu tiên giết một ngày sau nhất định sẽ còn ta một cái tỉnh thứ yếu ta như giúp hắn thành lập ma môn đến lúc đó hắn thiếu nhưng chính là lớn hơn đối với ta nói lên điều kiện ngươi nói hoàn thành viên mãn chí ít tới giết đi người lúc cũng biết nhắc nhở một hai đối với ta mà nói không có ích gì nhưng đối với các người mà nói nhưng là tương đương trọng yếu dứt lời trương hoa nghiêng đầu nhìn về phía đường ngược lân một mặt nghiêm nghị nói đến đường nhược lân ngươi hiểu chưa đây chính là lòng dạ chúng ta nắm chặt sắt nhất dục vọng hoàn thành dục vọng để cho hắn là chúng ta làm việc những thứ này ngày sau ngươi đều cần hiểu đường nhược lân nghe trương hoa một phen có chút mấy phen biết rõ có thể trong đó còn có không thiếu địa phương không hiểu có lẽ chính là như vậy cần một đoạn thời gian tơi lắng động hết thảy các thứ này hai người chừng là rời đi sắt nhất bất quá mười lăm phút tiến vào nơi nào đó thung lũng bầu trời trương hoa lặng lẽ thả chậm tốc độ một bên đường nhược lân đương nhiên là sát theo trương hoa vậy chậm lại bước chân chân nhân chẳng lẽ đạo môn bọn họ x u y ỵ t trương hoa hướng đường nhược lân so một cái động tắc tay sau đó âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực tỏ ý đường nhược lân cẩn thận sau đó cứ theo lẽ thường tiếp tục đi tới c h ơ n g tiến vào bất quá một giây một đạo màu xanh ra trời màn sáng ngay tức thì phóng lên cao được thành một cái cái lồng trực tiếp vây khốn hai người sau đó màu đỏ màu xanh màu đất không ít màu sắc đạo thuật từ lòng bàn chân dâng lên hướng hai người công kích tới trương hoa không hoảng hốt vung tay phải lên sau đó tất cả đạo thuật định trụ sau đó hoành vũ một trường tất cả đạo thuật không bị khống chế đi phía dưới bay đi thậm chí tốc độ uy lực đều là tăng nhanh không thiếu bậc này uy lực đã không giống với trước khi đạo thuật trương hoa nhưng mà âm thầm đem tín ngưỡng lực rót vào đạo thuật trong thay đổi một ít linh lực kết cấu tiến vào khống chế đạo thuật nhường đương thuật là mình sử dụng bậc này kết quả đương kim trương hoa có thể sử dụng trong đó tiêu hao thần thức có thể là vô cùng mạnh mẽ phía dưới mấy đạo tiếng kêu rên vang lên sau đó từng đạo bóng người từ hạ bay lên đi thẳng tới trương hoa đối diện làm sao liền không nhịn được ta đều không đi tìm các người à. trương hoa khinh miệt cười một tiếng sau đó đôi nhãn trước năm người nói đến đạo môn ngũ sư huynh đệ một mặt lúng túng thân sắc trong đó vô đồng thị nhất mình có thể là mới vừa kết thúc thiên hoa chân nhân ân huệ bây giờ xoay người chính là phục kích đối phương nhất định chính là vong ân phụ nghĩa ân đền đoán trả nhưng mà không có biện pháp vì đạo môn vì sinh hắn nuôi hắn đạo môn hắn chỉ có thể như vậy chân nhân thật xin lỗi vô đồng một mặt vẻ thẹn cùng trương hoa nói một câu sau đó trực tiếp xông đi lên một đạo loang loáng từ bàn tay trực tiếp phát ra đạo mắt đi tới trương hoa trước mặt sau đó nổ bắn ra ra hàng loạt kim quang đâm trương hoa ánh mắt hơi bị đau vô đồng ân đền đoán trả ngươi sẽ không sợ đạo tâm bị lòng đ ò n g từ đây tu vi không tiến ngược lại thụt lùi trương hoa nhắm mắt sau đó dậy nói đến vô đồng hơi xứng sở sau đó nhẹ giọng nói một câu xin lỗi tiếp tục động thủ trương hoa hổ thẹn cười một tiếng một cái lưu loát xoay người tránh thoát sau đó linh lực rót vào hai tay hơi đè ép một chút tấn đường tầm mắt cuối cùng khôi phục đạo môn hôm nay hành vi đã hoàn toàn chọc giận ta như chuyến này bọn ngươi chưa thành chỉ để ý chờ đạo môn tàn biến trương hoa dậy một tiếng sau đó đại nhật như lai trực tiếp thi triển kim thân phật từ phía sau lặng lẽ hiện lên vô tận uy nghiêm lan g ra vô đồng mặt liền biến sắc rồi sau đó khạc ra một hớp máu đen trong cơ thể tín ngưỡng lực lại có thể toàn bộ tán loạn nói cách khác nguyên bản vô đồng thương thế không chỉ có không tốt đảo mắt tăng thêm bực này uy lực chính là trương hoa trước bố trí cục để cho vô đồng đảo mắt mất đi chiến l ự c đánh loạn mấy người kế hoạch cục bất quá vô đồng tựa hồ sớm có ngờ tới trên mặt nổi lên một nụ cười châm biếm trực tiếp đi trương hoa trong tay quân tuyệt kiếm xông tới chân nhân đệ tử vô đồng lần nữa cám ơn chân nhân giúp đỡ sau đó đệ tử lại không nơi thiếu chân nhân chớ trách dứt lời chật vừa lui nguyên bùn đã một kiếm xuyên qua vô đồng bên hông quân tuyệt ngay tức thì rút ra sau đó nhiều máu tươi phún ra ngoài một kiếm hai đậu vô đồng không có sức rớt xuống thung lũng không có tung tích hán vô đồng chết chết ở trương hoa trên tay t e z u i e n n e t trương hoa hơi có chút bất mãn chỉ như vậy để cho hắn chết có thể hay không không tốt lắm ngược lại là mấy cái khác đạo môn đệ tử sắc mặt giận dữ nhìn không được trương hoa là vị tiền bối cùng thân phận ta trực tiếp dày nói đến trương hoa ngươi lại dám sát hại đạo môn đại sư huỳnh ngày sau đem ngươi sẽ chịu đựng đến từ đạo môn vô tận l ử a giận vô liếu trầm giọng một mặt tức giận nói đến còn như trương hoa chính là khe cười một tiếng biết tên họ của mình trương hoa cũng không kỳ quái kỳ quái chính là vô liếu lại dám trực tiếp dạy mình cười nạo trương hoa hừ lạnh một tiếng thuộc về phân tâm đại lao uy áp ngay tức thì phóng thích vậy không giữ lại chút nào thậm chí t h u ố c d ụ c linh lực đổi được mạnh hơn mấy phần đạo môn các người lại dám lắp thêm sách đạo môn đạo môn ra các người mấy vị mới là sai lầm lớn nhất tiến vào ta liền là thanh hư t ử thanh lý môn hộ trương hoa lớn tiếng tức giận sau đó quân tuyệt kiếm trên giết hại cậy mạnh chết kiếm ý các loại gia trì được thành trương hoa mạnh nhất kiếm ý chém xuống một kiếm chỗ đi qua hư không trung mơ hồ xuất hiện màu đen một kiếm uy lực đã cường đại đến b ự c này đến nước trương hoa cũng là hơi có chút kinh ngạc lúc nào mình đại nhật như lai uy lực lại tăng cường chẳng lẽ là tín ngưỡng lực duyên cớ trương hoa không có suy nghĩ nhiều việc cần k i ế p hẳn là trước đem trước mắt bốn vị đạo môn đệ tử giải quyết vô liếu trước tiên động thủ trước hàng loạt gió mát xuất hiện trực tiếp đi trương hoa vị trí chỗ ở hội tụ được thành một cổ khó mà nói nên lời mạnh mẽ gió mát nguyền rủa một cái cấp thấp đạo thuật lại bị vô liếu đùa bỡn hổ hổ xanh phong bất quá chớp mắt gặp gió cắt khắp nơi đi trương hoa không thể không nửa hít mắt mới có thể che kín gió cắt tránh bị thương ánh mắt các sư đệ đậu thủ gặp trương hoa tầm mắt bị ngăn cản vô liếu lớn tiếng kêu gọi mấy vị đạo môn đệ tử chuẩn bị thừa dịp trương hoa không bị trực tiếp đậu thủ nếu như bỏ qua cơ hội này đến lúc đó trương hoa kịp phản ứng có thể sôi sẻo chương 458, hồi tông vô liếu ra lệnh một tiếng tất cả đạo môn đệ tử đều rối rít động thủ vô số nháy mắt phát đạo thuật phát ra ngoài trực tiếp vọt tới trương hoa trước mặt nguyên bản đạo thuật một cái mở ra sau đó uy lực cũng không phải là rất cường đại nhưng là tổng hợp cùng nhau sau đó đủ để phát sinh kỳ diệu phản ứng được thành một loại phức tạp nói thuật trong đó uy lực mạnh mẽ cũng có uy lực yếu hơn đạo thuật hết thể đều là không thể nói trương hoa c a o mày Đạo thuật tản ra. Lực hoa đích thực cảm thụ được, nhưng chính là đạo thuật lại có thể thật lâu chưa đến. Đến đạo đầy đất đầu đều đạo đạo đưa đến đao lại lại, lại lại lại, lại. Hoa Hoa thuật tản Trương thực thụ thuật thể thật cắt từ từ Trương thấy tình trước mắt. Tất thuật thể triệt tiêu chật vật, thậm bắt thả mát tự một trọng thuật huy nhưng chính chưa khi huống nhau. Chỉ chí không phải nhiên quái lâu cuối liếu nguyền cảm cả dừng cùng lẫn còn liền dừng dừng ra rõ ra rùa lực là là là là lực có có gió gió gió mới mà kỳ bởi vì vô ừ đây chính là các người cái gọi là mạnh mẽ cái gọi là chuẩn bị phục giết ta trương hoa không nhịn được trực tiếp rêu cợt một đám sau đó sau lưng kim thân phật quang mang l ớ n bán một loại kỳ lạ cảm giác ở mấy vị đạo môn đệ tử trong lòng chậm chạp nảy sinh mới bắt đầu tất cả đạo môn đệ tử trong lòng thờ phượng đều là quan hệ đến với đạo giáo tín ngưỡng hôm nay một cổ giáo lý nhà phật dần dần chuẩn bị thay thế bực này uy lực h i ệ n nhiên là kim thân phật phát huy bất quá đây cũng không phải là trương hoa ý nghĩa chẳng qua là kim thân phật bản thân mình có giáo lý nhà phật đưa đến đại nhật như lai vô số linh khí hội tụ trương hoa trong cơ thể điên quần g lưu chuyển thông qua thái huyền kinh áp xúc sau đó hình thành gần như thực chất linh lực sau đó linh lực lấm tấm thông qua quân tuyệt kiếm phong thích được thành một cái to lớn quân tuyệt thực ảnh ở trên bầu trời nhìn qua uy lực không hề qua như vậy thậm chí có chút gân gà nhưng chẳng biết tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng kinh sợ một bên đường nhược lân nhìn lâu như vậy đã sớm là đã xí nốc chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở đoán hồn kỳ phát huy ra bực này uy lực cường đại chân nhân có thể hay không cần ta làm chuyện gì một bên đường nhược lân xem trương hoa có chuẩn bị súc lực làm việc lớn không khỏi lo lắng hỏi mình giàu gì cũng là một cái đoán hồn đ ỉ n h cấp làm sao đến thiên hoa chân nhân sau lưng biến thành một người chỉ biết đứng ở phía sau rượu uy kêu gào sáu trăm sáu mươi sáu người như vậy thế cục không phải mình muốn à trương hoa một lòng một nguyện vọng ngưng tụ mình đại chiêu nghe được đường nhược lân như vậy hỏi tùy ý nói một câu ngươi vui vẻ là được rồi chỉ muốn không muốn để cho bọn họ q u ấ y dày đến ta là được rồi trương hoa trầm ngâm chút ít sau đó nói đến đường nhược lân trên mặt vui mừng cuối cùng mình không phải là không có chuyện gì làm chỉ biết trợ uy tiểu đệ hương phấn móc ra một đống lớn ám khí một cái đường môn đệ tử trên mình thời khắc chuẩn bị liên tục không ngừng ám khí đây là mỗi một đường môn đệ tử cũng nhớ kỹ thứ nhất đạo lý nếu không căn bản không xứng gọi là hợp cách đường môn đệ tử hiển nhiên đường nhược lân không thuộc về trong đó dầu gì cũng là đường môn lần này phái tới ba vị đệ tử trong lão đại trên người ám khí dĩ nhiên không thể nào dùng hết đầu tiên chỉ nhìn gặp đường nhược lần cầm ra một cái to lớn giống như là pháo đài giống vậy đồ nhiều ám khí bị đường nhược lần trực tiếp nhét đi vào đường môn đệ tử trung cực nghĩa sâu xa một trong ổ ném đường nhược lân t r ợ t t r ợ t quát một tiếng đi trương hoa trước mặt một đám đạo môn đệ tử trực tiếp nổ súng vô số ám khí trực tiếp xì ra tất cả đạo môn đệ tử trên mặt quanh quần v ẻ khổ sở muốn không nên như vậy người tiên nguyên bản mấy người đã sớm làm xong dự định đem trương hoa trói buộc ở sau đó nhân cơ hội giải quyết đến lúc đó chỉ còn lại đường nhược lân một cái đường môn đệ tử còn không phải là dễ dàng giải quyết làm sao bây giờ biến thành như vậy nếu không phải bởi vì là mình hạ lệnh không rõ để cho các sư đệ rối loạn t r ậ n cước làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này đối với chuyện trước mắt vô l i ề u hối hận muôn vàn nếu là có thể làm lại h ắ n tuyệt đối phải đem d ư ớ i mệnh lệnh đạt rõ ràng nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi từ đầu trí cuối vô liếu chưa bao giờ nghĩ tới tới đây phục kích trương hoa một chuyện có chính xác hay không có lẽ đối với mấy người bọn họ mà nói đạo môn đã thắng được hết thảy trương hoa dễ c ậ n như vậy giáo dục đệ tử thủ đoạn chỉ có thể nói đặc biệt h è n hạ đem tất cả đệ tử tất cả đều giáo dục thành như vậy hiểu được vì mình tín ngưỡng nơi dân hiến từ nhỏ bị hoa hạ rõ ràng thả tư tưởng truyền bá trương hoa đối với loại này bất bình đẳng giáo dục dĩ nhiên bày tỏ đáng xấu hổ như vậy đ ệ tử nguyên bản trương hoa còn lấy là sẽ có cứu vãn cơ hội đáng tiếc bây giờ nhìn lại đã không có bất kỳ cơ hội đã đến trước mắt trình độ căn bản không cách nào cứu vãn trương hoa nhẹ giọng thở dài một cái trong tay quân tuyệt kiếm thực ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại do mới bắt đầu to lớn hình dáng dần dần c u ố c động khi thế cũng là càng ngày càng mạnh lên quân tuyệt đi đi trương hoa nhẹ giọng dứt lời sau đó trong tay do muôn vàn linh lực ngưng tụ mà thành quân tuyệt kiếm hóa thành một con du long vậy trực tiếp xông qua tất cả đạo môn đệ tử đều là nhẹ giọng than thở xem ra thật sự là không tránh khỏi bất quá đảo mắt giữa sự việc lập tức liền đi tới trước mặt bốn người tất cả phòng ngự đạo thuật đều là giống như bùn vậy bị quân tuyệt nơi vạch qua sau đó toàn bộ tán loạn giải tán liền không dấu vết tất cả đều không chịu nổi đến từ quân tuyệt trên linh lực trình độ đậm đà mình bể nát nói cách khác giống như là một người bị mình chống đỡ chết như nhau đạo môn mấy vị đều là ánh mắt tính mịch không có bất kỳ phản kháng trực tiếp đón nhận đến từ trương hoa thẩm phán trương hoa gặp bực này tình huống khẽ thở dài một cái sau đó xoay người rời đi không chuẩn bị tiếp tục xem còn dư lại kết quả một bên sớm hãy thu tay đường nhược lân hơi s ư ơ n g sờ mặc dù không hiểu nổi trương hoa ý nghĩa nhưng là rất nhanh cũng đi theo lên tới ở sau lưng mấy vị đạo môn đệ tử chính là ở một hồi loang loáng sau đó toàn bộ sức sống đoạt tuyệt Hóa trương h h hư à n đống người một mọi Tất t vô. cả ớ c chết đều là mặt đầy an tượng, Cũng không cảm giác khi không kỳ thống khổ. thống mặt tượng. bất t đều đầy là an ư r hoa cười khẽ có lẽ đây là mình có thể làm một chuyện cuối cùng để cho bọn họ chết thống khoái điểm đã thâm căn cô đế đồ xa không phải trương hoa một đôi lợi là có thể giải quyết được cho nên thà để cho bọn họ như vậy thống khổ còn sống không bằng thống khoái vừa chết do linh lực ngưng tụ quân tuyệt xuyên qua tất cả đạo môn đệ tử sau đó trực tiếp nổ bắn ra được thành khổng lồ linh lực hướng bốn phía lan truyền được thành một cái linh lực từ trường linh lực miễn cưỡng không ngừng trương hoa và đường nhược lân đã sớm đi xa đối với những thứ này cũng sớm đã không biết không có phục kích trương hoa cùng đường nhược lân nhanh chóng trở lại tung sơn mới vừa rơi xuống đất bất quá chốc lát khổ đăng thánh nhân liền chuyển tới tin tức đạo môn ngũ đệ tử toàn bộ chết chánh phủ đặc biệt tức giận nghe nói có thể sẽ treo giải thưởng hung thủ h i ệ n nhiên căn cứ khổ đăng thánh nhân g i n g p h ò n g đoán sớm cũng đã dự liệu đến hung thủ là mình chuẩn bị cho mình thông báo có tin tức trương hoa nhẹ nhàng cười một tiếng hôm nay trái đất trừ cùng mình có địch ý người ai sẽ vô duyên vô cớ tìm mình phiền thoái có thể cùng bản thân có mâu thuẫn p h ò n g đoán cũng chỉ mấy vị này căn bản không có thể phát sinh bất kỳ bất ngờ khổ đăng thánh nhân bất quá là lo nghĩ bậy bạ thôi trương hoa khẽ lắc đầu sau đó nói cho đệ tử truyền lệnh xuống thất kiếm minh thuộc quyền đệ tử gần đây chú ý một chút đừng xuống núi x a n h sự t r ư ơ n g Hoa trực tiếp về đ ế n t u n Sơn đỉnh g t r o n phòng tụ luyện, bắt đầu lần nữa g tụ bắt đầu c ả m n ộ dậy t r ư ớ c lĩnh ngộ k i m chín nam cực đảo mắt trương hoa từ kinh thành trở về bảy ngày sau tung sơn tới ba vị quần áo đen hắc vào người ba người cũng không nói rõ ý đồ mà là nói thẳng đến viếng thăm thiên hoa chân nhân tất cả thất kiếm minh đệ tử đều là biết rõ trưởng môn chính là thiên hoa chân nhân chẳng lẽ trước mắt ba người là tới tìm trưởng môn nhìn qua tu vi thâm hậu dáng vẻ lập tức có cơ t r í đệ tử trực tiếp mang ba người lên núi trước mắt đi tới đại điện trương hoa chính là ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức liền giảm đến hôm nay xem ra ma môn thành ý bất quá như vậy ma môn nếu là thật lòng muốn muốn đi qua tại sao phải lựa chọn bảy ngày sau rõ ràng trở lại một cái liền có thể lựa chọn trương hoa nội tâm khá có một ít trách cứ ý bất quá trương hoa cũng không nói rõ mà là một mặt lãnh sắc lời nói bây giờ bất đồng trước cám dỗ sát nhất bên kia nhiệt tình thiên hoa chân nhân bọn ta hai vị nghe sát nhất nói ngươi có thể trợ giúp chúng ta mới xây ma môn vừa tiến đến sát tam chính là trực tiếp hướng về phía trương hoa nói đến trương hoa xem đều không liếc mắt nhìn trực tiếp coi thường sau đó đối với sát nhất nói đến sát nhất ngươi suy nghĩ kỹ giết c h o mày nhìn về phía sát tam mặt đầy không vui ban đầu tới đây nhưng mà nói xong rồi làm sao đột nhiên bây giờ lại thay đổi quẻ. chân nhân chớ để trong lòng sát tam gần đây như vậy như có nhiều đắc tội mong rằng tha thứ dứt lời sắt nhất trừng mắt một cái sắt tam tiếp theo sau đó hướng trương hoa nói đến chân nhân lần trước ngài nói chuyện ma môn thành lập sao ta nghĩ muốn ma môn nếu là muốn thành lập chí ít không vị ma c ử a đệ tử cũng phải có cực mạnh nhẫn mại lòng cho nên ta định đem địa phương thiết lập ở nam cực trương hoa nghe r ế t vừa nói xong khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đến hiển nhiên đối với ma môn thuộc sắt tam không ưa chuẩn bị chèn ép một phen nếu không phải cho ngươi mấy cái dạy bảo thật lấy là ta sợ ngươi s á t tam liền hoàn toàn không có lĩnh hội trương hoa ý nghĩa cười nhạo một tiếng sau đó nói đến à được thua thiệt còn là một thất kiếm minh thủ bất quá là lấy ra chút đất xây dựng đều như vậy đầy ba lần bốn lượn còn không bằng không xây cất đi nam cực ha ha s á t tam một mặt không vui nhìn về phía s á t nhất h i ệ n nhiên là đang chất vấn s á t nhất tại sao phải lựa chọn cùng trương hoa như vậy quỷ nghèo nói chuyện thuần túy chính là lãng phí thời gian trương hoa k h ẽ cười một tiếng đối với sắt tam nói cũng không để ở trong lòng mà là tiếp tục nhìn về phía sắt nhất tựa hồ đang hỏi sắt nhất ý nghĩa phải chăng cũng là muốn sắt tam như nhau cảm thấy nam cực kém điểm còn như một bên sắt nhị chính là mặt đầy hưởng thụ uống tung sơn đệ tử đưa lên linh t r à nhìn ba người tranh đấu dù sao hắn chính là xác định chỉ để ý đi theo sắt nhất đi chính là những thứ khác mặc kệ nó sắt nhất cũng cùng trương hoa đối mặt một phen trong lòng mặc dù rất có chút ít không thích nhưng là vẫn gật đầu bày tỏ đồng ý trương hoa nói s á t nhất ngươi có lẽ biết vui mừng ngươi làm quyết định trương hoa cười to ba tiếng sau đó gọi ra thanh hồng chuẩn bị mang s á t nhất sát nhị đi nam cực ban đầu từ đường nhược lần trong miệng cũng đã hiểu được nam cực bên trong tuyệt đối còn có một cái thế giới khác hôm nay rốt cuộc có mượn cớ chuẩn bị đi nam cực còn như s á t tam chính là mặt đầy tức giận chỉ s á t nhất liền nói liền ba tốt s á t nhất hôm nay đem ngươi ma môn hy vọng đoạn tuyệt ta sát tam đại biểu trong môn trưởng lão cân nhắc quyết định ngươi ngươi bị xử ra ma môn sau này không bao giờ được dùng ma môn danh hiệu làm việc sắt tam nói xong liền trực tiếp rời đi ùm căn bản không có bất kỳ muốn giữ lại thần sắc đối với bực này tình huống t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên không biết ngăn trở n g ư ơ i như vậy ở lại ma môn có lẽ hơn nữa không lợi cho mình tìm cơ hội nắm trong tay ma môn sắt nhất chính là mặt đầy không biết làm sao đối với sắt tam có thể nói là thần sắc đặc biệt được phức tạp có oán hận có tiếc nuối cũng có áy náy có lẽ thật sự là mình làm sai rồi thật may trương hoa không biết sát nhất ý tưởng nếu không sẽ bị tức hộp máu bốn người trực tiếp đạp lên thanh hồng nhanh chóng đi về phía nam vô cùng bay đi lần này trương hoa đã sớm kịp chuẩn bị đặc biệt ở thanh hồng trên mình m ì n h khắc một cái trận pháp nhìn qua cũng không có cảm giác gì vừa tiến vào bọn biển lên linh lực ngay tức thì đậm đà gấp mấy lần lợi hại trong đó có thể tưởng tượng được chư vị các người lại cực kỳ nghỉ ngơi một chút ta chỉ sợ nam c h â u cực sâu sẽ hàm chứa k h á c một cái thế giới trương hoa trước kia tiểu thuyết đô thị quả nhiên không chẳng xem hôm nay có một cái đại khái đoán phương hướng vậy là đúng rất nhanh không quá nửa ngày thời gian thanh hồng liền ngây ngô bốn người đi tới liền nam cực vùng lân cận chẳng biết tại sao nguyên nhân càng đến gần nam cực tuyết địa thanh hồng cũng cảm giác trên mình mang nặng càng lớn cuối cùng bởi vì là không chịu nổi đưa đến thân hình bị ép buộc nhỏ đi trương hoa âm thầm gật đầu quả nhiên nam cực có cổ quái có lẽ mình lần này là đúng trương hoa không khỏi phải nghĩ đến nội tâm đối với nam cực đại lục tò mò càng phát ra nghiêm nặng cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết nghèo đạo lý này trương hoa vậy hiểu có thể là vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng chết lại coi là cái gì trương hoa cười một tiếng sau đó về phía sau vây tay tỏ ý ba vị đuổi theo hắn nhịp bước mũi chân trực tiếp tiếp xúc mặt nước sau đó một cái c ỡ nhỏ cùng ta đạo thuật trực tiếp phong thích mặt nước ngay tức thì ngưng tụ ra phát hiện đến gần một thước dày phú băng bốn vị cuối cùng là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bất quá nhìn dáng dấp tiến vào nam cực đại lục tuyệt đối còn cần phải nghĩ biện pháp t r ư n g hoa một mặt tung tăng suy nghĩ các loại biện pháp tiến vào nam cực đại lục cuối cùng phát hiện nam cực đại lục có một cái đao gió vòng so với vô liếu đao gió càng cường đại hơn đủ để có thể gặp bực này đao gió nếu là thật ở trên da treo tầng một chỉ sợ là chết chắc t r ư n g hoa nhẹ giọng nhắc tới rất nhanh mấy người thao túng phù băng đi tới nam cực đại lục vùng lân cận đao gió gào thét trước mắt là có thể g ọ t đi một khối dưới đáy phù băng bất quá chốc lát trương hoa một cảnh cảm giác được phù băng chịu đựng bốn người cố hết sức trương hoa khẽ gật đầu một cái sau đó lần nữa giật mình tựa hồ nhìn qua muốn nhảy xuống nước vậy giống như trước khi thần kỳ một màn trương hoa dưới chân một lần nữa xuất hiện một khối phù băng hơn nữa nước đá diện tích tương đối lớn mấy vị ở nguyên bản khối kia nhỏ phù băng trên người người đều là mặt đầy hâm mộ ghen tị thêm mớn trương hoa không có biện pháp bắt t r ư ớ c làm theo tổng cộng chỉ làm bốn cái mới mơ hồ bây giờ linh lực trong cơ thể tựa hồ sắp gặp phải nhất đê u ố c hai phải phải cẩn thận bởi vì là phân tán duyên cớ phù băng rất nhanh rất nhanh liền phiêu tán cuối cùng lại có thể chỉ còn lại trương hoa một người hơn nữa tốt cần một thân một mình chuyển kiếp đao gió tiến vào nam cực đại lục trương hoa c a o mày kết quả như thế nào mới có thể dừng lại gió có lẽ trước khi trọng lực bừa chú bất quá là qua một lúc lâu mà thôi trương hoa rất nhanh không đi suy nghĩ chuyện này nhanh chóng làm ra một cái nho nhỏ trọng lực bừa chú sau đó trực tiếp sử dụng nhìn qua hơi có mấy phần giống như là đi học mới cảm thụ được rất nhanh trương hoa cũng đã thuyết phục mình nhất định phải đi vào xem dứt lời trương hoa nhấc chân và t h o mới qua phát hiện dưới chân tiếp tục là bệnh bất quá nghĩ đến trước khi lanh ý Trương Hoa chương ỉ có thể nói thể Dứt t xin lỗi rồi.、Dứt、lời, r Hoa căn bốn trăm sáu mươi tiến vào trương hoa, hoa mặc dù biết những thứ khác mấy người ở đâu nhưng cũng không thể làm trở ngại trương hoa tiếp tục thăm dò liên quan tới nam cực đại lục bí mật người mang quân tuyệt kiếm trương hoa âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực được thành một đạo cương khí ở bên ngoài cơ thể sau đó bất chấp gió tuyết đi về phía nam cực lớn lục chỗ sâu chậm rãi tiến về trước bất quá t h ừ a nhỏ trương hoa liền phát giác từng tia không đúng luôn có một loại cảm giác trương hoa gặp quỷ đánh tưởng dĩ nhiên cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa quỷ đánh tưởng mà là một loại gọi chung coi như là ảo trận một loại trương hoa mơ hồ cảm thấy mình bị vây ở một cái đặc định địa phương vẫn ở nơi này bên khắp nơi đã chuyển, chuyển. trương hoa cao mày bởi vì là gió trời tuyết duyên cớ hơn nữa chung quanh một mảnh trắng xóa trương hoa coi như trong lòng có cảm giác cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán b ư ớ c này hoàn cảnh một cái lựa chọn liền quyết định trước sống hay chết trương hoa tất tu thật cẩn thận dứt khoát trực tiếp ngồi xuống linh lực tốc độ vận chuyển tăng nhanh cương khí gần như thành là thật thế chấp hóa thành một cái cái lồng khí đem trương hoa bao lại trương hoa chỉ để ý ngồi tính tọa sau đó thần thức dần dần bên ngoài thả bởi vì là gió trời tuyết duyên cớ phóng ra ngoài phạm vi xúc ít đi một chút bất quá cũng không thể ảnh hưởng trương hoa phải làm phán đoán chớ lan tràn đi ra ngoài gần như đường k í n h một nghìn m mở vòng tròn sau đó trương hoa ngưng thần thức bên ngoài thả cẩn thận càng lộ tất cả gió tuyết tựa hồ cũng có mình đặc định quy tích trương hoa đặc biệt bén nhạy phát g i á c điểm này dù sao cũng là đã từng là thiên hoa chân nhân đối với điểm này năng lực phán đoán vẫn phải có xác định gió tuyết giữa quỷ dị sau đó trương hoa hết sức dụng tâm bắt đầu quan sát bất quá chốc lát trương hoa tựa hồ ý thức được cái gì truyền mới bắt đầu nhớ lại liên quan tới đầu góc trí trong đặc biệt sâu tầng nhớ lại tuy nói là đã từng cùng ta phân thần kỳ đại lao nhưng là đối với rất nhiều cũng không thường xuyên dùng đến trí nhớ đều là sẽ dần dần quên loại này quên từ đầu đến cuối trình độ giảm dần yêu cầu thời gian đều là giữ trăm năm tính toán cho nên trương hoa vẫn có thể moi ra t r ứ n g đã qua ba tiếng trương hoa cuối cùng nhớ lại đến một chút nội dung mơ hồ là liên quan tới một cái di tích thượng cổ cái này cũng không đồng ý với trái đất cái này di tích thượng cổ đây chính là tu chân giới di tích thượng cổ tu chân giới có thể gọi là thượng cổ hẳn chỉ có lên đạt mấy ngàn năm mới có thể gọi là thượng cổ nội dung cụ thể trương hoa muốn tiếp tục moi ra phỏng đoán còn cần hao phí càng thời gian dài lập tức dĩ nhiên ả là không thể nào được bởi vì là trương hoa đã lấy được mình cần nội dung toàn bộ gió tuyết thời tiết thật ra thì chính là một tòa ảo trận hoặc giả nói là một loại khống trận vì chính là đem người tiến vào bao vây trong trận sau đó từng điểm từng điểm thông qua hào trận tiêu ma nội tâm tính nhẫn l ạ i cuối cùng chết thảm trong trận không cần hao phi bất kỳ quá lớn tiêu hao trương hoa khẽ cười một tiếng nếu đã biết phong tuyết trận bí mật trương hoa tự nhiên không cần lo lắng tiếp tục lựa chọn ngồi tính t o ạ n s ắ p xỉ là sắc trời tới gần nửa đêm trương hoa nhẹ nhàng phát sóc liền một chút mắt lông mi mau sau đó mở hai mắt ra dừng lại tu luyện mắt thường có thể gặp so sánh với ban ngày gió lớn bao tuyết giờ phút này chỉ còn lại từng điểm từng điểm nhỏ tuyết phiêu số không trương hoa hài lòng cười một tiếng quả nhiên như vậy nếu không phải trước trương hoa sớm có rõ ràng trận pháp này phỏng đoán vậy cùng những người khác vậy cuối cùng chết tại đây cái trong trận ban ngày đại trận vận hành buổi tối dừng lại đây chính là trương hoa biết nhất vấn đề mấu chốt trương hoa cầm chặt sau lưng quân tuyệt tiếp tục đi về phía nam cực lớn lục tiến về trước bởi vì là đã không có phong tuyết trận khốn khổ duyên cớ trương hoa tốc độ tiến tới thật nhanh trước mắt liền ra phong tuyết trận phạm vi cổ quái là ra phong tuyết trận trương hoa lại có thể lại loại sắc trời tăng nhanh sáng lời cảm giác ước chừng đi gần năm phút toàn bộ sắc trời đã cùng ban ngày không có bất kỳ kinh ngạc trương hoa trong lòng kinh ngạc nhưng sắc mặt cũng không hiển lộ phân nửa bởi vì là hắn phát giác sinh linh trong đó có sinh mạng chập trờn ít nhất là thuộc về có người phạm vi hoạt động trương hoa tiếp tục tiến về trước rất nhanh thì gặp phải loài người trương hoa trong lòng mặc dù mừng rỡ lại cũng không hiển lộ chút nào mà là lựa chọn mặt lộ vẻ n g h i hoặc kinh nghi bất định đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới trương hoa nhìn gặp sau lưng quân tuyệt khí thế trong lòng mơ hồ nổi lên tham nghiệm sau đó tựa hồ ý thức được cái gì vậy hết sức ấ y náy lắc đầu một cái sau đó đi lên vị huynh đài này không biết quý danh từ đâu tới nghe đối phương khẩu âm trương hoa rất khó tưởng tượng lại là tu chân giới ngôn ngữ thật may trương hoa trước tại tu chân giới đợi mấy trăm năm vẫn là rất ung dung nói đến ta kêu trương hoa nhưng mà ta nhưng không biết từ đầu tới trương hoa một mặt hồ đồ nhìn qua hết sức vô tội nhạc vu tử cười khổ mấy tiếng xem trương hoa ý nghĩa hẳn là thuộc về mất trí nhớ nhân sĩ đọc truyện cùng http toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có như thế điểm địa phương có thể mất trí nhớ nếu không phải là bị người trọng thương nếu không phải là ăn đồ sai nhạc vu tử một mặt đáng thương nhìn trương hoa sau đó nhẹ giọng nói đến huynh đệ nếu ngươi mất trí nhớ hẳn không có chỗ đi chứ nếu không phải chê có thể đi nhà ta trương hoa âm thầm vui mừng sau đó không g i ấ u vết nói một tiếng làm sao biết huynh đài có thể trợ giúp ta ta dĩ nhiên hết sức may mắn sau đó trương hoa cùng nhạc vu tử dần dần đi nhạc vu tử nhà đi tới trên đường trương hoa cũng lớn gửi biết đây là một cái địa phương nào lời đồn đãi thiên nguyên đại lục là cả tu chân giới khởi nguyên địa phương thượng cổ không biết chuyện gì xảy ra thiên nguyên đại lục bị phong ấn ở liền trái đất sau đó cuộc sống đi qua rất xưa thiên nguyên đại lục người không biết trái đất tồn tại trái đất cũng không biết thiên nguyên đại lục tồn tại chỉ biết là một cái nam cực đất thiên nguyên đại lục tổng cộng có năm tòa thành theo thứ tự là kim m ộ c thủy hỏa thổ năm tòa thành nhạc vu tử chỗ thành phố chính là hòa thành hòa thành người cũng như tên tất cả tu sĩ nhất là sở trường hệ l ử a pháp môn đạo thuật nhạc vu tử cũng không ngoại lệ hai người chừng từ bên ngoài thành lầm khu đi gần hơn mười phút mới khó khăn lắm vào vào trong thành vào vào trong thành sau đó quẹo rẽ nhiều lần nhạc vu tử mang trương hoa đi tới một cái hẻm nhỏ sau đó nhạc vu tử đối với trương hoa so một cái s u y động tắt tay tỏ ý trương hoa tạm thời không nên đi vào xoay người mở ra cửa đi vào chờ lệnh dù sao một người ở bên ngoài nhàm chán trương hoa tìm một nơi ngồi đứng lên đứng nhiều lung túng bất quá thật giống như ngồi vậy thật giống cái chó giữ cửa hì trương hoa cười khe mấy tiếng cũng không để ý tiếp tục chờ nhạc vu tử nhạc vu tử chính là lặng lẽ lẻn vào cửa nhà sau đó rón rén chuẩn bị đi đại sảnh đi tới lúc đó đột nhiên sau lưng chuyển tới một tiếng giày nhạc vu tử ngươi lại len lén chạy ra ngoài hôm nay liền trúc cơ hậu kỳ cũng không đạt tới không biết ngươi còn mặt mũi nào mặt hoàn thành ban đầu và thành chủ đ ớ c định nhạc vu tử c a o mày xoay người trực tiếp rêu cợt nói đến nhạc vu tử tổng so ngươi khỏe chứ một lòng một y dán vào người khác thành chủ thân con gái sau đó mặt dày mày dạ nhạc vu tử căn bản không có bất kỳ do dự trực tiếp phản đoán hận trở về đối với nhạc vu tử cái này em trai cùng cha khác mẹ nhạc vu tử căn bản không có bất kỳ hảo cảm không cùng nhạc vu tử mở miệng một người trầm ổn phái nữ từ nhạc vu tử sau l ư n g đi tới mặt đầy chững t r ạ c nhạc vu tử ngươi như thế nào cùng đệ đệ nói chuyện chương 461, chất vấn nhạc vu tử liếc mắt một cái đối phương nhẹ giọng dễu cợt mấy tiếng cũng không nói chuyện đối phương cũng không để ý nhạc vu tử thái độ xoay người dắt nhạc vu tử thuận lợi đi đại sảnh đi tới nhạc vu tử n g ư ơ i tới đây người phụ thân tìm ngươi trong giọng nói tràn đầy không thể kháng cự h i ệ n nhiên đây là phụ thân ra lệnh tuyệt đối không cho phép phản bác t r ư ơ n g hoa sự việc phỏng đoán được kéo một kéo nhạc vu tử nhẹ giọng thở dài một cái sau đó cùng nhạc vu tử mẹ con hai người tiến vào đại sảnh nhạc vu tử mới vừa gia nhập đại sảnh liền nghe thấy một tiếng g i y nhạc vu tử người quỷ xuống cho ta nghe là phụ thân thanh âm nhạc vu tử còn nữa các loại không đành lòng đều là lựa chọn trực tiếp quý bái nhẹ giọng kêu một tiếng phụ thân trong giọng nói chan đầy cầu xin tha thứ nhạc giã c ờ i nạo một tiếng lớn tiếng d ậ y nhạc vu tử trong lòng ngươi còn có ta cái này phụ thân ngươi còn có mặt múi kêu ta phụ thân phụ thân ủm hài nhi cũng không làm gì ạ nhạc vu tử một mặt không dám tin chưa bao giờ gặp qua phụ thân đối với mình phát lớn như vậy nóng n ả y nhạc vu tử đặc biệt được bực bội thâm độc trừng mắt một cái nhạc vu tử mẹ con sau đó cúi đầu xuống lại nữa cùng nhạc giã tranh chấp hay không thì chỉ có mình thua t h i ệ t nhạc vu tử không phải ta nói ngươi ngươi nói một chút như không có mẹ ngươi hôn ở đâu ra hôm nay nhạc giả mẹ ngươi hôn trước khi chết thật vất vả là chúng ta nhạc giả tranh thủ tới một cái ước định ngươi ngược lại tốt lại có thể không quá dễ chắc chắn nhạc giả trong giọng nói thêm mấy phần tức giận còn có mấy phần âm oan đối với đã từng là con cờ hắn có thể là đặc biệt không thích liên quan nhạc vu tử đứa con trai này như nhau nhất định phải thừa cơ hội này đem nhạc vu tử trực tiếp làm tiếp nhạc vu tử đã sớm đạt tới ước định này yêu cầu nói không chừng mình nhạc gia vẫn có thể tiến hơn một bước rất nhanh nhạc gia chậm chậm khí đối với nhạc vu tử nói đến nhạc vu tử ban đầu thành chủ có thể nói rồi ngươi nếu là ở trước hai mươi tuổi đạt tới c h ú c cơ đỉnh cấp kỳ tu vi đến lúc đó chúng ta nhạc gia coi như và phủ thành chủ thông gia chúng ta nhạc gia địa vị tiến hơn một bước dứt lời nhạc giả dừng một chút sau đó trợn tức giận một tiếng mà ngươi ngươi xem xem còn một tháng liền hai mươi tuổi ngươi tu vi lại còn là trúc cơ hậu kỳ khoảng cách trúc cơ đỉnh cấp còn có một cái nhỏ cấp bậc chẳng lẽ cứ như vậy không muốn cùng thành chủ nữ nhi thông ra nhạc giả trong vốn là tức giận ít đi mấy phần thêm mấy phần bức bách tựa hồ chuẩn bị bức bách nhạc vu tử làm ra nào đó lựa chọn nhạc vu tử ấp úng nói thật coi như chính hắn cũng không biết thành chủ nữ nhi rốt cuộc là như thế nào khi còn bé đã từng gặp mấy lần nhưng sau đó nghe nói đi thủy thành từ đây lại không gặp qua một lần là đẹp là xấu xí cũng không nhất định mình tại sao phải cùng người như vậy thông ra phụ thân h ả i nhi không muốn thông ra nhạc vu tử nhìn gặp nhạc giã mặt đầy tức giận không khỏi được trong lòng đưa ngang một cái sau đó trực tiếp nhạc giã nói ra mình ý nghĩ trong lòng người nói gì một cổ đoán hồn đỉnh cấp tu vi khí thế nhanh chóng từ nhạc giã trong cơ thể phóng thích mở sau đó lan tràn toàn bộ nhạc g i a liên liên ở ngoài cửa trương hoa cũng cảm nhận được đây chính là danh bất hư truyền cùng ta đoán hồn đỉnh cấp tu vi trương hoa đặc biệt bén nhạy hắn có biết nhạc vu tử mới bất quá c h ú c cơ hậu kỳ cho nên không chút do dự trực tiếp mấy cái l á m mình vọt tới nhạc gia đại sảnh ở nhạc vu tử trên mình điểm mấy cái sau đó nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhạc vu tử ngươi làm sao như thế kinh sợ nhạc vu tử nuốt nước miếng một cái cảm thấy không tưởng tượng nổi một mặt khó tin nhìn trương hoa trương hoa n g ư ơ i tu vi ở đoán hồn kỳ trở lên trương hoa gật đầu một cái cũng không nói nhiều nhạc vu tử hơn nữa không dám tin tưởng cảm tình mình cứu một vị đại lão đồng thời vậy âm thầm vui mừng thật may ban đầu mình át chế trụ muốn cướp đoạt trương hoa sau lưng quân tuyệt ý tưởng nếu không mình có thể đã sớm chết rồi nhạc vu tử người lá gan là càng ngày càng lớn người nào cũng dám mang vào nhạc ra một bên nhạc vu tử mẫu thân lớn tiếng dày mặt đ ầ y không vui đồng thời ánh mắt ở trương hoa trên mình quét tới quét lui cuối cùng cười nhạo một tiếng mặc chẳng ra gì quần áo không có nửa điểm đạo v à o hình dáng sẽ không phải là kẻ ngu nghĩ đến điểm này nhạc vu tử mẫu thân sắc mặt hơn nữa chìm mấy phần trương hoa dĩ nhiên phát giác một chút khinh thị ý bất quá nghĩ đến chỗ này là nhạc gia trương hoa vẫn là vô cùng khách sáo hướng nhạc vu tử biết tình huống một phen rõ ràng dưới trương hoa sắc mặt đổi được hết sức cắm trầm thậm chí nói nổi cơn giận dữ nhạc gia lại có thể như vậy đối đãi với nhạc vu tử nguyên bản trương hoa không muốn đưa tay quá dài nếu không không tránh được sẽ phát sinh một ít chuyện tình có thể tình huống trước mắt cho không được trương hoa khoanh tay đứng nhìn trương hoa c ư ờ i khe mấy tiếng sau đó trực tiếp ngồi ở nhạc vu tử sau lưng thần khí uống trà mùi vị có chút đắng chát không tốt lắm không nói nhạc giã coi như là nhạc vu tử cũng một mặt xí n ố c không phải nói xong có biện pháp giúp tự mình giải quyết cùng thành chủ đ ớ c định làm sao lập tức bây giờ ngồi xuống chuẩn bị uống trà nhạc giã vừa mới chuẩn bị dạy nhạc vu tử lúc này trương hoa nhẹ nhàng nâng tay sau đó tiết lộ ra một cổ thập phần cường đại khí thế nhìn qua rất là d o a người nhạc giã thân thể chấn động một cái nguyên bản mới vừa muốn đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi trở lại trương hoa mặt đầy khinh thường đối với nhạc vu tử nói đến nhạc vu tử ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi chỉ để ý theo thật nói đã xảy ra chuyện gì ta cho chịu trách nhiệm mặc dù trong lòng có chút biết rõ nhưng cần thiết chương trình vẫn là cần đi cái quá tràng cho nên rất nhanh trương hoa liền nghe xong nhạc vu tử tất cả trần thuật một mặt bình tĩnh nhìn nhạc giã hắn nói là thật hay không nhạc giã sắc mặt t ạ m đạo mình đã là đoán hồn tột u cùng ở hỏa thành coi là không được hết sức nổi danh chí ít cũng có địa vị nhất định tại sao phải có mánh nhân như vậy nhạc giã hết sức bực bội mới vừa mới như vậy ám chỉ con trai mình lại có thể một chút đều không hướng mình phụ thân trong lòng ôm hết sức phức tạp tâm trạng cuối cùng gật đầu một cái sau đó nói đến đúng vậy đại nhân vu tử nói là thật nhạc giả lặng lẽ trừng mắt một cái nhạc vu tử tựa hồ là âm thầm nói đến cùng hồ làm xong t r ư ơ n g hoa sau đó đến lúc đó cầm nhạc vu tử xinh đẹp nhạc vu tử chính là không hiểu nổi t r ư ơ n g hoa chuẩn bị làm gì không phải nói xong rồi chỉ cần giúp tự mình giải quyết thành chủ ước định là tốt sao làm sao còn phải uy hiếp phụ thân nhạc giả ta muốn ngươi là muốn đem ước định này cơ hội nhường cho bên cạnh vị kia tiểu tử chứ trương hoa tùy ý liếc mắt một cái nhạc giã hết sức cung dung nói đến bị trương hoa nhắc tới nhạc vu tử chính là hung hãn dùng mình một cái không nghĩ tới trước mắt nhìn qua như vậy bình thản thậm chí có chút chán nản người lại có cao như vậy sâu tu vi nhạc vu tử không nghĩ tới hắn mâu thân càng không nghĩ tới mới vừa rồi nàng thật giống như còn dày qua trương hoa tới hy vọng đại nhân có đại lượng dù sao cũng không nên nhớ mình còn như nhạc giã nghe trương hoa mà nói do dự chút ít sau đó gật đầu một cái sau đó mười phân bất đắc dĩ nói đến đại nhân không có cách nào đây là thành trụ ước định nếu như chúng ta không lo hoàn thành chỉ sợ ngày sau chúng ta nhạc ra liền nói tới chỗ này nhạc giá mặt đầy ủy khuất nhìn nhạc vu tử y đồ đánh động nhạc vu tử chương bốn trăm sáu mươi hai thu học trò nhạc vu tử quả thật bị đánh động hoặc là nói từ nhỏ liền dưỡng thành phụ thân ở tim mình hạng mục trong địa vị vô cùng trọng yếu duyên cớ hơi cầu mềm nhạc vu tử thì không chịu nổi Chương hoa. ngươi xem nhạc vu tử một mặt không đành lòng nhìn về phía trương hoa tựa hồ là chuẩn bị muốn để cho trương hoa dừng động tắc trong tay lại đối với nhạc vu tử được là trương hoa cũng không nghe lấy mà là tiếp tục mặt đầy rừng rừng t ù y ý nhấp một miếng trà sau đó đối với nhạc vu tử nói đến nhạc vu tử ngươi cảm thấy ngươi muốn cưới thành chủ nữ như sao không muốn nếu không ta tại sao cầu ngươi hỗ trợ nhạc vu tử không khỏi cười khẽ một tiếng sau đó than phiền nói đến đối với trương hoa mà nói nhạc vu tử hiển nhiên không có làm suy nghĩ nhiều phải trả lời một bên nhạc giã trong lòng vui mừng chỉ cần nhạc vu tử không muốn làm nhiều dây dưa là được rồi nhạc giã ta nghe nói ước định này hẳn là muốn nhạc ra con trai trường chứ cũng không yêu cầu nhạc vu tử trương hoa nhẹ giọng hỏi đến đối với như vậy tình huống trương hoa chỉ có thể nói thông thạo đặc biệt quen thuộc tiểu thuyết internet chiêu thức không thể nhiều hơn nữa đối với trương hoa vấn đề nhạc giã khẽ gật đầu bày tỏ quả thật như vậy nhạc vu tử sửng sốt cần như vậy nói mình và nhạc vu tử đổi một vị trí là tốt à? cần gì phải náo h được lớn như vậy cùng ta động tĩnh nhạc vu tử ngươi không cần phải lo lắng ta nhất định là ngươi giải quyết chuyện này t r ư ơ n g hoa hơi làm trấn an nhạc vu tử sau đó chậm dại đứng lên vậy ở nhạc giã bên người khắp nơi đi loanh quanh nhạc giã ngươi ý tưởng không phải là như thế đơn giản chứ đem nhạc vu tử đá ra nhạc ra vẫn là g i ế t sau đó để cho nhạc vũ tử đổi tên thành nhạc vũ tử trương hoa lúc nói chuyện đặc biệt bình thản căn bản không có bất kỳ bất ngờ vậy đem chuyện này nói như vậy chuyện đương nhiên nhạc giả chính là sắc mặt đại biến không phải nói trương hoa theo như lời có gì không đúng mà là quá đúng thậm chí so với nhạc giả ý tưởng đều là càng s á c thực nhạc giả trước chính là loáng thoáng có cái kế hoạch đại khái cũng không có nhiều hơn chi tiết kế hoạch hôm nay nghe trương hoa nói thật giống như khá vô cùng nhưng mà Cái này lại này là t ừm đối phương trong i nói ệ n g Có ra. ta h ể x không không? nhau. Như thế Hoa nhìn nhạc giống nào?、Ta、nói đúng đúng Trương gặp giã Ta sắc muốn ặ mặt t thể đại đấy để nhạc biến ráng chắn. vẻ, vì vụ chắc Có cho là giết nhạc vu tử nhạc giã r ứ t khoát trực tiếp khoát đi ra ngoài toàn bộ thừa nhận thà do dự bất quyết chọc được trước mắt đại nhân khó chịu không bằng dứt khoát toàn bộ nhận đối với như vậy không câu chấp t r ư ơ n g hoa bày tỏ đặc biệt đồng ý tốt vô cùng như thế nào nhạc vũ tử ngươi cảm thấy đây là ngươi biết phụ thân sao trong giọng nói tràn đầy dễu c ợ n đối với nhạc giã đặc biệt được không hổ thẹn không có biện pháp hùng dữ còn không ăn thì con t r ư ơ n g hoa đối với loại này phụ mẫu đều là toàn bộ tiêu diệt không có biện pháp lưu lại chính là gieo h o ạ nhạc vũ tử ngươi có ý kiến gì t r ư ơ n g hoa lần nữa làm hồi mình vị trí đối với nhạc vu tử hỏi mà nhạc vu tử chính là mặt đầy thất vọng p h ụ thân mới vừa rồi ngươi nói đều là thật sao nhạc vu tử giọng nói vô cùng hắn bình thản giống như không có gì phát sinh vậy mà nhạc giã chính là hơi xứng sở nhìn một cái t r ư ơ n g hoa chính ngươi nói thật đừng xem ta t r ư ơ n g hoa khẽ gật đầu một cái chuẩn bị để cho nhạc giã nói mình muốn nói dù sao mình muốn làm là để cho nhạc vu tử đối với nhạc giã mất đi lòng tin bây giờ đã đặt đến đúng vậy vũ tử ngươi là ta con trai ngoan cực kỳ lâu trước ta cũng nhận là ngươi là ta cả đời kiêu ngạo nhưng mà ngươi biết tại sao không ngươi mẫu thân nhưng mà x a n h biết ta mang cho ta cả đời nón xanh ta nhưng cho nàng lau cái mông ngươi nhận là ta sẽ cảm thấy tốt vô cùng bị ban đầu nhạc giã giọng vẫn là vô cùng bình thản có thể nói đến phần sau nhưng càng phát ra kịch liệt thậm chí thêm mấy phần oán giận ngươi nhạc vũ tử căn bản không phải ta nhạc g i a cùng ta loại ngươi không xứng họ nhạc nhạc g i a giọng liều lĩnh trạng thái đặc biệt đ i ê n trương hoa cũng là hơi xứng sở cảm tình mình còn đào được trọng đại ẩn tỉnh trương hoa hơi có chút xấu hổ bất quá cũng không nói nhiều còn như nhạc vu tử chính là sớm có suy đoán vậy đối với trương hoa gật đầu một cái trương hoa cảm ơn ngươi để cho ta trực diện liền một ít đã từng ta không dám đối mặt với vấn đề nhạc vu tử nội tâm hết sức thành khẩn đối với trương hoa cảm ơn mà trương hoa chính là khe cười một tiếng làm sao nhạc vu tử ngươi là chuẩn bị kết thúc như vậy nếu không ngươi còn muốn làm gì muốn ta giết phụ thân không không thể nào hắn lại tại sao không đúng cũng đã từng là ta phụ thân nhạc vu tử trong giọng nói tràn đầy không thôi giống vậy vậy không có bất kỳ lưu luyến nhạc giả chính là mặt đầy bình thản dù sao cũng không phải là con trai mình đi lưu cùng mình lại có vấn đề gì nhạc vu tử ngươi vẫn là quá non nớt trương hoa nhẹ k h ẽ thở dài một hơi sau đó đối với nhạc giã nói đến nhạc giã giao ra ban đầu thành chủ ước định đồ chắc có một giấy ước định chứ trương hoa trong giọng nói tràn đầy khẳng định nhạc giã cũng là hết sức ngạc nhiên mình bên này là coi như nhạc vũ tử mẫu thân cũng chưa bao giờ nói qua trương hoa tại sao biết xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết một ít cơ vốn chiêu thức vẫn hiểu nói thí dụ như tuổi mục lưu từ hôn lưu các loại những thứ này tuyệt đối có một cái nhạc gia có thể phát sinh chuyện gì trương hoa bịu môi một cái rất nhanh từ nhạc giã trên tay lấy được một giấy khế ước phía trên còn đẹp một cái màu đỏ dấu tay trương hoa ngươi đây là chuẩn bị làm gì nhạc vu tử mặt đầy khó tin mình xài liền lớn như vậy công phu làm sao lập tức thì trở thành bộ dáng này tự mình nói tốt lắm không nên cùng thành chủ nữ nhi kết hôn htờ á t t ậ tờ t h ứ hôn loại chuyện này hẳn để cho chính ngươi tới trương hoa nhẹ giọng cười một tiếng đem một giấy khế đ ước thu vào sau đó một mặt nghiêm nghị đối với nhạc vu tử nói đến nhạc vu tử bổ tọa thiên hoa chân nhân trương hoa thu ngươi nhạc vu tử làm đồ đệ ngươi có bằng lòng hay không trương hoa một mặt tranh khí nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm nhờ có ban đầu kim thân phật duyên cớ tóm lại nhìn qua làm người ta sùng bái nhạc vu tử không hề nghĩ ngợi trực tiếp quỳ xuống chức có lẽ là bởi vì là trương hoa cũng không quá nhiều đem khí thế đặt ở nhạc vu tử trên mình cho nên không có bất kỳ cảm xúc nhưng bây giờ bất đồng kim thân phật duyên cơ đối với mỗi một người đều có một loại chèn ép nhạc vu tử dĩ nhiên có thể cảm giác được sư phụ ở trên cao xin nhận đ ổ nhi một bái nhạc vu tử không có bất kỳ do dự liền trực tiếp quỳ bái xuống trương hoa hài lòng gật đầu bày tỏ khá vô cùng sau đó đem nhạc vu tử đỡ lên nói đến ngày sau ngươi chính là bổn tọa thiên hoa chân nhân ngồi xuống đệ tử thứ năm nếu đã bị nhạc gia trục xuất khỏi cửa như vậy bổn tọa ban cho họ vu liền kêu vu tử t r ư ơ n g hoa mặt đầy hài lòng đối với vu tử nhưng mà t h ư ở n g thức có thừa từ lúc mới bắt đầu nhất vu tử trợ giúp t r ư ơ n g hoa đến phía sau đối với nhạc giã vẫn là như vậy mềm lòng c h ỉ ít có thể khẳng định vu tử ngày sau không phải là cái hạ người lòng giã ác độc dễ dàng hơn thừa kế thất kiếm minh minh vị trí đầu nao đưa còn như kiếm vô ý đối với kiếm ý truy đuổi quá mạnh mẽ không thích hợp cung vô nguyệt một giới cô gái qua nhiều tha thứ trách nhiệm rất thua thiệt chương bốn trăm sáu mươi ba đến cửa cho nên nghĩ tới nghĩ lui trưng ơ hoa nhất định phải cho thất kiếm minh tìm một cái thất kiếm minh thủ nếu không mình ngày sau trở về tu c h â n giới thất kiếm minh làm thế nào những thứ này đều là phải phải cân nhắc vấn đề trước bất giác được hôm nay tu chân giới tu sĩ tới trưng ơ hoa nhất định phải mau sớm đem thất kiếm minh minh thủ người thừa kế tuyển ra rất rõ ràng vu tử quả thật thật thích hợp còn như sát phạt thủ đoạn ngày sau có mấy vị khác tương trợ hẳn không kém dĩ nhiên vô tử rất nhanh đáp ứng trương hoa mà nói theo trương hoa trực tiếp rời đi nhạc gia việt giã mặc dù trong lòng có chút buồn bã mất mát cảm giác nhưng nghĩ đến đem trương hoa chỉ như vậy đưa đi tâm tình vẫn đủ tốt cuối cùng giải phóng mắt nhìn trương hoa cùng vô tử hai người bước ra nhạc gia nhạc giã cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau đó chuẩn bị đứng dậy đang lúc một cô gái mang một vị quản gia từ nhạc gia cửa trực tiếp xông vào và trương hoa hai người sát vai mà qua nhạc giã nhạc giã nhạc giã nhanh chóng đi ra cho ta vừa tiến đến cô bé này chính là thần khí cực kỳ luôn cảm giác người người đều thiếu nợ hắn mấy triệu như nhau trương hoa nghiêng đầu nhìn một cái trong lòng có chút suy đoán chẳng lẽ đây chính là hỏa thành thành chủ nữ như chứ làm sao nóng n ả y như thế nóng n ả y còn như n g h i ê n nguyệt cơ chính là một khoang l ử a giận hôm nay mới vừa từ thủy thành trở lại liền từ phụ thân trong miệng hiểu được mình còn nhỏ có liền đã có hô nước mình c ò n không biết không biết thì thôi hôm nay thời gian sắp tới mới tự mình nói sao lòng chán ghét mình sao nghiên n g u y ệ t cơ có thể cao hứng mới là lạ thiểu thư ngài là chút là trước trương hoa cho lưu lại bóng mờ nhạc giã sớm đã đem đứng đầu một nhà khí thế ném không lưng quỷ gối nhạc giã đem nhà các ngươi nhạc vu tử giao ra lao nương muốn giết nàng nghiên n g u y ệ t cơ vô cùng tức giận lại nói lên uy hiếp như vậy nói như là dựa theo thường ngày tuyệt đối đặc biệt t i ế t lặng thì ta vũ tử sững sốt một chút mình có thể không nhận biết cô gái trước mắt vì sao tìm mình nguyên bản liền dừng bước lại hai người không thể không lần nữa nhạc ra đại viện vị tiểu thư này xin hỏi chúng ta biết sao vu tử mặt đầy cung tốn nhìn qua tao nhã lễ phép chút là trước tiếp xúc những công tử ca này nhiều nghiên nguyện cơ hử lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói đến thật xin lỗi muốn t r e o ta liền trực tiếp nói đừng đúng những thứ này có không có phiền n g ư ờ i h i ệ n nhiên vu tử nói đều bị nghiên nguyện cơ làm là liêu mình vu tử bày tỏ rất được tổn thương mình tại sao sẽ mù mắt vừa ý loại này nam nhân bà ta chính là ngươi muốn muốn tìm nhạc vu tử hoặc là nói đã từng là vu tử nhanh miệng trực tiếp thừa nhận nhạc vu tử thân phận cuối cùng phát hiện mình đã bị trục xuất nhạc ra không khỏi lập tức đổi lời nói à ngươi chính là nhạc vu tử ta quản ngươi là nhạc vu tử vẫn là vu tử tóm lại đem hôn ước sách trả cho ta nếu không để cho các người xinh đẹp nghiên nguyệt cơ lừ l ệ n h một tiếng sau đó nhanh chóng để cho vu tử chuẩn bị đem một giấy hôn ước sách giao ra một bên trương hoa nghe xong khẽ cười một tiếng thư hôn có thể ngươi bây giờ đánh bại vu tử nói sau trương hoa trong giọng nói tràn đầy khẳng định cùng với tự tin giống như vu tử nhất định sẽ thắng liền nghiên n g u y ệ t cơ như nhau http nghiên n g u y ệ t cơ và sau lưng ông già đều là cười nhạo một tiếng vũ tử từ mới vừa rồi đi vào liền chú ý tới hẳn không qua chúc cơ hậu kỳ tu vi hơn nữa hết sức không ổn định mơ hồ có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm mình nhưng mà t r ú c cơ đ ỉ n h cấp hơn nữa có thể phát huy chiến lược mạnh nhất chiến thắng một cái vu tử bất quá là một đĩa đồ ăn so đo không thể nào nghiên n g u y ệ t cơ càng kinh ngạc là trương hoa thái độ kết quả là bởi vì cái gì lại có thể có thể làm cho trương hoa như thế tự tin gần đây lựa chọn ổn thỏa nghiên n g u y ệ t cơ đáp ứng trương hoa yêu cầu hơn nữa toàn tâm toàn ý chuẩn bị sư tử vô thỏ còn dụng hết toàn lực nàng vì đời này hạnh phúc nhất định phải toàn lực đi tranh thủ vu tử chính là một mặt mơ hồ nhìn trương hoa sư tôn ta mới chúc cơ hậu kỳ mà thôi nàng rõ ràng đã chúc cơ hậu kỳ vu tử mình đều là lời nói bây giờ tràn đầy không xác định nghiên nguyện cơ quả thật có chút lợi hại quá mức coi như mình như thế nào đi nữa có thể đánh cũng chỉ là đối mặt chúc cơ hậu kỳ gặp phải đỉnh cấp tất cả đều là c h ẳ n g nói rất nhanh trương hoa nghiêng thân phục thai ở vu tử bên thai nói một ít lời một phen xuống vu tử trực tiếp đặc biệt khó tin trong lòng trong lòng có một chút kích động vu tử hết sức hưng phấn ra sân hứng thú bừng bừng muốn cùng nghiên nguyện cơ đối chiến một phen nghiên nguyện cơ chính là dễu cận cảnh giới là một người cố định chiến lược rút tiền mặt vu tử kỹ thuật như thế nào đi nữa mạnh mẽ một khi linh lực tiêu hao sau đó chính là tay c h ó i gà không chặt một cảnh giới mạnh mẽ hiện ra cảnh giới này n g ư ờ i trước mặt thân thể trạng thái đối với tình huống trước mắt t r ư ơ n g hoa cười cười đúng là một cảnh giới biểu dương mình thực lực có thể cũng không có nghĩa là không có người có thể vượt cấp giết người trưng hoa hắn có thể tại sao vu tử không thể vu tử nhưng mà hắn đệ tử cho dù là mới vừa đệ tử mới thu cũng là hắn thiên hoa chân nhân đệ tử cho nên một cái nghiên n g u y ệ t cơ mà thôi vu tử mới vừa rồi dạy ngươi chiêu này nhớ trưng hoa nhẹ giọng mở miệng thanh âm nhưng vang khắp toàn bộ nhạc gia đại viện nhớ sứ tôn vu tử cởi mở cười một tiếng sau đó trực tiếp hướng nghiên n g u y ệ t cơ bay đi một cái hổ đói vỗ mồi sau đó nhiều t r ư ở n g khí đánh ra nghiên n g u y ệ t cơ cũng không đơn giản như vậy khẽ cười một tiếng trực tiếp ngưng tụ nhiều nước gợn được thành một cái vòng bảo vệ mà vu tử chính là âm thầm cười một tiếng quả nhiên giống như sư tôn theo như lời không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản vu tử không có bất kỳ do dự t r ư ở n g khí trực tiếp vỗ vào nước gợn trên nguyên bản nghiên n g u y ệ t cơ dự liệu vu tử trực tiếp bị nước gợn văng ra sự việc không có phát sinh mà là nước gợn lại có thể bởi vì là ngưng tụ cực kỳ mánh liệt khí lạnh sau đó liền hóa thành băng cứng một cái do băng cứng hình thành vòng bảo vệ trực tiếp đem nghiên nguyệt cơ bao lại không khí bắt đầu dần dần đổi được mỏng manh nghiên nguyệt cơ rên lên một tiếng sau đó trưởng lực toàn bộ bên trong gợn một trưởng trực tiếp đi băng cứng trên vỗ tới sau đó trưởng lực trực tiếp vỗ tới chuyển đến băng cứng trên vỡ ra toàn bộ băng cứng tất cả đều là tan vỡ nhạc vu tử không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy hẹn hạ nghiên n g u y ệ t cơ mặt đầy tức giận nguyên bản lấy là nhạc vu tử là một cái chánh nhân quân tử không ngờ tới lại có thể khiến cho hát chiêu ngay cả nhạc vu tử chính là thầm giật mình không nghĩ tới hỏa thành nữ nhi lại có thể sẽ là một cái t h ủ y thuộc tính công pháp thể chất hoàn toàn có bác lẽ thường vu tử mặc dù trong lòng hết sức không thể động t á c trên tay cũng không ngừng một mực cùng nghiên n g u y ệ t cơ kịch chiến mặc dù cảnh giới chưa đủ nhưng bởi vì là công pháp khắc chế duyên cớ vu tử đánh vẫn là tương đối bông lỏng ngược lại thì nghiên nguyệt cơ mỗi một lần công kích xuất hiện sau đó được thành băng cứng sau đó lại cần phải hao phí càng nhiều hơn linh lực phá vỡ nhất định chính là tự c h ó i mình có thể không có biện pháp nghiên nguyệt cơ chỉ biết thủy thuộc tính công pháp không đúng hệ băng cũng thuộc về hệ nước một loại nghiên nguyệt cơ trên mặt dâng lên một chút xíu mỉm cười sau đó một khối nho nhỏ đ ô n g tuyết ở bàn tay mình tâm ngưng tụ sau đó bị nghiên nguyệt cơ trực tiếp quăng ra đi nhạc vu tử trên mình bay đi nhạc vu tử trong lòng báo động đại tác chương 464, dạy bảo không cùng vu tử làm ra bất kỳ động tác phản kháng đ ô n g tuyết trực tiếp ở vu tử trước mặt m ộ ư ơ i cm t ả hữu địa phương toàn bộ nổ tung không thiếu đ ô n g tuyết nổ tung tàn ra rơi vào vu tử trên mình nhanh chóng c h ó n g vắng mở vu tử chỉ cảm giác được mình thân thể nhanh chóng rơi vào cứng ngắc không cần thiết chốc lát vu tử thân thể trực tiếp cứng ngắc dùng vu tử mình cảm giác nói chính là thân thể mất đi nắm quyền trong tay đặc biệt khó chịu t r ư ơ n g hoa một bên hơi hơi nhữ mày thân thể bị k h ô n g chế như vậy tình huống quả thật có chút không dễ giải quyết bất quá vu tử hẳn có thể giải quyết trước mắt cục diện duy nhất đáng ra chú ý một chút chính là nghiên nguyệt cơ có thể hay không còn có thủ đoạn khác nghiên nguyệt cơ ngoài miệng vuốt sở một cái mỉm cười đây chính là sư tôn d ạ y sẽ tự mình cường đại nhất trói buộc chiêu số kịp thời sư tôn đây đều phải cần một cái hô hấp mới có thể tháo ra vu tử tuyệt không thể nào biết cường đại như vậy một cái hô hấp đủ qua rất nhiều chuyện rất nhanh nghiên n g u y ệ t cơ liền phát hiện có cái gì không đúng vu tử tựa hồ có chút không giống cùng sư tôn chúng đ ô n g tuyết trói buộc cũng hoàn toàn khác nhau nghiên n g u y ệ t cơ trong lòng thầm giật mình đang lúc vu tử trên mình nổ bắn r a ra chốc lát sạch bóng sau đó trên mình màu xanh đậm bị cứng ngắc phạm vi ở kiểm tra tan giã trên mình bắt đầu bốc hơi lên hơi nóng phát ra xem thường không cần thiết chốc lát vu tử dần dần lần nữa nắm giữ mình thân thể vu tử lúc bắt đầu ngón tay động một chút nghiên nguyệt cơ sắc mặt hoảng hốt chưa bao giờ gặp qua cái này các thủ đoạn tháo ra bông tuyết c h ó i buộc nghiên nguyệt cơ không dám trần trờ nhanh chóng đem pháp môn toàn bộ vận chuyển nhiều pháp thuật hệ nước cửa hiện lên chuẩn bị tăng cường đối với vu tử c h ó i buộc sau đó ngưng tụ mình cường lực một kích trương hoa nhẹ g i ọ n g cười một tiếng vu tử đã đứng ở nơi bất bại trước khi bông tuyết c h ó i buộc phỏng đoán hẳn là nghiên nguyệt cơ trên người cường đại nhất chiêu số chứ trương hoa uống trả không khỏi âm thầm cười đáp thiên nguyên đại lục cũng không quá như vậy s a không có ngày xưa cường thịnh đúng như dự đoán vu tử không một hồi nữa nhanh chóng phá vỡ đ ô n g tuyết trói buộc rồi sau đó trực tiếp nên kích tất cả thủy thuộc tính trói buộc pháp môn đạo thuật vẫn là trước khi chiêu thức một chiêu tiên ăn lần thiên bất quá chốc lát tất cả nước toàn bộ ngưng tụ thành là băng cứng một trường đi xuống nghiện nghiên n g u y ệ t cơ biết rõ mình không còn là vu tử đối thủ không khỏi hờn rỗi một tiếng thử nhạc vu tử đừng đánh đừng đánh ngươi tại sao như vậy khi dễ người nhưng nguyệt cơ vô cùng tức giận nói xong mình đánh bại nhạc vu tử sau đó quang minh tránh đại từ hôn bây giờ tốt lắm không chỉ có không thể từ hôn còn muốn bị khi dễ nhớ tới liền khí vu tử đặc biệt được hưng phấn mình một cái trúc cơ hậu kỳ lại có thể chiến thắng trúc cơ đỉnh cấp hơn nữa đối phương pháp môn thuộc tính khắc chế mình pháp môn thuộc tính như nhau đến điểm này vu tử tâm tình đặc biệt thoải mái đột nhiên nghĩ tới hết thể các thứ này đều là bởi vì là một cái người xoay người liền là đối trương hoa quỳ một cái sư tôn ở trên cao xin nhận đệ tử một bái trương hoa khẽ mỉm cười tùy ý k h o á t tay một đạo linh lực thấu chỉ ra đem vu tử d ơ lên sau đó trương hoa nhẹ giọng nói đến mới vừa rồi nói tóm lại còn có thể bất quá còn có rất lớn tiến bộ không gian trương hoa giọng bây giờ tràn đầy hài lòng người sáng suốt cũng nhìn ra được trương hoa vui vẻ vu tử dĩ nhiên là từ trong thâm tâm vui vẻ có thể cái này không có nghĩa là tất cả mọi người đều vui vẻ nghiên nguyệt cơ n h u n m mày một cái một mặt không vui nhìn về phía nhạc giã nhạc giã người này là ai làm sao hẹn gặp loạn đón người đi vào nghiên nguyệt cơ trong lòng nếu đã thầm chấp nhận là nhạc vu tử lời của vợ như vậy thì là tương lai nhạc gia bà chủ nhạc gia thu dạng gì quý khách bản thân có tất phải thật tốt quy phạm một chút nếu không mất mình thành chủ con gái phong độ hán chúng ta không còn được nhạc giã cười khổ một tiếng sau đó khoát khoát tay cũng không muốn nhiều lời hiển nhiên trước trương hoa cường thế đã đem nhạc giã tự tin hoàn toàn đánh tan nghiên nguyệt cơ dĩ nhiên nhìn ra được trong lòng suy đoán trương hoa phải có chút bản lãnh nhưng mà bản lãnh lớn hơn nữa có thể quá lớn qua mình cha nghĩ đến mình cha nghiên nguyệt cơ hử lạnh một tiếng t h ằ n g nhóc ngươi ai à? có biết hay không đây là nhà của ai đây chính là ta tương lai nhà chồng ngươi có ý gì cười nạo h bổn tiểu thư bổn tiểu thư muốn ngươi bây giờ lăn ra ngoài nghiên nguyệt cơ nói lời này có thể là tức giận vô cùng còn như t r ư ớ c vu tử cho trương hoa xá một cái tình cảnh chính là làm như quên mất trẻ tuổi như vậy người có thể dạy vu tử thứ gì đối với lựa gạt người nghiên nguyệt cơ cũng có mang một cái nhiệt tình tâm giết chết hiển nhiên trương hoa đã bị hắn xếp vào liền chuyến đi này liệt mà trương hoa chính là khe cười một tiếng đối với vu tử nói đến vu tử người nào đó tự xưng vợ ngươi còn chuẩn bị đem ta đuổi ra ngoài ngươi nói làm sao bây giờ lời nói bây giờ tràn đầy ônu có thể nghe ngữ khí không biết tại sao làm người ta không lạnh mà run trương hoa vẫn là một bộ cái gì cũng không ngại dáng vẻ mà vu tử nhưng là dây hiểu thừ trương hoa trong tay kết quả một trường giấy vàng sau đó trở lại nghiên nguyệt cơ trước mặt nghiên nguyệt cơ đây là chúng ta đính hôn hẹn sách vu tử k h o á t tay một tờ giấy vàng xuất hiện phía trên rõ ràng viết hai người giữa ước định bất quá tiếp theo vô tâm động tác làm nghiên nguyệt cơ trận tròn mắt vu tử lại có thể trực tiếp xé nát nghiên nguyệt cơ nói cho ngươi ngươi không xứng làm vợ ta chớ nói chi là tới lấn áp ta sư tôn vu tử một mặt lanh sắc nhìn qua đặc biệt đáng sợ nhạc vu tử ngươi nói gì nghiên nguyệt cơ một mặt không tự tin căn bản không cách nào tưởng tượng mình giàu gì cũng là một cái thành chủ nữ nhi không ít người đều là đứng xếp hàng muốn cùng mình gặp mặt một cái nhạc vu tử lại dám đem mình cho nghỉ không đúng còn không coi là nghỉ chẳng qua là đơn giản từ hôn đối với tình huống trước mắt nghiên nguyệt cơ đặc biệt được tức giận tiểu thư muốn không muốn một bên lao bá lặng lẽ nhập vào người ở nghiên nguyệt cơ bên thai nói đến trong giọng nói tràn đầy sắc khí đối với khi dễ người tiểu thư hắn chỉ có một mục đích đó chính là trực tiếp giết có thể khi dễ tiểu thư không thể nào tồn tại nếu không từ hắn trên thân thể bước qua t r ư ơ n g hoa cười cười đặc biệt được khinh thường vũ tử người lùi r a t r ư ơ n g hoa nhẹ giọng mở miệng chậm dại đứng lên mặt đầy khinh thường nghiên nguyệt cơ tiểu thư đúng không nóng n ả y rất lớn à trương hoa chợt dày một tiếng sau đó trực tiếp đem nghiên nguyệt cơ hủ được trong lòng giật mình trong lòng cảm thấy không đúng một cổ đến từ đoán hồn đỉnh cấp mạnh mẽ h uy áp trực tiếp đem nghiên nguyệt cơ bao trùm liên liên một bên lao bá đều là như vậy hai người chỉ cảm thấy được trên mình có một ngọn núi lớn trên mình thống khổ không chịu nổi đoán hồn đỉnh cấp nghiên nguyệt cơ khó tin nói đến rõ ràng nhìn qua so mình không đánh lại mấy tuổi tại sao có thể tu luyện vượt qua một cái lớn cảnh giới lao bá chính là âm thầm thán phục tiểu thư đây là nhắc tới thế i t bản người trước mắt này tuyệt đối không dễ t r ọ c lao bá lặng lẽ đem nghiên nguyện cơ bảo vệ ở sau lưng một mặt khẩn trương nhìn trương hoa rất sợ trương hoa làm ra bất kỳ không hợp nhau sự việc nghiên nguyện cơ tiểu thư ngươi không cần phải sợ còn có bên cạnh lão nhân gia ngươi vậy không cần khẩn trương ta đâu chính là đơn giản muốn muốn nhận thức một chút người nào lại dám đối với ta nói như vậy nguyên bản vẫn là vô cùng hiền hòa trương hoa ngay tức thì biến sắc mặt chương 465, t u ầ n p h ụ nghiên n g u y ệ t cơ bây giờ cả người bắp thịt căng thẳng chương hoa không nên quá dọa người có được hay không vốn là có uy áp hơn nữa trong giọng nói uy hiếp nghiên n g u y ệ t cơ sắp không kèm được một bên vu tử chính là hơi có chút do dự suy n g h ĩ sư tôn làm như vậy có phải hay không có chút quá chương hoa tự mình thì là k h ẽ cười một tiếng nghiên n g u y ệ t cơ tiểu thư sau này đối với người lúc nói chuyện đâu hy vọng hơi khách khí một chút không muốn ra vẻ mình đặc biệt được không có già giáo có thể mà Dứt lời, Trương lời, cũng không Hoa quay đối ầ u lại lựa rời đi. Một bên vũ tử t bên chọn vũ chỉ t đ theo trục xuất nhạt ra, chỉ có thể đi theo mình duy nhất Không pháp, mình chỉ mình phó lên. kêu biện người này. có có bị ai đi Đối ra, duy đã sư với trương hoa vu tử bây giờ nhưng mà bảo bối chặt ai kêu trương hoa là mình duy nhất thân nhân đâu trương hoa mặt đầy vui vẻ ai bảo bản thân có thực lực vui được một quả đệ tử khó hiểu cảm thấy thời tiết đặc biệt thật tốt nha hai người ở hỏa thành trong khắp nơi đi loanh quanh sau đó tìm vừa ra khách sạn đặt chân trương hoa vậy hướng vu tử tiết lộ một ít tin tức nói thí dụ như mình bế quan rất lâu không biết hôm nay thiên nguyên đại lục cùng ta một ít tin tức vu tử dĩ nhiên đặc biệt có ánh mắt nhanh chóng hướng trương hoa nói rõ rất nhiều hôm nay thiên nguyên đại lục một ít tình huống ngay cả nghiên nguyệt cơ đây chính là sắc mặt tái xanh trở lại p h ụ thành chủ đặc biệt nhãn lược thấy đem ngày hôm nay làm hết thể đều nói cho hỏa thành thành chủ nghiến sĩ trong đó nhất là vượt trội trương hoa là một cái đoán hồn đỉnh cấp sự việc mà cố ý không để mắt đến mình tại sao phải đi tháng nhạc ra mục đích đối với nghiên nguyệt cơ nói nghiên sĩ cười cười không nói lời nào con gái mình mình còn không biết nghiên sĩ hơn nữa chú trọng là trương hoa một vị trẻ tuổi chưa bao giờ xuất hiện qua đoán hồn kỳ đạo hữu hơn nữa còn là đỉnh cấp tu vi đối với một thành phố tầm quan trọng không thể nói rõ nghiên sĩ nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa ở thiên nguyên đại lục sông ra manh mối trước vững vàng nắm chặt chỉ có như vậy hỏa thành mới có thể có một cái hơn nữa tương lai huy hoàng nghiên sĩ địa vị vẫn có thể hơn nữa tăng lên mấy bước vừa nghĩ tới đến lúc đó mình hỏa thành so những thứ khác mấy thành càng cường đại hơn nghiên sĩ liền là cao hứng vô cùng nhanh chóng ra lệnh làm người ta dựa theo nghiên nguyệt cơ khẩu thuật vẽ ra trương h ò a tiếu giống như bức tranh sau đó ở hỏa thành trong khắp nơi r á n đồng thời ở các nơi khách sạn r ố i dít hạ đạt thông báo nếu là có người gặp thấy người này đem đối phương mang tới phủ thành chủ tới vừa nghe nghiên sĩ giọng tất cả mọi người sắc mặt đổi một cái giọng vô cùng hưng phấn có thể diễn cảm quả thật có chút nghiêm túc thật không biết thành chủ nghĩ như thế nào chẳng lẽ thành chủ giận dữ ngược lại cười không ít người cũng thừa nhận điểm này chuẩn bị đối với trương hoa hơi dùng điểm lòng thật tốt chiếu c ô một phen sau đó sẽ mang tới phủ thành chủ hòa thành nơi nào đó khách sạn trương hoa nghe vu tử nói xong cuối cùng hiểu được thiên nguyên đại lục một ít chuyện đại khái tỉnh tổng không muốn mới vừa vào tới như nhau thứ gì đều là không biết vừa nghĩ đến điểm này trương hoa cuối cùng có chút vui vẻ yên tâm không khỏi đối với vu tử hơn nữa hài lòng rất nhanh trương hoa liền đem vu tử kêu đi ra ngoài chuẩn bị bắt đầu tu luyện nhắc tới thiên nguyên đại lục không thua thiệt ở nam cực đại lục nhất bên trong toàn bộ linh lực trình độ đậm đà cao vô cùng cả đêm tu luyện trương hoa chỉ cảm thấy được đặc biệt dồi dào mơ hồ có khuynh hướng đột phá bất quá tựa hồ có vật gì áp chế trương hoa vậy trương hoa trong cơ thể linh lực tổng số tổng thì không cách nào đột phá tự a hồ kém một tia cơ hội liền làm trương hoa chuẩn bị mở mắt ra rời giường lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài một hồi h u y ê n áo tự a hồ có chút ồn ào trương hoa c a o mày chuyện gì xảy ra khách sạn không phải bảo đảm an tĩnh tuyệt đối tại sao phải như thế phiền người không được được khiếu nại trương hoa suy nghĩ liền trực tiếp đứng dậy tới đến đại s ả n h chuẩn bị trước tìm lễ tân trực tiếp khiếu nại ai biết mới vừa vào phòng khách liền bị người gọi lại cái đó ai tới đây một chút chúng ta theo thông lệ kiểm tra khách sạn phải chăng có côn đồ d ọ n g phách lối càng đối với trương hoa cơ tay múa chân trương hoa tại chỗ liền là đặc biệt được không vui một mặt khó chịu nhìn đối phương nói đến lao tử cần n g ư ờ i quản dứt lời trực tiếp một mặt màu sắc nhìn về phía một bên khách sạn người phụ trách đối với hợp kim tức giận nói đến ông chủ ta nhưng mà cho các người giao qua tiền ban đầu nói xong rồi bảo đảm an tĩnh tuyệt đối làm sao còn có chó ở chỗ này sổ bậy vừa nói trương hoa liếc mắt một cái mới vừa rồi chỉ trích trương hoa người ùm đối với làm mặt liền biến sắc t r ư ớ còn c không cảm thấy bây giờ vừa nghe trương hoa chính là đang chửi mình có được hay không ông chủ khách sạn sắc mặt trắng nhuận đặc biệt ngượng ngùng đối với trương hoa nói đến vị đại nhân này thật xin lỗi đối phương là hỏa thành tuần p h ụ nhân viên chủ yếu là tới tuần tra đúng thành phố tất cả khách sạn tình huống quý khách không cần lo lắng dứt lời ông chủ khách sạn tiếp tục đi đối phương giải thích đi trương hoa bịu môi một cái cảm thấy cũng không quá như vậy bất quá không tốt tiếp tục tranh chua đứng lên nếu không chính là mình không đúng liền làm trương hoa chuẩn bị trở về gian phòng lúc này hỏa thành tuần p h ụ đột nhiên lên tiếng ngăn lại cái đó ai ngươi xoay người lại để cho ta xem xem giọng còn là giống nhau không tốt bất quá so sánh trước đã đã khá nhiều hiển nhiên là ông chủ khách sạn làm công tác hữu hiệu ta ngươi có lầm hay không trương hoa thổi phù một tiếng liền cười mình khuyên can mãi hôm qua mới đi tới thiên nguyên đại lục lúc nào cùng côn đồ dính dấp đến quan hệ bất quá nghĩ tới quan viên giữa tính xấu trương hoa vẫn là vô cùng phối hợp xoay người lại nếu là không xoay người chính là một trận dây dưa còn không bằng thừa dịp còn sớm nghe hắn nói rất nhanh trương hoa tướng mạo liền tiến vào tuần p h ụ trong mắt tuần p h ụ không biết sao hơi có chút q u o n mắt nhanh chóng so sánh trong tay mấy bản vẽ sau đó nhất trong miễn cưỡng xác định trương hoa và một tờ trong đó tương đối thích hợp c h ơ n g có sấp xỉ tám mươi phần trăm giống tương tự t u ầ n phủ giận dày một tiếng tất cả mọi người bắt hắn lại cho ta vì vậy nói trương hoa liền đặc biệt giật mình mình thật đúng là cùng một tên côn đồ lớn lên giống có hay không như vậy ngẫu nhiên chuyện ngươi có phải hay không kêu trương hoa t u ầ n phủ đột nhiên bây giờ tới liền một câu trương hoa dĩ nhiên biết xác nhận thân phận mình còn cùng nhau là ông chủ khách sạn nói cho đối phương biết không khỏi gật đầu liên tục đối phương vừa thấy trương hoa như vậy sắp mặt ngay tức thì một thiết không chút do dự dày một tiếng mang đi chính là hắn trương hoa hắn vẫn là một cái hơn hai mươi tuổi cùng ta vị thành niên đã làm sai điều gì chuyện lại muốn bắt mình trương hoa bày tỏ đặc biệt bực bội bực bội có thể làm sao đương nhiên là phát tiết mình nhỏ thánh khí không chút do dự phóng thích thuộc về mình trong cơ thể bị áp đem tất cả mọi người đều đẻ ngã xuống đất sau đó vô cùng lãnh đạm bỏ rơi hất tay đây mới là nhẹ giọng mở miệng nói đến ta đi các người lại không thể ôn nhu một chút ta còn nhỏ như vậy là một cái tổ quốc đoá hoa đây dứt lời trương hoa vô cùng lãnh đạm đi tới tuần phủ bên cạnh một mặt thùy mị nói đến tuần phủ đại nhân ngài nói một chút ta làm sao giống như một tên côn đồ không không không ngươi không giống cầu sinh muốn mạnh vô cùng tuần phủ nhanh chóng bác bỏ trương hoa sau đó bổ sung một câu ngươi rõ ràng chính là được rồi hoàn toàn bị đánh bại trương hoa đỡ chán bày tỏ đặc biệt không nói chương bốn trăm sáu mươi sáu hạ trong lòng làm sao đến lúc này vẫn không thể nghe hiểu mình rốt cuộc là nói cái gì nha chẳng lẽ tự nói nói như thế không dễ dàng hiểu không phải hoa hạ tiếng hoa duyên cớ trương hoa không khỏi than khổ một phen sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói đến vậy cũng tốt ngươi nói một chút xem dựa vào cái gì liền nói ta chính là h ắ n vừa nói trương hoa hơi đưa tới một chút tuần phủ cổ để cho tuần phủ có cơ hội thở dốc đối với trương hoa nhân tử tuần phủ bày tỏ đặc biệt cảm ơn đại nhân ta chắc chắn cùng với khẳng định ngươi chính là phủ thành chủ phát ra trong lệnh truy nã vị kia tuần phủ hơi chậm chậm sau đó trực tiếp đối với trương hoa mở miệng nói đến nghe nói như vậy trương hoa liền là đặc biệt không bình tĩnh trực tiếp đem tuần phủ cổ thể ở lần nữa rơi vào đỏ lên đại nhân ngươi trước hết nghe ta giải thích tuần phủ vùng vẫy vẹn ra trương hoa ngón tay lần nữa hô hấp đạo không khí mới mẻ sau đó lúc này mới trương hoa mở miệng nói đến đại nhân đây là phủ thành chủ thành chủ hạ đạt cùng mệnh lệnh ta bọn chúng ta người vậy không biết có thể là bởi vì là ngài đắc tội đủ thành chủ chứ một câu cuối cùng tuần phủ nói đặc biệt được d ẹ đặt rất sợ liền trực tiếp đắc tội trương hoa sau đó nhỏ mất mạng ta đắc tội phủ thành chủ trương hoa thấp giọng trầm ngâm lập lại tuần phủ trước nói tự mình tới đến thiên nguyên đại lục bất quá một ngày mà thôi như nói thật và phủ thành chủ có quan hệ bất quá là nghiên n g u y ệ t cơ một người mà thôi cho nên nói mình là đắc tội nghiên n g u y ệ t cơ sau đó liền bị phủ thành chủ truy nã muốn không muốn cái này khôi hài trương hoa trong lòng mặc dù tức giận bất quá vậy chắc chắn cơ bản cũng là chuyện này duyên cớ thả qua tuần phủ trương hoa trực tiếp đem mới d ậ y vụ tử một tay nhắc tới chuẩn bị đi phủ thành chủ đột nhiên nghĩ đến mình thật giống như không biết phủ thành chủ ở đâu một cái tay khác đem tuần phủ một tay nhắc tới giọng đặc biệt bất thiện nói một câu mang ta đi phủ thành chủ sau đó sẽ tuần phủ dưới sự chỉ điểm trương hoa nhanh chóng tìm được phủ thành chủ tìm được phủ thành chủ trương hoa trực tiếp đem tuần phủ v u n g ở một bên sau đó mang vu tử trực tiếp xông vào phủ thành chủ nghiên nguy cơ người đi ra cho ta trương hoa tức giận một tiếng trực tiếp vang khắp toàn bộ phủ thành chủ ùm thuộc về đoán hồn đỉnh cấp uy áp giống vậy phóng thích mở bao phủ toàn bộ phủ thành chủ nghiên sĩ thời gian đầu tiên chính là phát giác nhanh chóng bay lên không đi tới trương hoa trước mặt sau đó đến chính là nghiên nguy cơ phụ nữ cha con gái hai người vừa đến trương hoa trước mặt n g u y ê n n g u y ệ t cơ và n g u y ê n sĩ đem trương hoa không thiếu tình huống cũng nói rõ cho nên nói n g u y ê n sĩ vừa lên tới liền đối với trương hoa làm kê một bài cao giọng nói đến trương hoa đạo h ư u không biết bởi vì sao đại giá đến chơi ta p h ụ thành chủ ta tại sao tới ngươi trong lòng còn không có điểm ép đếm trương hoa dày một tiếng sau đó một mặt khinh bỉ nhìn n g u y ê n n g u y ệ t cơ mình không đánh lại tìm phụ thân hỗ trợ thật đáng xấu hổ ạ mà n g u y ê n sĩ và n g u y ê n n g u y ệ t cơ chính là một mặt không giải thích được diễn cảm lúc nào mình lại đắc tội trước mắt vị này đại lão trương hoa hơi có chút lung túng chẳng lẽ nói là mình lầm trương hoa không khỏi âm thầm nghĩ tới sau đó giọng đặc biệt mất tự nhiên hỏi một câu nghiên nguy ệ t cơ ta lệnh truy nã không phải ngươi phát lệnh truy nã ta không có à một bên mài đặc biệt mơ hồ nói một câu mình thật giống như chưa nói qua tuyên bố lệnh truy nã chứ một bên tuần phủ hốt hoảng trực tiếp đối với nghiên sĩ nói đến thành chủ trước ngươi không phải nói đem đại nhân trực tiếp năm tới lúc nào nghiên sĩ mặt đầy tức giận mình minh nói rõ là mang được không nghiên sĩ bày tỏ đặc biệt đau tim mình nói chuyện biểu đạt ngựa ý cứ như vậy không biết còn như t r ư ơ n g hoa chính là mặt đầy lúng túng thật giống như cũng không phải là bắt tự mình tới trước thật giống như là mình hiểu lầm quá nhiều không được tất cả đều trách tuần phủ t r ư ơ n g hoa mặt đầy tức giận trên tay nắm tuần phủ hơn nữa dùng sức mấy phần để cho hắn biết biết dầu gì rất nhanh trương hoa và nghiên sĩ hai người giải thích rõ trong đó quan hệ tạm thời bây giờ hai bên cũng nhẹ nối lỏng trương hoa đạo hữu ngươi xem ta phủ thành chủ như thế nào nghiên sĩ mang trương hoa ở phủ thành chủ đi vòng vo ngay ngắn một cái vòng sau đó một mặt đắc y đối với trương hoa nói đến trương hoa chính là diễn cảm có chút khinh thường toàn bộ hỏa thành phủ thành chủ bố trí thật đặc biệt nhàm chán ra nơi nơi lửa đỏ ra còn có cái gì còn có người chứ ngươi còn có cái gì cái gì cũng bị mất trương hoa bày tỏ đặc biệt không phù hợp thiên nguyên đại lục truyền thừa đã lâu dự tính chẳng lẽ thì không nên có chút đồ đằng nhanh m ồ m nhanh miệng trương hoa liền trực tiếp đem cái vấn đề này hỏi lên n g h i ê n sĩ sắc mặt hơi có chút lúng túng thật giống như đã hỏi tới cái gì tương đối trọng yếu nhảy cảm đồ n g h i ê n sĩ chính là do dự chút ít sau đó đem tất cả mọi người đều hạ lệnh sau khi đi ra ngoài n g h i ê n sĩ lúc này mới do dự chút ít mở miệng nói đến trương hoa đạo hữu quả nhiên phi phạm liếc mắt một cái liền nhìn ra hỏa thành phủ thành chủ vấn đề trương hoa sắc mặt hơi một bình hiển nhiên rõ ràng nghiên sĩ chuẩn bị nói chút bí mật trọng đại sắc mặt đặc biệt chính thức đứng lên muốn không muốn ta đưa cái này đứa nhỏ kêu lên đi trương hoa chưa có tới hỏi một câu cái gọi là hắn hiển nhiên là vũ tử nghiên sĩ chính là khẽ mỉm cười bày tỏ không cần không cần chuyện này nhạc gia chắc có ghi lại hắn nghe một chút vậy tốt vô cùng nghiên sĩ hơi nói đến sau đó mở miệng giải thích nổi lên liên quan tới phủ thành chủ trong bí mật cực kỳ lâu trước phủ thành chủ thật ra thì cùng bây giờ bất đồng phủ thành chủ có một cái chấn thành thần khỉ bởi vì là ngàn năm một ít duyên cớ phát sinh dị biến thần khỉ thần lực trên người toàn bộ biến mất liên nguyên bản trụ cột nhất đồ đẳng đều biến mất không gặp nghiên sĩ nói đến hết thệ các thứ này cũng cùng một cái cấm kỵ địa phương có liên quan chỗ này lúc thiên nguyên đại lục tất cả mọi người tu vi đạt tới đoán hồn đỉnh cấp sau đó phải đi địa phương nói cách khác cùng trương hoa ở thiên nguyên đại lục s ô n g ra manh mối sau đó vậy phải đi địa phương ban đầu nghiên sĩ bởi vì là hỏa thành p h ụ thành chủ cùng ta người thừa kế cái này mới tranh thoát một kiếp đối với cấm kỵ địa phương nghiên sĩ vậy là đặc biệt kính sợ trong giọng nói tràn đầy sợ cuối cùng nói hết thệ các thứ này sau khi nói xong nghiên sĩ chậm một cái khí sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng trương hoa đạo hữu ngươi h i ể u không cái này cấm kỵ địa phương quan khắp cả thiên nguyên đại lục toàn thể thực lực nghiên sĩ lúc nói lời này là đặc biệt được cụ rủ bởi vì là thiên nguyên đại lục còn không có xuất hiện bất kỳ một người nào có thể từ cấm kỵ địa phương đi ra hơn nữa có thể thay đổi rất nhiều chuyện trương hoa c a o mày tới thiên nguyên đại lục vốn là không muốn quá mức rêu r a o bây giờ nhìn lại phỏng đoán không thể nào phải rêu r a o ạ bất quá cũng cho trương hoa tiết kiệm rất thời gian dài giảm b ấ t đi tìm sắt nhất sát nhị còn có đường nhược lân thời gian rất nhanh trương hoa liền gật đầu đối với nghiên sĩ nói đến n g h i ê n sĩ đạo h ư u ý ngươi ta coi như là rõ ràng ta nhất định sẽ mau sớm xông ra chút manh mối đi xem xem cấm kỵ địa phương rốt cuộc có quỷ gì trách trương hoa khe cười một tiếng nói đến n g h i ê n sĩ sở dĩ đối với mình nói như vậy đơn giản chính là hy vọng mình trẻ tuổi tương lai có chính là cơ hội muốn đi cấm kỵ địa phương tìm một tia đầu mối không thể không nói đây cũng là chính giữa trương hoa hạ trong lòng chương bốn trăm sáu mươi bảy lương gạt n g h i ê n sĩ chuyện này đều dễ nói chỉ cần ngươi đổ chuẩn bị thỏa đáng ta giúp ngươi cũng không phải không thành vấn đề trương hoa khép cười một tiếng sau đó đứng lên khắp nơi đi đi lại lại một bộ cả nhông hình dáng nghiên sĩ tựa hồ sớm có ngờ tới một chút không có phát giác được kinh ngạc trương hoa đạo hữu ta chuẩn bị một trăm ngàn trung phẩm linh thạch những thứ này số lượng hẳn đủ chứ nghiên sĩ một mặt nghiêm nghị đối với trương hoa nói đến h i ệ n nhiên đối với cấm kỵ địa phương tình huống nghiên sĩ vô cùng hiếu kỳ nếu không cũng không biết tiêu phí lớn như vậy giá phải trả đến tìm trương hoa còn như trương hoa chính là hơi có một ít giật mình trái đất không thể so với tu chân giới linh thạch thiếu thiếu thông dụng đều là hạ phẩm không nghĩ tới thiên nguyên đại lục lại có thể tiện tay đưa một cái là có thể cho một trăm ngàn trung phẩm xem ra thiên nguyên đại lục ở phương diện khác so bên ngoài trái đất cường đại hơn ừ một trăm ngàn đúng là một cái không ít số lượng trương hoa hơi khẽ gật đầu trầm âm sau đó đột nhiên mở miệng nói đến bất quá ta muốn mài đạo hữu ngươi quên một chuyện khác trương hoa đột nhiên mở miệng nghiên sĩ cũng là lòng đột nhiên ngừng một chút trương hoa lúc này mở miệng nói chuyện hẳn không phải là chuyện tốt chứ chẳng lẽ lại phải phá sản trương hoa đạo hữu không biết ngươi nơi là nói cái gì sự việc nghiên sĩ một mặt thận trọng hỏi hiển nhiên hơi có chút kiên kỵ mà trương hoa chính là vô tình hay hữu ý đi tới nghiên nguyệt cơ bên người sau đó nhập vào người túi đầu tại nghiên nguyệt cơ bên người lấy một người vô cùng hắn tư thế mập mờ nói đến ngày hôm qua làm viện mài tiểu thư ngày hôm qua làm nơi lạ là, ta và đồ nhi ta có thể đều là vô cùng thương tâm ạ n g h i ê n sĩ sắc mặt trầm xuống hồ đồ nói không tốt mình trước thời hạn đem t h ủ lao nói tiếp theo chỉ sợ trương hoa muốn an ủi phí thời điểm đòi hỏi nhiều n g h i ê n sĩ hiển nhiên là có chút lo âu những thần sắc này cũng lọt vào trương hoa trong mắt trương hoa k h é p cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến như vậy đi xem ở mài đạo hữu đều đã tiêu phí nhiều như vậy linh thạch bổn tọa vậy ngại quá lại đòi hỏi nhiều chỉ như vậy ta thầy cho hai người tổng cộng liền một trăm ngàn trung phẩm linh thạch đi trương hoa nụ cười vô cùng chân thành nghiên sĩ có trong nháy mắt cũng trực tiếp muốn muốn đáp ứng nhưng mà suy nghĩ cẩn thận muốn thật giống như trương hoa nói số lượng là gì tới hình như là một trăm ngàn trung phẩm linh thạch một trăm ngàn trung phẩm linh thạch thật giống như vậy điều không phải rất nhiều cái gì một trăm ngàn trung phẩm linh thạch mới đầu nghiên sĩ còn chưa kịp phản ứng trương hoa nói là nhiều ít cẩn thận một lần muốn chính là hù bệ mật một cái an ủi phí cũng để được cho mình mời trương hoa đi cấm kỵ địa phương giá tiền còn nói không đòi hỏi nhiều vậy nếu là đòi hỏi nhiều lên nói chẳng phải là muốn để cho mình hỏa thành phá sản nghiên sĩ mặc dù trong lòng đặc biệt không bẩn lại không có bất kỳ biện pháp chỉ sợ đến lúc đó trương hoa nhắc lại giá cả hơn nữa không đáp ứng mình đi cấm kỵ địa phương đến lúc đó mình chết thảm cái mất nhiều hơn cái được vừa nghĩ đến điểm này nghiên sĩ liền vô cùng thương tâm nhịn đau đáp ứng trương hoa sau đó trực tiếp phất tay háo rời đi nếu là không đi nữa mình đến lúc đó thì thật bị trương hoa hạ i thảm vì mình hỏa thành tương lai cơ sở vận chuyển mình nhất định phải mau rời khỏi trương hoa xem nghiên sĩ lòng bàn chân mặt du vậy thật nhanh rời đi mặt đầy nụ cười không nghĩ tới nghiên sĩ đem mình coi là nước lũ và manh thú trương hoa cũng không nhịn được nữa lớn tiếng cười lên một bên vu tử nhìn gặp thầy mình lại có thể cười lớn không khỏi được sắc mặt hơi có vẻ nụ cười một bên nghiên nguyệt cơ dĩ nhiên không kèm được vậy bắt đầu cười lên mới vừa ra cửa nghiên sĩ vừa nghe đến bên trong nhà tiếng cười nhất là con gái mình cũng là như ẩn như hiện xen lẫn trong đó sắc mặt không khỏi hơi có một ít hắc gặp con gái như vậy thật thảm nguyệt cơ ngươi thật tốt mang t r ư ơ n g hoa đạo hưu ở hỏa thành sau đó chơi một chút qua hai ngày đi ngay thủy thành tham gia tu vi bình chọn nghiên sĩ đột nhiên bây giờ mở miệng nói đến sau đó mấy cái lắc mình biến mất không gặp nói thật muốn tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sợ mình không bị người khác chê cười chết chính là bị con gái mình cười nhạo chết rất nhanh nghiên sĩ biến mất ba người rơi vào một loại quỷ dị cục diện ngay tại ngày hôm qua mấy người vẫn là các loại không hợp nhau bây giờ lại muốn mình chủ động nhận sai mang ra đi du ngoạn nghiên nguyệt cơ tâm tình là tan vỡ nhưng là đây chính là cha nàng phân phó coi như như thế nào đi nữa vô lý nàng cũng cần phải thật tốt đi hoàn thành mai tiểu thư ngươi xem xem nếu không chúng ta liền đi ra ngoài thật tốt đùa dỡn một chút hòa thành ta có thể rất lâu không tới à t r ư ơ n g hoa mặt mũi cong cong đặc biệt phải cùng thiện còn như nghiên nguyệt cơ sắc mặt tối sẩm tiền bối mời cùng ta tới vừa nói nghiên nguyệt cơ cũng không quay đầu lại mang t r ư ơ n g hoa ở hòa thành trong khắp nơi đi loanh quanh đứng lên chút là bởi vì là ở hòa thành mang thời gian cũng không phải là rất lâu duyên cớ nghiên n g u y ệ t cơ mình cũng không biết một vài chỗ cuối cùng luân lạc thành vu tử mang trương hoa và nghiên n g u y ệ t cơ đi làm quen địa hình không thể không nói nghiên n g u y ệ t cơ cái này hỏa thành thành chủ tiểu thư làm đặc biệt được mất bại chỉ trước mắt đi qua ba ngày hôm nay sáng sớm ngoài cửa liền vang lên nghiên sĩ thanh âm trương hoa đạo hữu hôm nay chúng ta lên đường đi thủy thành thủy thành đi thủy thành làm gì trương hoa hơi có chút nghi ngờ trước liền nghe nghiên sĩ nói muốn đi trước thủy thành nhưng mà đi thủy thành làm gì đi thủy thành chứng nhận mình thực lực cũng không thông qua thủ đoạn đặc biệt nêu cao tên tuổi toàn bộ thiên nguyên đại lục n g h i ê n sĩ khẽ vớt cảm sau đó nói thẳng đến còn như trương hoa chính là hoàn toàn không hiểu nổi tại sao phải như vậy nhưng là n g h i ê n sĩ tình nguyện được rồi mình chỉ để ý đi là được rất nhanh trương hoa nhanh chóng sửa sang lại một phen đi theo n g h i ê n sĩ đi thủy thành dọc theo đường đi tất cả đều là mềm tòa xe ngựa vô cùng thoải mái bất quá ngồi lâu luôn là sẽ mệt chừng đi qua gần hai ngày có thửa mới đi tới thủy thành ngoại ô một mảnh trong rừng rậm đối với mảnh địa phương này không thể không nói trương hoa vô cùng quen thuộc ban đầu mình chính là ở như vậy một rừng cây trong gặp vũ tử sau đó mới có thể thu học trò suy nghĩ một chút rất có duyên rất nhanh mấy người tiến vào thủy thành trong thủy thành trong và hỏa thành bố trí không sai biệt lắm chỉ bất quá trước khi lửa đỏ vẻ toàn bộ đổi thành màu xanh ra trời lam vông uông ẩn chứa một cổ lanh ý hơn nữa không thể so với hỏa thành người hiếu khách nhiệt tình hào phóng thủy thành người càng nhiều hơn chính là có chút cao lãnh ngươi không được trước nói chuyện h i ế m rất ít biết chủ động tới phản ứng ngươi đối với thủy thành tình huống trương hoa chỉ muốn lời bình một câu đây là một cái không có nhân tình vị thành phố rất nhanh ở thủy thành trong mấy người tìm một cái khách sạn ở lại vừa tiến vào khách sạn trương hoa liền chuẩn bị tiến vào tu luyện không có biện pháp đoán hồn kỳ trên trái đất hiển nhiên là có chút hạn chế không cách nào đột phá ở thiên nguyên đại lục có lẽ có thể tìm được một tia thời cơ đột phá hắn phải phải thật tốt nắm chặt vu tử nhưng ngồi không yên ai kêu vu tử là một cái thuần túy h ỏ a thành người ở thủy thành cảm nhận được một tia chen ép rất lâu dễ dàng nóng n ả y bùng nổ chỉ cần từng điểm từng điểm ma luyện mình nội tâm tâm tính cũng không có mở mới tu luyện còn như nghiên nguyện cơ chính là môi v ố t một chút nụ cười sau đó đối với sau lưng một cái lao ba nói đến chờ một hồi và ta đám kia bạn học nói một chút liền nói hỏa thành người đến chương bốn trăm sáu mươi tám bánh xe nghiên nguyệt cơ c ư ờ i k h ẽ mấy tiếng thủy thành người trời xanh cũng đối với hỏa thành người ôm một chút địch ý bất quá thiên nguyên đại lục chủ trương không công thành cho nên điểm này địch ý ở đồng bối bây giờ biến thành khiêu khích nghiên nguyệt cơ phải làm đơn giản chính là để cho một đám mình ban đầu bạn học đến tìm vu tử vui lùa một chút dĩ nhiên là thật vui lùa một chút không hề quá đáng chẳng qua Đến lúc đó lúc tiểu ự mình t ớ một mỹ một mặc màu lam mặt nguyệt biệt thiết tiếng, tụ tập rất tử. Trong ít trường rất tiên t người anh hùng cứu mỹ nhân. Nghiên nguyệt cơ vui vẻ nghĩ đến, hưng phấn.、Quả、nhiên, không cần thiết một tiếng, khách sạn bên ngoài chính nhiều không người người băng nhìn lãnh gia được vui i hòa qua khách phục cứu cơ đặc có sắc có Quả đều đệ vẻ đó đạo, bảo, là là ý.、Tiểu、nhị ngươi liền nói thật nói cho ta các người khách sạn ngày hôm nay có hay không hỏa thành người tới đi một đám con em nhà giàu trong một cái so với là thấp vé người mở miệng đối với điếm tiểu nhị nói đến bọn họ đám người này cũng đều là thương lượng s o n g nhất định phải thật tốt dạy bảo vu tử một lần nếu không cũng thật xin lỗi mình một cái con em nhà giàu danh hiệu hòa thành người cũng tới cửa nhà ngươi tốt không biết đi gõ một cái sau này nếu để cho những thứ khác thành người biết không chừng làm sao cười nạo h thủy thành dĩ nhiên đối với tình huống trước mắt khách sạn điếm tiểu nhị đặc biệt do dự thuộc về thủy thành hấp dẫn lập trường hắn vậy rất muốn trực tiếp mở miệng bất quá cơ với mình làm một khách sạn điếm tiểu nhị nguyên tắc Tuyệt thể đối không l à một ra rồi. ta. Ta vi việc. vậy vấn Điếm tiểu đi. hỏi ngươi Cái này cũng không coi là ngươi tiết phạm Cho nhị, như chỉ chỉ không mấy nguyên nên, quân này cũng gật quyết đầu đầu tắc lắc sự đề, để ý là là l đủ cái gì cơ gì m ậ Một vị trong đó con em nhà giàu đột nhiên mở miệng nói đến hiển nhiên là vô cùng hưng phấn ai kêu mình thông minh như vậy nghĩ ra như vậy một cái biện pháp điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút quả quyết gật đầu như vậy cơ hội có thể chỉ có một lần cho nên mình làm không làm cứ như vậy rất nhanh con em nhà giàu liền hỏi mấy vấn đề trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại vấn đề thứ nhất ngày hôm qua các người khách sạn có phải hay không tới một đám người không phải thủy thành điếm tiểu nhị gật đầu cái thứ hai vấn đề bọn họ đám người này là một cái đẹp tiểu thư dẫn đầu đúng không dứt lời nhà giàu đệ tử lấy ra một tờ nghiên n g u y ệ n cơ tấm ảnh cho điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị lần nữa gật đầu bọn họ trên mình phát ra thật to khí thế và thủy thành tất cả mọi người dân khí thế hồn nhiên không giống nhau có đúng hay không điếm tiểu nhị ba lần gật đầu vì vậy nói con em nhà giàu đồng loạt gật đầu có thể phù hợp cái này ba cái vấn đề tuyệt đối là hỏa thành người đến hơn nữa tiết lộ cho bọn họ tin tức nguồn ngọn nguồn nhưng mà nghiêng nguyệt cơ bản thân mình cho nên nói tám chín phần mười sau khi xác định rồi mấy cái nhà giàu đệ tử đặc biệt không biết xấu hổ đi lên trực tiếp đá cửa khiêu khích trương hoa gian phòng bất đồng có mình ra chỉ một loại trận pháp đệ tử tầm thường căn bản không phá nổi nhưng là vu tử cũng không giống nhau vu tử không có bất kỳ động tác chỉ có khách sạn mình một cái c ỡ nhỏ trận pháp dễ như chở bàn tay phá vỡ l i ê n làm vu tử đang đắm chìm chuẩn bị ma luyện tâm tính lúc này đột nhiên bây giờ cửa bị người đá văng ra một đám không sai biệt lắm cùng lứa đệ tử nối đôi tiến vào liệt lần đứng ở vu tử trước mặt vu tử có chút l u n g túng cảm giác trước mắt tình huống có chút giống như là khảo hạch phạm nhân như nhau không khỏi trực tiếp mở miệng nói đến cái đó các người tìm người đúng chúng ta tìm người tìm một cái hỏa thành tới người tuổi trẻ trong đám người một cái con em nhà giàu trực tiếp mở miệng nói đến sau đó trực tiếp đối với một đạo nước linh lực màu xanh trực tiếp hướng vô tử đã tới vô tử rất lung túng bày tỏ đặc biệt thống khổ ai kêu mình quá đẹp trai lặng lẽ trốn thưởng thức đều có người có thể phát hiện quả nhiên mình quá ưu tú chút là theo ở trương hoa bên người mấy ngày duyên cớ vu tử vậy trở nên có chút điện t ú i đứng lên trong lòng nghĩ như vậy đến động tác trên tay lại không có ngừng một đạo linh lực trực tiếp phản rút ra đem thủy thuộc tính linh lực quất trở về đây chính là trương hoa truyền thụ cho thiên huyền công tu luyện linh lực trong đó không có sen lẫn bất kỳ thuộc tính tự nhiên vô cùng cường đại mọi người h o à n g hốt không nghĩ tới trước mắt h ỏ a thành người đến lại còn có bực này làm việc không cảm giác được chút nào thuộc tính chẳng lẽ là bọn họ thủy thành người kiến thức nông cạn một nghĩ tới vấn đề này mọi người sắc mặt trầm xuống người trước mắt tuyệt đối không đơn giản rất nhanh trong đám người có người ý liệu được đến tiếp sau này sắp sự tình phát sinh không khỏi đối với vu tử hơi không người nói đến vị đạo hữu này bọn ta đều là thủy thành thiên tư hôm nay chỉ là muốn cùng đạo hữu luận đạo một phen cho nên dĩ nhiên chúng ta đi chỗ đo đánh vu tử nghe gặp đối phương hỏi một chút đặc biệt cam tâm tình nguyện gật đầu hơn nữa tuân hỏi tới cùng đi nơi nào đánh có thể người nào đánh một trận tiến vào tiếp xúc mình thái huyền kinh lên rất nhiều không rõ ràng địa phương thế nào mà không là về phần tại sao không lo lắng mới có thể có trương hoa như vậy một sư phó ai có thể sẽ lo lắng không phải buồn lo vô cớ gặp vu tử đáp ứng tất cả nhà giàu đệ tử đều là vô cùng có lễ phép mời ra vu tử đi thủy thành một cái đấu võ trường dĩ nhiên sắp trước khi rời đi vu tử xin chỉ thị trương hoa trương hoa gật đầu cho phép dẫu sao mới vừa rồi bọn họ một đám người cũng đều là tới trước đến trương hoa gian phòng lại đi vu tử gian phòng trương hoa coi như như thế nào đi nữa tu luyện vậy tuyệt đối không thể nào liền bực này động tĩnh cũng không có phát giác cho nên trương hoa đã sớm là biết đ ạ t được mình sư tôn cho phép sau đó vu tử trực tiếp đi theo bọn họ đi tới thủy thành đấu võ trường vũ tử vừa vào sân liền lên tới một là thủy thành nhà giàu đệ tử tiểu sinh viện số thứ tự 7785. ngươi có thể kêu ta bảy bảy cũng có thể kêu ta tám năm đối phương một cái so sánh gầy yếu nhà giàu đệ tử đối với vu tử hơi không người một cái sau đó khiêm tốn nói đến còn như cái gì viện rất đơn giản thủy thành nước viện tất cả thủy thành đệ tử cơ sở trường học một khu nhà học viện mỗi thành phố đều có ví dụ như ban đầu vu tử liền học chính là hỏa thành trong l ử a viện tiểu sinh vu tử lúc này bắt đầu vu tử đơn giản nói giới thiệu mình sau đó trực tiếp bắt đầu chiến đấu thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển thuộc về thái huyền kinh linh lực lưu chuyển trong cơ thể sau đó một tia ngọn lửa màu vàng trực tiếp ngưng tụ vu tử lòng bàn tay nhìn lại bảy bảy chính là trên tay ngưng tụ một tia thủy thuộc tính linh lực sau đó một chuôi lam băng trường kiếm phát ra một chút xíu dùng mình một cái băng sắc trường kiếm cơm múa nhiều màu xanh da trời kiếm khí bay thẳng vũ nhanh chóng từ trong hư không xuất hiện bay về phía vu tử vu tử dày một tiếng sau đó một chút ngọn lửa màu vàng nhanh chóng cháy toàn bộ thân thể nhìn qua khá là thần kỳ giống như là trong truyền thuyết hỏa thần vu tử không khỏi có chút tự dễ ước sau đó hai tay trực tiếp nắm lấy kiếm của đối phương khí nhiều màu trắng hơi nước phát ra sau đó nhanh chóng bành trướng bất quá c h ư ớ c mắt thời gian vu tử là có thể thấy được đối phương thần sắc kinh ngạc vu tử khẽ mỉm cười lộ ra mình nhất là quân tử một màn sau đó hai tay cầm kiếm trực tiếp đ o t lại không sai chính là như thế mạnh mẽ chính là như thế tự do p h o n g khoáng trường kiếm vào tay bất quá chớp mắt ở giữa hàng loạt x ư ơ n g mù màu trắng đồng bột da trực tiếp tràn ngập toàn bộ vu tử quanh thân vu tử cảm thấy trên người nhiệt độ cơ thể hơi có một ít lên cao sau đó sau đó còn cũng chưa có sau đó chương 469, bắt thấy vu tử như vậy một phó biểu tình không thể không nói thật sự có chút lúng túng bảy đặc biệt được giật mình chưa bao giờ gặp qua hỏa thành có người có thể đủ ngăn cản được mình băng lam trường kiếm ả huống chi còn trực tiếp t ớ t đi b ả cau mày sau đó trực tiếp lắc đầu nhận thua h i ệ n nhiên mình không có băng lam trường kiếm tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương dù là đối phương đã tiêu hao không thiếu ngọn lửa dĩ nhiên bảy m bảy mới sẽ không thừa nhận mình là nhận thua bảy m i bảy miệng cương nói đến tiểu tử ngươi đừng vui vẻ cũng không phải là ta thua chẳng qua là ta có nhiệm vụ trên người dứt lời bảy bảy dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến ta nhận thua được rồi muốn kết quả chỉ có thể nói ra cái này ba chữ như thế nào đi nữa không muốn đều phải phải nói lối ra vu tử một mặt cổ quái nhìn bảy bảy đi xuống sau đó ngoài ra một vị thiếu nữ xinh đẹp ra sân ngươi chính là khi dễ n g u y ệ t cơ tên kia ngày hôm nay ta liền thay n g u y ệ t cơ tìm bãi đối phương còn không có giới thiệu liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị động thủ vu tử có chút im lặng nhất là đối phương nói mình khi dễ nghiên n g u y ệ t cơ có lầm hay không rõ ràng là nghiên n g u y ệ t cơ khi dễ tự mình tới trước làm sao mình còn có tiếp theo bị người khi dễ thật đúng là coi mình dễ khi dễ vũ tử âm thầm đoán thầm cũng không dám biểu lộ ra sau đó trực tiếp mở miệng nói đến tiểu thư ngươi chẳng lẽ không phải giới thiệu mình một chút a nhóc thật khác biệt muốn cô gái tên họ đều phải như thế không bình thường đối phương tiểu thư hừ lạnh một tiếng đối với vũ tử được để bày tỏ đặc biệt được không hổ thẹn còn như vũ tử chính là mặt đầy không nói ta đã làm chút gì còn có thể làm sao đương nhiên là khi dễ đi về đi ngươi nếu là nghĩ như vậy ta chỉ có thể dựa theo ngươi ý tưởng làm rồi nếu không mình ăn nhiều thua thiệt vì vậy nói vụ tử ra tay lấy cực kỳ tư thế mập mở trực tiếp hướng đối phương bắt đi hai tay bắt ngực http n s chiêu này trương hoa nhưng mà giới thiệu qua đặc biệt nổi danh hơn nữa đặc biệt được cao lớn lên tên là song long ra biển thêm song long hi châu còn như hi cái gì châu cần mình lĩnh hội rất nhanh bất quá chớp mắt ở giữa vu tử chính là liên tục điều động mấy lần hơn nữa đặc biệt thành công mấy lần cũng dán đối phương n g ư ợ c đi xuyên qua nhưng cũng không có bắt đối phương tức gần chết người sáng suốt cũng nhìn ra được vu tử đây là thành tâm gây khó khăn đối phương trêu đùa đối phương vu tử ra tay càng ngày càng càn rỡ càng ngày càng phách lối mà đối phương nhưng là liền liền né tránh thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thì thật để cho vu tử cho chụp được tiểu tử ngươi còn có xấu hổ hay không ạ trên đài không thiếu nhà giàu đệ tử đều là sắc mặt có chút tức giận ai kêu vu tử thật sự là quá không biết xấu hổ đối với một vị tiểu thư nhất là như thế xinh đẹp tiểu thư lại có thể ra tay như vậy xấu xa thật là làm người ta tức lộn ruột nhưng là vu tử là người nào là trương hoa dạy dỗ cho nên nói tuyệt đối có một chút điểm trương hoa tính tình trương hoa như thế nào đương nhiên là phải đem đệ tử mình đi xấu phương hướng dạy ả ai kêu vu tử bây giờ có chút ngờ n g h ệ nếu không ai nguyện ý đem mình đệ tử đi xấu dậy thiếu lòng chứ vu tử cũng làm mấy phen dây dưa sau đó sau đó buông tha tiếp tục trêu đùa đối phương dẫu sao loại chuyện này cũng không tốt uy hiếp làm quá nhiều nếu không thật lấy là mình là một lưu manh vu tử ra tay càng ngày càng nhanh chóng đứng lên mấy cái trở tay bây giờ liền đem đối phương khống chế trên đất không cách nào nhúc nhích cực kỳ dễ dàng đối mặt tình huống trước mắt đối phương cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến không hổ là có thể để cho nguyện cơ coi trọng người đàn ông thật lợi hại trước khi chơi đùa ta liền làm không phát sinh đi dứt lời đứng dậy vô cùng lãnh đạm vỗ một cái mình bụi bậm trên người nhìn qua khá có một ít khá có một ít tiêu vẩy còn như vu tử sững sờ không biết làm sao có ý gì bị nghiên nguyện cơ coi trọng người đàn ông có ý gì đối phương thấy vu tử sắc mặt cũng là hơi sững sờ sau đó không khỏi cười to nói đến ngươi chẳng lẽ còn không biết cùng ta chứ thấy được sắc mặt của đối phương vu tử tuyệt đối cổ quái nhanh chóng đem đối phương đuổi đi xuống còn ở lại chỗ này làm gì cho mình tìm không thoải mái vu tử nhỏ giọng thầm thì một câu tiếp theo sau đó chờ những người khác kết quả bắt đầu vu tử vẫn là có chút không bông ra tay chân về sau trên căn bản chính là mấy chiêu trực tiếp đánh ngã một cái lý do rất đơn giản s a luân chiến thật không phải là tốt như vậy tiếp nhận dù là thái huyền kinh rất cường đại năng lực khôi phục vô cùng lợi hại hôm nay vu tử đã đánh nằm xuống bảy tám người hôm nay đi qua sấp xỉ một tiếng thời gian vu tử bắt đầu có chút thoát lực l i ê n làm vu tử đang do dự muốn không nên buông tha lúc này bên ngoài sông vào một cô gái cao giọng hô to một tiếng vu tử ta tới cứu ngươi không sai s ô n g vào chính là nghiên nguyệt cơ nghiên nguyệt cơ mặt đầy tự tin tưởng tượng vào giờ phút này vu tử hẳn là bị người đánh nằm trên đất hơn nữa xin thống khổ chỉ bất quá là thanh âm gì nhỏ như vậy hơn nữa còn có chút không khí ngột ngạt tràn ngập ở toàn bộ đấu võ trường nghiên nguyệt cơ mở hai mắt ra sau đó phát hiện đầy đất nhà giàu đệ tử hơn nữa nhìn thấy được hơi có chút chật vật không có biện pháp nghiên nguyệt cơ cần nhanh chóng tìm hiểu tình huống một chút có phải hay không kịch bản kia sai rồi tại sao cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau có chút đau tim nghiên nguyệt cơ không khỏi hướng một bên bạn gái thân nhìn chuẩn bị hỏi mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn không phải là ngươi làm chuyện tốt ngươi xem xem ngươi người đàn ông cũng làm chuyện gì tốt toàn là hắn đánh ngã n g h e bạn gái thân mà nói nghiên nguyệt cơ lúc này mới nhìn thẳng nhìn một cái vu tử nhìn qua sợi tóc có chút sốc xếp có chút chật vật bất quá tổng thể hình tượng mà nói vẫn rất tốt chẳng lẽ nói thật giống như bạn gái thân nói vu tử lại có thể như thế lợi hại thật giống như mình căn bản không làm được chuyện gì hả nghiên nguyệt cơ đỡ chán chuẩn bị chật vật xoay người lúc rời đi đột nhiên bây giờ vu tử lớn tiếng vừa hô nghiên nguyệt cơ ngươi đứng lại cho ta có phải hay không hết thệ các thứ này đều là ngươi bày kế dứt lời vu tử trực tiếp bước qua đám người đi nghiên nguyệt cơ xông tới nghiên nguyệt cơ mặt liền biến sắc trực tiếp bắt đầu né tránh sớm biết như thế lợi hại mình tại sao phải tìm chỗ chết kêu nhiều người như vậy tới thuần túy chán ghét người hình như là vậy chứ tóm lại bây giờ nghiên nguyệt cơ đặc biệt được đau tim mấy cái xoay người rời đi thủy thành đấu võ trường nguyên bản lấy là ra đấu võ trường sau đó nghiên nguyện cơ lấy là vu tử không biết đuổi theo tới nhưng là nội tâm đạp đạp bất an cho nên nghiên nguyện cơ tiếp tục đi một ít hẻm nhỏ trong né đi vào nhìn qua khá có một ít thần bí còn như vu tử mới ra đấu võ trường liền đã không còn nghiên nguyện cơ bóng người nguyên bản lấy là thật liền cần mình bông u tha lúc này đột nhiên nghĩ đến một chuyện mình thật giống như từ sư tôn thu trung học liền một môn pháp thuật có thể tầm xa theo dõi người tới vu tử thử thi triển một chút một đạo người tí hon màu vàng ảnh hướng tụ sau đó nhanh chóng đi trong đám người lâm vào vũ tử hoảng sợ trực tiếp theo đi lên bất quá chốc lát vũ tử rất nhanh là đến mấy cái hẻm nhỏ t r o n g qua lại bóng người tựa hồ có chút tán loạn cùng ta dấu hiệu bất quá còn có thể kiên trì ở t r ừ n g qua một lúc lâu cuối cùng ở một cái cua quẹo dừng lại chương 470, t á n dương vũ tử khẽ mỉm cười sau đó trực tiếp đi hẻm nhỏ t r o n g vào mấy cái xoay người cuối cùng thấy được một cái bóng đen vũ tử vốn có chút lo lắng lấy là mình cùng vốn không có thi triển thành công đạo thuật bất qua chớp mắt ở giữa liền thấy một cái bóng đen nhìn qua quả thật có chút thành công rất nhanh vu tử liền một cái tay khoác lên đối phương trên vai bóng đen người run một cái sau đó chậm rãi quay lại chính là nghiên nguyệt cơ hi vũ tử thật lâu không gặp à nhìn nghiên nguyệt cơ mặt đầy lung túng vu tử vừa mới chuẩn bị nói gì lúc này nghiên nguyệt cơ lòng bàn chân mặt r u trực tiếp thừa dịp vu tử không chú ý đường chạy vu tử mặt liền biến sắc thật v ẫ n lấy làm ì n h dễ dễ khi k dễ phải h lắm ô n g là. vũ tử trực tiếp sai bước tiến một bước cái sai đi nhanh lên, lần nữa n mấy x u ố gắng tới. Sau đó n m gượng u t cơ sau đến g i nghiên nói, n g u y ệ t cơ như vậy mở miệng không khỏi có chút lúng túng ngươi chính là vì nguyên nhân này muốn không muốn đại động can qua như vậy vu tử trong lòng thở dài một cái sau đó bung ra nghiên nguy ệ t cơ nghiên nguy ệ t cơ lần này ta sẽ bỏ qua ngươi nhưng là tiếp theo cũng không muốn làm tiếp dứt lời vu tử trực tiếp xoay người sau đó hồi đến khách sạn trên bất quá chốc lát thời gian vu tử thì sẽ đến khách sạn mới vừa vào phòng vu tử chính là nghe được ngoài phòng thanh â m đ ộ nhi ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào t r ư ơ n g hoa mặt đầy nụ cười nhìn qua khá có một ít đắc ý nếu như không sai ngày hôm nay vu tử hẳn là xuất t ậ n danh tiếng chứ sư tôn ngươi cũng không biết ta bị hại thảm nói cho ngươi những thứ này tất cả đều là nghiên nguyện cơ người phụ nữ này cái hô ta vừa nói vũ tử bắt đầu chuẩn bị tố khổ đứng lên đem mình trước phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều là nói cho trương hoa trương hoa nghe xong chỉ muốn nói một câu ha ha nghiên nguyện cơ sự việc đều đã làm được mảnh đất này bước hắn làm sao biết còn không có lĩnh hội đến vũ tử ngươi có cảm giác hay không được ngươi thiếu chút gì thiếu cái gì ta không biết ta vu tử mặt đầy mơ hồ lúc nào mình thiếu đổ mình còn không biết mà trương hoa mình chính là hư l ạ n h một tiếng cảm tình đến nơi này cái đến nước cũng còn không biết mình tên đệ tử này rốt cuộc có còn hay không cứu thiếu lòng ngươi có biết hay không trương hoa hư l ạ n h một tiếng sau đó xoay người rời đi không có biện pháp cái này đã thành định cục cho nên không có biện pháp rồi mặc cho đệ tử vui vẻ là được rồi còn như vu t ử đây nghe được sư tôn như vậy mở miệng không khỏi có chút sững sờ như vậy sư tôn ngươi là ta gặp quá nhất gia sư tôn vu tử ở trong nội tâm đ o á n thẩm đồng thời đem hết thệ các thứ này đều là đẻ ở trong nội tâm tạm thời vẫn là không nên đi rõ ràng thôi rất nhanh bất quá chốc lát thời gian vu tử chính là tiến vào trạng thái tu luyện trước mắt một ngày liền đi qua chút là trước khi chiến đấu lắng động liền không thiếu kỹ xảo cho nên vu tử mấy ngày nay đều là vô cùng được bình tĩnh lưu lại ở gian phòng của mình chừng đã qua mấy ngày sau thủy thành trong truyền đến một cái tin đó chính là toàn bộ thủy thành một năm một lần tu vi chắc bình bắt đầu rồi cái này chắc bình cũng không phải là tên chữ nghe vào đơn giản như vậy trong đó hàm kim lượng đặc biệt được đủ tất cả thành phố cũng biết phái mình trong thành đoán hồn kỳ người tới đây lý do rất đơn giản toàn bộ thiên nguyên đại lục cường đại nhất đoán hồn kỳ đại lao ngay tại thủy thành là đã từng thủy thành thành chủ bất quá bởi vì là tuổi lấy cao duyên cớ rất nhiều thứ đều quên chỉ nhớ được thuần túy nhất là thiên nguyên đại lục n mưu c h ỗ t tốt rất nhanh trương hoa mang vu tử đi chắc bình tại sao muốn thiên nguyên đại lục sông ra danh tiếng thủy thành chắc bình vô cùng trọng yếu đây cũng là nghiên sĩ yêu cầu trương hoa tới duyên cớ chừng chốc lát mấy người liền đi tới thủy thành phủ thành chủ phủ thành chủ ra có không thiếu quần áo ánh mắt n h ả m chán nhưng là đám người hôn tạc người đối với như vậy tình huống trương hoa tựa hồ có một ít thói quen tiến vào trong đám người bắt đầu xếp hàng đứng lên làm một chân chính thế kỷ 21 ba học sinh giỏi trương hoa đã hoàn mỹ đem thói quen tốt truyền bá cả được làm trong nói về cái đó có chút giống như đường n h ư ợ c lân đột nhiên bây giờ trương hoa liếc về gặp đang chắc bình một vị người đàn ông đồ xanh nhìn qua tựa hồ có chút q u e n mắt cẩn thận phân biệt một phen cái này mới nhìn ra là đường n h ư ợ c lân đường n h ư ợ c lân trương hoa cao giọng hô to một tiếng đường n h ư ợ c lân quả nhiên quay đầu lại nhìn gặp trương hoa trên mặt vui mừng nhìn không được đang chắc bình trực tiếp v ọ t tới trương hoa bên người một lần ôm xiết chân nhân trong a cuối cùng ngươi. gặp t lời nói tràn đầy mừng rỡ đối với như vậy tình huống trương hoa tạm thời có chút không chịu nhận tới lúc nào đường nhược lân cũng thay đổi được như vậy hạn chế cấm vận đứng lên chẳng lẽ thật sự là mình là hầu thật giống như có bị thương lòng à đạo hữu ngươi còn sớm chắc bình muốn không muốn chắc bình hoàn liền sau đó lại tiếp tục một bên có người không nhịn được trực tiếp nhắc nhở đường nhược lân đường nhược lân lúc này mới nhớ tới không nói hai lời trực tiếp đem trương hoa kéo đến phía trước tiếp theo sau đó nổi lên c h ắ c bình còn như trương hoa không có biện pháp chỉ cần nhập đội ai kêu đường nhược lân như vậy không đáng tin cậy đâu rất nhanh trương hoa nhìn gặp một k h o n người ông già nhìn qua tựa hồ có chút nhỏ yếu rất dễ dàng bị người đánh bại vậy nhưng là kỳ quái chính là trương hoa phát hiện đối phương lại có thể có một loại làm người an lòng lực lượng cái này đã trở thành một loại đặc biệt cổ quái điểm xuất phát trương hoa bắt đầu tò mò chàng trai không tệ à? ông già nhìn một cái đường nhược lân trước khi thành tích sau đó quét mắt một cái đường nhược lân sau đó mặt đầy không bình tĩnh ngươi là đoán hồn đ ỉ n h cấp hiếm thấy hiếm thấy đối phương mặt đầy không thể tin sau đó trực tiếp đối với đường nhược lân mở miệng nói đến ngươi là thành phố một người vì sao trước chưa từng nghe nói qua nhớ được tên ta hơn nữa còn trẻ như vậy tóm lại trong giọng nói tất cả đều là khen đường nhược lân đường nhược lân mới đầu nghe được vẫn là vô cùng được vui vẻ một mặt hưng phấn quay đầu chuẩn bị cùng trương hoa chia sẻ có thể đột nhiên nghĩ đến trước mặt mình rốt cuộc là hạng người gì sau đó đường nhược lân không cười được ha ha ngài thật là nói đùa đợi một hồi ngài còn có một cái thiên tài muốn mở cái miệng này đây đường nhược lân ha ha một tiếng sau đó nhận lấy ông giả đưa tới một chứng minh mang trên mặt một tia giả cười không có biện pháp nhất định phải cười nhưng mà cười không ra như vậy chân thành vị kế tiếp ông giả có thể không nhìn ra đường nhược lân lục soát một chút một mặt vui mừng một vị đường nhược lân kích động hư sau đó vui vẻ nói liền một tiếng h i ệ n nhiên như vậy thiên tài tuyệt đối có thể cho mình mang đến h ư n phấn thiên nguyên đại lục tương lai có hy vọng ạ chân nhân ngươi có thể lên đi đường nhược lân lui một tay trương hoa sau đó thúc giục trương hoa ra sân rất đơn giản loại vật này ai xếp hàng ai ngủ thôi có thể tới tất cả đều là một tấn thăng đoán hồn sau đó liền chạy tới cho nên người bình thường có thể ra một cái đoán hồn trung kỳ đều là đủ cường đại giống như đoán hồn đỉnh cấp chỉ cần suy nghĩ một chút là tốt ai sẽ có như vậy sức nhẫn mại chương bốn trăm bảy mươi mốt thua tội cho nên phía sau xếp hàng một đám người đều là sắc mặt không bẩn mọi người đều là xếp hàng tới một mình ngươi nhập đội không biết xấu hổ sao mọi người cũng không là khó khăn lắm tấn thăng đoán hồn kỳ nhập đội có ý tứ sao càng muốn từng cái người đang xếp hàng đều là tức giận không thôi có thể vừa nghĩ tới trước đường nhược lân biểu hiện tất cả đều là im miệng ai bảo người ta biết đại lão một người mới vừa tấn thăng liền có thể trực tiếp thành là đoán hồn đ ỉ n h cấp người mình không chọc nổi không chọc nổi trương hoa mới vừa đến chắc bình trước mặt lão giả ông già chính là mặt liền biến sắc khá có một ít không thích nhưng mà không có biện pháp đường nhược lân nhưng mà và mình tu vi cùng cảnh giới nhỏ cho nên vậy ngại quá quá đắc tội có thể để cho hắn làm như vậy d ầ u gì cũng có chút quan hệ phỏng đoán hẳn là đạo hữu nào đó người bạn thân người già đột phá đi h i ệ n nhiên đối phương không nhìn ra đường nhược lân và trương hoa thực tế t u ổ i tác cho nên mới có suy đoán này đến đây đi ông già khá có một ít khó chịu sắc mặt không tốt lắm nhìn để cho trương hoa tới đây trương hoa c a o mày trong đó t r ê n l ệ n h có chút quá lớn đi đối với bản thân có thành kiến trương hoa căn bản không biết mình làm cái gì vẻ mặt khó hiểu bất quá căn cứ không gây c h u y ệ n thị phi ý nghĩa trương hoa cứ như vậy không còn cách nào tới tay trái về phía trước đưa ra ông giả hai tay liền khoác sắc mặt ngay tức thì thay đổi không giống với đường nhược lần tu luyện qua một chút thịt thể phát cửa cho nên hai tay xương cốt bất đồng bình thường t r ư ơ n g hoa hai tay cơ bản không tu luyện qua bất kỳ p h á p môn xương cốt dị thường trẻ tuổi giao thủ một cái liền có thể cảm giác được tuyệt đối chỉ có hơn hai mươi tuổi hơn hai mươi tuổi cũng đã thành t i ể u đoán hồn kỳ trong đó thiên tư có thể tưởng tượng được ông giả cuối cùng là bãi tránh mình đơn vị thái độ đối với trương hoa hơi k h á c h khí ngay sau đó một đạo lệnh như băng linh lực tiến vào trương hoa trong cơ thể khắp nơi bắt đầu vỏ sai đứng lên trương hoa c a o mày đây là ý gì vào ta trong thân thể tới trương hoa không hề nghĩ ngợi ngay tức thì ngưng tụ một đạo kim sắc linh lực toàn bộ ngăn cản để cho một cái không biết là địch hay bạn người linh lực tiến vào mình trong cơ thể nhất định chính là tìm chỗ chết trương hoa toàn bộ ngưng tụ linh lực ngay tức thì đem ông g i ả linh lực bọc chung một chỗ thấm ra một cổ vô thượng ý chí đem toàn bộ linh lực dần dần bước ra bên ngoài cơ thể ông già sắc mặt hoảng hốt chưa bao giờ nghĩ tới trương hoa đối với linh lực thao túng như vậy tinh t h ầ m nhìn qua khá có một ít kinh ngạc ngay tức thì gia tăng đối với linh lực thao túng vô cùng cường đại lực khống chế đối với khống chế linh lực ý đồ đột phá trương hoa hạn chế trương hoa hừ lạnh một tiếng cho ngươi sắc mặt linh lực trong tinh thần nhất một số đem ông l á o linh lực ngay tức thì đồng hóa không có chút nào chuẩn bị ông già liền đối với trương hoa linh lực trong cơ thể mất đi liên lạc cường đại như vậy thao túng lực khó tin ông giả kinh hãi hơn nữa đáng giá chú ý một chút t r ư ơ n g hoa tinh thần lực vô cùng cường đại nói cách khác chính là hồn phách chân linh mạnh mẽ nếu không không cách nào đối với linh lực nắm trong tay thâm hậu như vậy t r ư ơ n g hoa tu vi tuyệt đối không muốn trước mắt như thế đơn giản không đúng không nhiều t r ư ơ n g hoa tu là căn bản không nhìn ra để ông giả sắc mặt biến đổi quá nhiều t r ư ơ n g hoa tu vi từ mới bắt đầu xem liền như cùng một người bình thường vậy không có gì khác biệt rút một tay đo lường mạch lúc này trương hoa tu vi nhìn qua giống như giống vậy đoán hồn kỳ độc nhất vô nhị nhưng mà trong đó khắp nơi lộ ra cổ quái trong đó tuyệt đối có m ở ám đọc truyện tại trọe nụ a toải đạo hữu có thể hay không tiết lộ ngươi chân thực tu vi ông giả cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chí ít có thể khẳng định trương hoa tu vi và mình năng hàng hoặc là trên liên lạc trước đường nhược lân thái độ ông giả có một ít lớn gan suy đoán chẳng lẽ trương hoa trên thực tế là một cái hơn hai mươi tuổi vượt qua đoán hồn kỳ tuyệt thế yêu nghiệt ông già không dám tiếp tục nhớ lại chỉ có thể lối ra hỏi ai kêu mình tu vi chưa đủ căn bản kiểm tra thực hư không được trương hoa hơi một bình thật giống như mình quá mức sớm biết sẽ phát sinh như vậy chuyện mình kiên trì một chút sẽ bỏ qua đối phương trương hoa hơi liếc một cái phát hiện tất cả chờ đợi chắc bình người đều là sắc mặt biến đổi khó lường trong đó biến hoa lớn nhất chính là thủy thành người ai kêu trương hoa lúc tới là cùng một đám hỏa thành người đến trương hoa than thở sau đó mở miệng nói đến đạo hữu ngươi lời này liền không có ý nghĩa hỏi ta làm gì ạ ta đều là đến tìm ngươi chắc bình trương hoa thanh âm đặc biệt yếu ớt có thể các vị đang ngồi đều là đoán hồn kỳ nghe tiếng trương hoa kết quả nói cái gì ông già cười khổ vạn phần đạo hữu nói đùa học tập mãi không có giới hạn ta cũng bất quá là đã từng là chỉ đường người mà thôi nói lời này ông g i ả tận lực tăng thêm đã từng hai chữ đánh dấu mình không bằng t r ư ơ n g hoa t r ư ơ n g hoa hài lòng cười một tiếng lúc này mới giống nói một mặt mỉm cười nói đến tiểu sinh bất tài cũng chỉ khó khăn lắm đoán hồn đỉnh cấp mà thôi dứt lời t r ư ơ n g hoa đoán hồn đỉnh cấp khí thế ngay tức thì phong thích không ít đoán hồn kỳ người đều là mặt liền biến sắc ngươi nói cho ta đây là đoán hồn đỉnh cấp từng cái một đều là sắc mặt không bẩn thật là khi dễ người tu vi đầu sắp có ngưng thần kỳ cường độ vẫn còn ở làm ra vẻ đ ô i to chó sói Chứa như vậy thanh thuần. vậy ông già cảm thụ mạnh liệt nhất mình chính là đoán hồn đỉnh cấp hơn nữa còn là đoán hồn đỉnh cấp đệ ngũ cảnh không sai thiên nguyên đại lục bởi vì là chậm chạp không có ai đột phá đoán hồn kỳ tấn thăng ngưng thần kỳ cho nên đại lục tất cả đoán hồn đỉnh cấp người đều là quy vạch ra một cái chín cảnh phân chia trong đó không liên quan ngữ cảnh giới chỉ có chiến lược cường đại ông già là tất cả mọi người trong cường đại nhất cũng mới tầng năm còn như trung hoa v ư ợ xa tầng năm thậm chí có có thể đã đạt đến chính cảnh là chân tránh vô hạn tiếp cận với ngưng thần kỳ đối với trước mắt chương hoa ông già đã không cách nào bảo đảm cơ bản nhất lòng bình thường một cái hơn hai mươi tuổi so mình còn lợi hại hơn người tuyệt đối là thiên nguyên đại lục ngày sau ân nhân ông già không khỏi vung tán sau lưng tất cả chuẩn bị chắc bình người chuẩn bị mang chương hoa thật tốt nói chuyện một phen một bên đường nhược lân không vui đạo hữu ngươi có thể là cả đại lục công nhận chắc bình người ta còn có hai người bạn cần ngươi chắc bình một phen dứt lời đường nhược lân kéo ra khỏi hai người quần áo đen chính là sát nhất sát nhị hai người hơi có vẻ cẩn trọng đối với trương hoa nói một tiếng lễ trương hoa vô cùng r ử n g r ư n g đón nhận mình có đầy đủ vốn đi chịu đựng cái này một bái một bên ông già cũng không tốt nói nhiều luôn không khả năng bởi vì là một cái trương hoa đắc tội đường nhược lân hơn nữa nhìn dáng dấp đường nhược lân và trương hoa hơi có một ít quan hệ cho nên đường nhược lân người quen biết trương hoa vậy biết mang đi trương hoa một người hiển nhiên không thể nào cho nên ông già lựa chọn tiếp tục chắc bình rất nhanh đối với hai người chắc bình kết quả đi ra lại có thể và đường nhược lân như nhau đều là đoán hồn đỉnh cấp dựa theo chín cảnh phân chia cũng có tầng bốn thực lực kinh người nghe mặc dù không bằng trương hoa nhưng hai người đủ d ò người nhất là bốn người cùng chung xuất hiện trong đó tuyệt đối có cổ quái chẳng lẽ nói thuộc về thiên nguyên đại lục cơ hội sẽ đến rất nhanh ông già hướng sau lưng tất cả mọi người giải thích một phen sau đó tạm thời mang bốn người tiến vào một cái ưu ám tiểu viện mặc dù có chút ưu ám bất quá thắng ở hẻo lánh tuyệt đối không phải có người nghe lén đạo hữu t r ư ớ c có nhiều đắc tội xin chê b a i chương bốn trăm bảy mươi hai chuẩn bị vừa lên tới ông già liền đối với trương hoa chắp tay b ả y tỏ trước khi bất kính trương hoa khẽ mỉm cười cũng không có quá nhiều để ý đem ông già đỡ lên đạo hữu đây là không trách ngươi đệ nhất chỗ ngồi ngồi lâu dĩ nhiên sẽ sinh lòng cao ngạo ý đạo hữu những thứ này được là đều là tự nhiên ta như thế nào trách tội trương hoa nhìn như nói không trách tội trên thực tế quả thật các nơi châm t r ọ c ông g i à ông g i à sắc mặt lúng túng muôn vàn không có biện pháp như thế nào đi nữa ngại quá ông g i à cũng phải nhịn vì thiên nguyên đại lục tương lai cho nên ông g i à nhất định phải tiếp tục cùng trương hoa bàn đi xuống để cho chư vị đạo hữu chê cười ta hôm nay đem mấy vị đạo hữu tụ chung một thiên đột nay hôm hữu chung chỗ, chủ yếu là bởi vì là thiên nguyên đại lục không cách đem mấy nguyên nào yếu đạo đại vị vì lục là là bởi phá dứt u sau hữu đều nguyên y mấy ê thiên n Ông dừng nói đến, tin tưởng căn bản không cách nào đột phá đến ngưng thần cớ. chút, cảm giác được lục cách già hơi lại tiếp đi, đại theo phá d đạo một đột đó ở vị kỳ.、Dứt、lời ông già còn tỏ ý mấy người thử một phen phải chăng có thể đột phá s á t nhất sát nhị một mặt không ngừng tin thử nghiệm cưỡng ép đột phá đường nhược lân tựa hồ đã sớm biết cho nên cũng không có quá nhiều diễn cảm tiếp tục chờ đợi ông già nói tiếp còn như t r ơ n g hoa trước kia cũng đã thử s á t thực không có đột phá thời cơ tại sao có thể như vậy bất quá chốc lát s á t nhất sát nhị đều là một mặt kinh ngạc nói đến hiển nhiên phát giác đột phá lúc linh lực giải tán tình huống bốn người đồng loạt đưa mắt về phía ông già chờ đợi ông già nói tiếp ông già háng giọng một cái sau đó nói đến tin tưởng chư vị đạo hữu cũng phát hiện thiên nguyên đại lục không cách nào đột phá sự thật trên thực tế hết thệ các thứ này cũng bởi vì là đã từng là n g u y n rủa ủng ông già sắc mặt hơi lẩm bẩm sau đó đã từng thiên nguyên đại lục phát sinh qua là chậm rãi nói ra miệng trong đó bởi vì là niên đại rất xưa đã có không thiếu thiên nguyên đại lục người đều quên đã từng thiên nguyên đại lục thành t i ể u tu chân giới thủy tổ đất chìm xuống đến nơi cầu sau đó đã từng bị một vị phi thăng kỳ đại năng nguyên liền rủa tất cả thiên nguyên đại lục tộc nhân không được đột phá vĩnh viễn d ừ n g bước đ o á n hồn không được đột phá ngưng thần trong đó mấu chốt không biết được hết thẻ nguyên nhân Đều ở đây ề u ở đ mới là ông già lo lắng nhất bất đồng trước kia đi vào bất quá đều là một ít tầng ba tầng bốn hơn nữa tất cả đều là một cái đi vào hôm nay trương hoa xuất hiện liên tiếp bốn người nếu như đáp ứng tiến vào cổ mộ không gian bí mật trong đó chặt chẽ hoàn toàn có thể bị moi ra cho nên ông già chuẩn bị năn nỉ trương hoa mấy vị tiến vào cổ mộ không gian nói xong mình ý tưởng ông già một mặt mong đợi nhìn trương hoa hy vọng trương hoa đáp ứng ai kêu trương hoa như thế mạnh mẽ ông già không thể không nói lên cái yêu cầu này nhất là phía sau cùng nói đến chuyện liên quan đến toàn bộ thiên nguyên đại lục tương lai trong đó nghiêm trọng tình huống có thể tưởng tượng được liền chứ trương hoa nhưng là khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý lời của lão giả bởi vì là ông giả nói và nghiên sĩ trước khi yêu cầu đều là không sai biệt lắm cho nên vô luận hắn có đáp ứng hay không ông giả trương hoa cũng được đi một chuyến cổ mộ không gian bất quá không có nghĩa là hắn như thế dễ dàng đi ạ đạo hữu ngươi xem mấy người chúng ta tiến vào cổ mộ không gian vậy không phải là không thể chẳng qua là bọn ta trên người tất cả tài nguyên toàn bộ dùng để đắp tu vi đi cả người trên dưới không có một khối linh thạch đến lúc đó nếu như tiến vào cổ mộ không gian chỉ sợ sẽ có nhiều phiền thoái trở trong lúc nói chuyện trương hoa phụng bồi một cái một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua người diễn sinh động ông già do dự một chút lập tức đánh nhịp trương hoa nói như thế rõ ràng đơn giản liền là muốn ông già chuẩn bị thù lao hơn nữa vẫn là trước thời h ạ n trả ông già còn có thể nói thế nào đương nhiên là lựa chọn đáp ứng hắn à là biết người cũng nhìn ra được trương hoa mới là bốn người trong đầu góc chỉ cần trương hoa đáp ứng ba người khác tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu gì đạo hữu vậy ngươi nhìn chúng ta một chút bốn người ta trong tay chỉ có mười ngàn thượng phẩm linh thạch cho nên có thể không đủ phân ông già do dự chút ít sau đó lúc này mới lên tiếng t r ư ơ n g hoa sắc mặt hơi đổi một chút không g i ấ u vết gật đầu một cái sau đó hơi lộ khó khăn sắc nói đến mười ngàn thượng phẩm linh thạch cũng đủ rồi dựa theo nghiên sĩ cho mình một trăm ngàn trung phẩm linh thạch xem ra cũng không quá trắng khối khối thượng phẩm linh thạch tiết ấu ông già ra tay một cái liền 2.500 t h ư ợ n g phẩm linh thạch đổi tính được chính là 2 5 0 t r ă n g h n trung phẩm linh thạch không hổ là đã từng là thiên nguyên đại lục người thứ nhất vốn hưng hầu nếu đạo h ư u đáp ứng vậy kế tiếp mấy vị đại khả bàn một phen tiến vào cổ mộ không gian công việc ta cáo lui trước đi chuẩn bị một ít thứ dứt lời tới làm một cái ấp sau đó xoay người rời đi đoán chừng là chuẩn bị 1 0 ờ i n g h n thượng phẩm linh thạch đi nhìn lại trương hoa đến khi ông già rời đi sau đó lúc này mới thấy r a miệng nói đến chư vị mấy ngày nay tất cả đi đâu chân nhân ta đi thành phố một may đạt được thành phố một thành chủ thưởng thức cho nên cũng không phát sinh quá nhiều biến cố đường nhược lân nhớ lại một phen hời hợt nói đến hiển nhiên ra ban đầu gió tuyết đại trận sau đó đường nhược lân vận khí vẫn tương đối tốt còn như sát nhất sát nhị chính là cũng không nói chuyện nói thẳng minh hai người một mực chung một chỗ da phong tuyết trận sau đó trải qua một phen sau đó sau đó tới liền thủy thành nghe nói nơi này chắc bình thực lực cho nên lúc này mới tới nếu nói như vậy sắt nhất sát nhị là không cần suy nghĩ đ ư ờ n g n g ư c lân ngươi chuẩn bị một chút liên lạc một chút thành phố một thành chủ thăm hắn có nguyện ý hay không chức thời hạn hiểu một chút thiên nguyên đại lục hạn chế sự việc t r ư ơ n g hoa sắc mặt hơi dừng lại một chút nhìn qua khá có một ít đáng ép sắt nhất sát nhị giàu gì cũng là một cái đoán hồn đ ỉ n h cấp làm sao ngu như vậy không biết tìm một thành chủ dựa trên bây giờ tốt lắm không thể bắt c h ẹ n không sai từ vừa mới bắt đầu trương hoa liền dự định lường gạt nhóm người này thành chủ không qua dễ lường gạt một phen cũng thật xin lỗi trương hoa tiến vào qua thiên nguyên đại lục không có biện pháp chỉ có thể như vậy lường gạt lường gạt thành phố một thành chủ trương hoa hơi than thở sau đó phân phó đường nhược lân nhanh đi tìm thành phố một chủ nói chuyện chuyện này còn như sát nhất sát nhị thật tốt củng cố cảnh giới có thể không qua mấy ngày liền chuẩn bị tiến vào trong truyền thuyết cổ mộ không gian nói thật nghe là người phi thăng đại năng c ủ a mộ không gian trương hoa trong lòng cũng là ôm hy vọng rất lớn ban đầu ở trái đất thanh hồng vô duyên vô cơ tấn thăng thánh cảnh thời điểm cũng đã cho thấy ở mình sau lưng tuyệt đối có một đôi tay khổng lồ k h ô n g chế mình rất có thể là một cái người phi thăng cho nên đối với người phi thăng c ủ a mộ không gian trương hoa có dự cảm mãnh liệt có thể sẽ rõ ràng rất nhiều liên quan tới trên người bí ẩn nói không chừng có thể giải đáp một hai cho nên trương hoa phải phải thật tốt củng cố một phen đến lúc đó tiến vào cổ mộ không gian cũng có một ít cũng khá lớn vốn đồng thời bắt đầu tu luyện được tu chân giới lúc mình khá là đắc ý mấy cửa phát môn dẫu sao mình bây giờ thủ đoạn có chút ít đi đối phó người bình thường một chiêu tiên ăn lần thiên nhưng mà hơi có chút thủ đoạn người có thể lại bất đồng chương 473, cổ mộ bất quá một ngày thời gian đường nhược lân chính là một mặt hưng phấn trở lại quả nhiên giống như trương hoa nói thành phố một thành chủ nghe đường nhược lân nhắc tới cấm kỵ địa phương bốn chữ sau đó mặt liền biến sắc trực tiếp đánh nhịp cho đường nhược lân chuẩn bị một trăm ngàn trung phẩm linh thạch và trương hoa như nhau ngay sau đó bốn người tất cả linh thạch chia xuống sau đó trương hoa và đường nhược lân tất cả có ba nghìn năm thượng phẩm linh thạch ngay cả sát nhất sát nhị thì chỉ có hai nghìn năm trăm bởi vì là hai người không có những người khác tài nguyên ả nhưng mà không có biện pháp ai kêu hai người đơn đả độc đấu rất nhanh ông già vậy chuẩn bị thỏa đáng đem mười ngàn thượng phẩm linh thạch cho bốn vị sau đó hơn nữa nói một ít liên quan tới cổ mộ không gian địa phương hơi đáng giá chú ý mấy giờ mặc dù không từng đi vào nhưng ông già cũng là thông qua rất nhiều loại thủ đoạn theo trước khi đạo h ư u đi vào truyền về tin tức mặc dù thưa thớt vậy miễn cưỡng cho ông già một cách đại khái cùng ta nội dung cho nên những tin tức này cũng là có thể trợ giúp cho t r ư ơ n g hoa bốn người t r ư ơ n g hoa bốn người hơi làm rõ ràng sau đó theo ông già trực tiếp đi trước cổ mộ không gian địa phương cổ mộ không gian cửa vào sớm thủy thành cách đó không xa bất quá mười giờ đường xe dựa theo trương hoa đỉnh cấp tốc độ đã qua mấy hơi thở là được rồi không có biện pháp ai kêu ông già yêu cầu tự mình đưa qua không thể làm gì khác hơn là ngồi xe ngựa lý do rất đơn giản cất giữ căn bản thực lực trương hoa đáp ứng sau đó rất nhanh bốn người theo ông già một cái xe ngựa trực tiếp lên đường mười giờ trôi qua sau đó cuối cùng đi tới một cái khu rừng rậm rạp vòng ngoài ông giả tỏ ý xuống xe sau đó sẽ trong rừng rậm nhanh chóng qua lại lấy trương hoa thực lực tự nhiên đặc biệt ung dung theo sau ba người khác cũng không cam chịu lạc hậu nhanh chóng đi theo lên mấy lần động tác rất nhanh là đến vừa ra sâu không lường được động cây động cây bản thân chính là một cái đặc biệt cường tráng cổ thụ cổ thụ chi nha hết sức bút lông chỉ dám khỏe mạnh trương hoa hơi làm đánh giá đo lường cũng phải có liền mấy trăm năm tuổi tác nói khó nghe đều đã có thể có mình tu luyện vô liếng cho nên nói thời gian tuyệt đối có quỷ dị nếu không vì sao cây cổ thụ này không chọn mình tu luyện người phi thăng cổ mộ quả nhiên rất phi phạm mấy vị đạo hữu không cần lo lắng cây cổ thụ này là lớn có thể ban đầu vì vững chắc mình cổ mộ không gian cho nên đặc biệt lao đi trước đây linh trí ông già khẽ mỉm cười sau đó nhanh chóng đem cổ thụ một ít tình huống nói cho trương hoa mấy người sau đó chính là bắt đầu chuẩn bị tiến vào c h ư vị đạo hữu trực tiếp tiến vào cái này động cây sau đó liền có thể tiến vào cổ mộ không gian ông già hơi làm sau khi giải thích chờ đợi mấy người đi vào đi thôi trương hoa thần thức bên ngoài thả nhanh chóng cảm giác liền một chút chung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm sau đó trương hoa lúc này mới đáp ứng tiến vào mấy người lẫn nhau gật đầu sau đó nhanh chóng tiến vào động cây bên trong mới vừa vào động cây trương hoa nhanh chóng kéo đường nhược lân tay mấy cái toàn bộ kéo tay lẫn nhau bảo đảm bên cạnh mình có người trương hoa thanh âm khẽ hơi chầm xuống một cái mới vừa rồi trương hoa mới vừa vào tới chính là cảm thấy một tia không gian không gian lực lượng trong đó sẽ phát sinh các loại biến hóa trương hoa không cách nào dự đoán chỉ có thể lấy như vậy biện pháp đần độn đi giải quyết vững vàng bắt mấy người hai tay cứ như vậy không gian truyền t ố n g tạm thời không biết đem mấy người chia lìa đem mấy người chia lìa sau đó rất có thể sẽ phát sinh rất nhiều sự việc bất quá chốc lát ánh sáng trắng t à n đi bốn người miễn cưỡng mở hai mắt ra cuối cùng thấy rõ tình huống trước mắt lại có thể lần nữa trở lại cổ thụ chỗ ở cái đó rừng rậm hơn nữa cổ thụ vẫn đứng lặng ở trong rừng rậm chân nhân đây là đường nhược lân một mặt do dự chẳng lẽ nói mấy người cũng không có tiến vào cổ mộ không gian đường nhược lân cũng không cách nào xác nhận dẫu sao hắn cũng không quá một cái nho nhỏ đoán hồn đính cấp chuyện liên quan đến người phi thăng đại năng cổ mộ không gian xa xa không phải hắn có thể biết rõ lấy được không phải chúng ta đã tiến vào chỉ bất quá cổ mộ không gian bố trí và vòng ngoài không sai biệt lắm cái này mới tạo thành tình huống trước mắt trương hoa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía cuối cùng là xác định mình suy đoán so sánh trước khi dừng rậm tình huống cổ mộ trong rừng rậm né một tia nhào ý hoặc giả nói là bồng bột cùng ta tức giận thậm chí cổ thụ chi trên có một loại làm người sợ hãi cảm giác nhìn qua hẳn là sống không phải giống như bên ngoài như nhau t ử khí trầm trầm đây là cái gì quỷ cổ mộ không gian xa so bên ngoài có s h ô n g khí kết quả ai mới là cổ mộ không gian